như lai nhất định phải b ạ i mười lăm chương bốn trăm hai mươi một liên thủ không sớm đã có thể rồi tôn ngộ không ngước nhìn ngọc tỷ hắn đã chờ nhiều năm như vậy tam giới rốt cuộc thừa nhận thiên đạo hắn lại làm sao có khả năng đình chỉ ngọc tỷ là tam giới trọng bảo phật tổ đi lên một bước nói rằng ta giúp bệ hạ ngăn cản ngọc tỷ thành hình ngọc đế quay đầu liếc mắt nhìn hắn, lông mày cao lại, cái này ngọc tỉ một khi sinh ra, thiên đế vị trí, cũng chỉ có tôn ngộ không có thể chấp trường rồi. phật tổ nói rằng, cái này cũng là hắn không hy vọng nhìn thấy. ngọc đế trần c h ờ chốc lát, vẫn là gật đầu, hai người đạt thành thỏa thuận, các ngươi đều cho ta lui ra. ngọc đế phất tay xua lại phía sau trung tiên, từng chuôi k i ế p kiếm ở h ư bên trong tỏa ra mũi k i ế m nhắm thẳng vào tôn ngộ không thiên cung liền giống như là muốn hủy diệt bình thường tai k i ế p kiếm khí tức bên trong không ngừng chấn động ngọc thanh cùng thượng thanh vội vã mang theo chú tiên lui xuống thanh hoa câu trần nhìn về phía thanh hoa đại đế thương thế của hắn khôi phục rồi thanh hoa đại đế khẽ cao mày nói rằng chúng ta can thiệp không được cuộc chiến đấu này. trước tiên lui, hắn mang theo câu trần cũng rời xa, văn khúc tinh mang theo thanh nguyên tử, cùng cái khác tiên nhân theo sát phía sau, phật tổ liếc mắt nhìn bọn họ, ở những trận chiến đấu tiếp theo bên trên, phổ thông tiên nhân lưu lại, cũng là cho tôn ngộ không cản trở, các ngươi cũng lui ra, phật tổ đối với linh sơn mọi người nói một tiếng, tất cả mọi người sau khi rời đi phật tổ tay nắm phật ấm đọc phản văn ở trên trời phóng ra vô số hoa sen bảo thuật tỏa ra phật tổ cùng ngọc đế liếc mắt nhìn nhau trước tiên ngăn cản ngọc t ỷ bọn họ liên thủ hướng về ngọc t ỷ phát ra công kích thiên địa nhất thời một mảnh sán lạn vô tận phép thuật điên cuồng hướng về ngọc t ỷ tuôn tới che ngợp bầu trời ngay ở c h ậ n đánh bên trong ngọc tỷ thời điểm tôn ngộ không bóng dáng che ở phía trước hắn dùng thân xác cùng hai người phép thuật g ắ n chống đỡ một đòn sau đó giơ tay kim cô bổng vung lên trong thời gian ngắn liền đem những pháp thuật khác đánh nát đầy trời phép thuật biến mất sau tôn ngộ không không mất một sợi tóc nổi ở nơi đó sao lại thế phật tổ cùng ngọc đế sắc mặt bắt đầu nghiêm nhị này tuy rằng chỉ là thăm dò một đòn, nhưng cũng không thể bị dễ dàng như thế phá g i ả i Hai vị thiên tôn vận chuyển thần thông, hải đồng dạng tiên khí, như thủy triều dâng trào vậy hướng về bọn họ vọt tới, dừng tay đi, tôn ngộ không âm thanh ở trên trời vang lên, hắn mang theo một luồng trí cường khí tức, đếm không hết ánh sáng sau lưng hắn bao vây ngọc tỉ, phảng phất trái tim bình thường ở cổ động, các ngươi ngăn cản không được ta tôn ngộ không nói rằng âm thanh phảng phất trên không trung rung động không làm làm làm sao biết ngọc đế nói rằng mãnh liệt tiên khí tầng tầng hội tụ ở hắn đỉnh đầu hóa thành một thanh vô thanh vô tức thiên kiếm thiên kiếm thân như lưu lì ba ngàn tiên đ ả o hóa làm một thể tôn ngộ không ở trên chuôi thiên kiếm này cảm giác được có thể nát tan tất cả khủng bố này cũng thú vị, tôn ngộ không đấu trí lên rồi, hắn nhìn về phía phật tổ, phật tổ chu vi phản văn tỏa ra vô tận ám vàng, biến thành một cái to lớn phong chữ, phong chữ thu nạp bát phương tinh khí, phong tỏa bầu trời, hướng ra phía ngoài tỏa ra kinh thiên g ầ n sóng, tôn ngộ không, phật tổ nhìn tôn ngộ không, đây là cuối cùng rồi, tôn ngộ không nhíu mày, sau một khắc, oanh, một tiếng, thiên kiếm cộng hưởng ý thức cắt ra bầu trời, phong chữ như là mặt trời trói trang hướng về tôn ngộ không phóng đi, hai đạo pháp thuật một trước một sau đánh về tôn ngộ không, tôn ngộ không thân thể làm ra phản kích, oanh, một tiếng, tia sáng xé xách bầu trời, xa xa các tiên nhân không nhìn được che khuất con mắt, chỉ chốc lát sau, mới thích ứng phía trước tia sáng, tia sáng qua đi, tôn ngộ không vẫn như cú nổi ở trên trời, bên người có một cái ấm ánh phượng hoàng ở bồi hồi, hắn không có bị thương tổn, sao lại thế, phật tổ lấy làm kinh hãi, kia phượng hoàng bảo vệ hắn, ngọc đế nói rằng, hắn ở phượng hoàng trên người cảm giác được một đạo khí tức mạnh mẽ, ngươi đem tiểu phượng hoàng sức mạnh hấp thu rồi, ngọc đế nói rằng, Tôn ngộ không gật đầu. Tiểu Phượng Hoàng đã biến thành thiên đạo người quản lý. mà Hắn là thiên đạo chủ nhân. nay nói cách khác. Hắn có thể sử dụng tiểu Phượng Hoàng sức mạnh. không cần nó cũng không có gì. Tôn ngộ không nói xong. bên người Phượng Hoàng liền hóa thành quang phấn biến mất rồi. Hắn đưa tay ra. nhẹ nhàng một đạn. trong lúc bỗng nhiên, toàn bộ bầu trời phảng phất tạo nên một trận gần sóng. một mặt to lớn tấm gương hiện ra ở trên trời. từ linh sơn đến hoa quả sơn, bốn đại bộ châu hết thầy phàm nhân đều có thể nhìn thấy cái gương này. cùng với nhìn thấy phía trên hiện ra đến ba vị thiên tôn. đó là tam giới vĩ đại nhất ba người. bọn họ thần bí mà mạnh mẽ. không có người như thế thấy rõ ràng quá bọn họ. từ hàng cổ đến nay, chưa bao giờ có người từng thấy cảnh tượng như vậy. mặt đất đám người đều kinh ngạc đến ngây người rồi đây là trận chiến cuối cùng tôn ngộ không âm thanh xuyên thấu qua tiên kính truyền khắp tam giới hắn bây giờ vô cùng mạnh mẽ chỉ cần một mắt liền có thể nhìn thấu sau đó không lâu tương lai ngọc đế cùng phật tổ chiến thắng không được chính mình tôn ngộ không rất rõ ràng hắn chẳng mấy chốc sẽ biến thành chân chính thiên đế đây là kết cục hắn nói ra Tam giới chắc chắn thống nhất. A di đà phật. Phật tổ hai tay tạo thành chữ thập. cảm nhận được tôn ngộ không trên người dân chào chiến ý. bệ hạ. chúng ta không có đường lui rồi. hắn nói ra. ngọc đế trầm mặt chốc lát. nhìn dưới thân tấm gương. ta không thích làm như vậy. hắn ngẩng đầu lên. trong cơ thể tựa hồ có kiếm ảnh lói lên một diệt. b ầ u trời từ từ tối sầm xuống. thiên tôn khí thế lại như là một thanh vô hình lợi kiếm tách ra ánh mặt trời toàn lực ứng phó rồi phật tổ nghĩ sau đó hóa thành một cái lại một cái thiên long v ầ n quanh ở ngọc đế bên người x ô n g lên đi hai vị thiên tôn hợp thể tỏa ra tia sáng trói mắt sau đó thô to kiếm khí bắn mạnh hóa thành một đạo ánh bạc thẳng tắp đâm về phía tôn ngộ không tất cả mọi người đều nhìn thấy Kia do dưới hướng lên trên lôi ra thật dài ánh sáng, tôn ngộ không đưa tay ra, đi, hắn một tay đè xuống, một vòng ánh sáng theo tôn ngộ không bàn tay triển khai, ở trong tư không hóa thành một tầng mỏng manh lồng ánh sáng, oanh, một tiếng, ánh kiếm bắn t r ú n g lồng ánh sáng phát ra rung trời nổ vang, bầu trời không ngừng xuất hiện vết nứt, khí tức cuốn vào, cung điện đung đưa kịch liệt, phương xa các tiên nhân thân thể cứng đờ không tự chủ được hướng về chiến trường bay đi không được vết nước kia sẽ hút người linh cát bồ tát hô một câu mọi người mau đưa quần áo thoát chạy một vài người nghe xong lập tức đem quần áo thoát trong thời gian ngắn bỏ chạy xa tại sao phải cởi quần áo phổ h i ề n bồ tát chạy đi hỏi có nguyên nhân gì sao không quần áo thoát được nhanh a. linh cát bồ tát nói rằng, những la hán kia mỗi lần đều là không quần áo thời điểm chạy nhanh nhất, phụ cận một ít la hán nhất thời dùng giết người vậy con mắt nhìn hắn, nhưng vẫn như cũ có một ít tiên nhân không có chạy, nhị thanh, thế tôn, câu trần hai vị thiên tôn đều b a y ở bên ngoài chiến trường, bọn họ chống đỡ lại vết nước sức hấp dẫn, biểu tình nghiêm nhị g nhìn bầu trời, dưới lồng sáng, ngọc đý cùng phật tổ thế tiến công bị ngăn cản rồi. tại sao lại như vậy, ngọc thanh không muốn tin tưởng con mắt của chính mình. ngọc đý cùng phật tổ liên thủ, lẽ nào đều chiến thắng không được tôn ngộ không, như lai nhất định phải bại mười lăm, chương bốn trăm hai mươi hai ta như giúp ngươi, tôn ngộ không trong tay lồng ánh sáng mỏng lại như một tầng giấy, nhưng mà ngọc đý cùng phật tổ liên thủ, ngăn loại thần thông vạn đạo sung kích chính là không xông phá nó có khả năng hay không là hóa nhau xa xa phổ h i ệ n b ồ tát cao mày hỏi khẳng định không phải hóa nhau linh cát b ồ tát nói rằng tôn ngộ không còn có một cái tay không dùng hắn không thể quên sau đó nhất định sẽ dùng thanh âm này phảng phất bị tôn ngộ không nghe thấy Hắn hướng về linh cát bồ tát phương hướng liếc mắt nhìn, phổ h i ề n bồ tát trong lòng tuôn ra dự cảm không tốt, đúng như dự đoán, Hắn nhìn thấy tôn ngộ không đem một cái tay khác lấy ra. Linh cát, ở phổ h i ề n tiếng giống giận dữ bên trong, tôn ngộ không tay kéo vô tận ánh sáng, hướng về phật tổ cùng ngọc đế vỗ xuống đi, này không giống một cái tay, Càng như là một đạo t ử trên trời r á n g xuống to lớn tinh hà. Hốn như thiên thành. k h í tức kinh người. đám mây thiên cung kiến trúc ở trong chớp mắt. ngay ở tinh hà k h í tức dưới tan vỡ thành bột m ị n biến thành cho bụi. phốc ngọc đế phun ra một ngụm máu tươi. thân thể cũng bay xuống. đây là thiên ý sao. phật tổ hóa thành thiên long theo sát phía sau. to lớn tinh hà. ống ánh khắp nơi. từ từ đem hai người nhẫn chìm rồi, tình cảnh này, rọi sáng tam giới, tất cả mọi người đều chấn động nhìn tình cảnh này, bệ hạ, phật tổ, ở tiên phật tan nát c õ i lòng trong ánh mắt, tinh hà rơi xuống đất, thiên cung ầm ầm vang vọng, trong thiên địa khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, lại cũng không nhìn thấy bất luận là đồ vật gì, linh sơn cùng thiên cung các tiên nhân điên cuồng hướng về chiến trường bay đi chờ đến mây mù tiêu tan bọn họ tìm tới ngọc đế cả người hắn máu tươi đứng ở đám mây phật tổ chân linh ở bên cạnh hắn trôi nổi như ẩm như hiện ngươi tư thái này là cái gì ngọc đế xem hướng lên trời bầu trời ngọc tì ánh sáng biến mất rồi một vòng ánh sáng hiện hiện ở tôn ngộ không sau lưng các tiên nhân nhìn sang, ánh sáng kia hoàn khí tức kinh người, c h ó i lóa mắt, phảng phất là bất hủ thần hoàn, chưa bao giờ có người gặp qua như vậy tư thái, đó là vượt qua tất cả tư thái, ngọc tỉ đã thay đổi rồi, tôn ngộ không nói rằng, bắt đầu từ hôm nay, tam giới không còn đối thủ của ta, sau lưng của hắn vầng sáng khuyết tán, một cái một cái khí lưu màu vàng ấm bắn ra bốn phía mà ra hóa thành đầy trời ánh sáng hướng về đại địa rơi ra tam giới bị hào quang của hắn rọi sáng p h ả n phất là một mảnh v ĩ n h hằng thần quang tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy hắn trở thành trong thiên địa duy nhất thiên đế mọi người từng cách quỳ trên mặt đất từ bầu trời đến đại địa từ đại địa đến u minh hết t h ầ y nhìn thấy mảnh này tia sáng người đều không tự chủ được quỳ trên mặt đất dài lâu con đường sau tôn ngộ không trước người cũng không còn kẻ địch hắn nhìn phật tổ cùng ngọc đế trong lòng chợt thất vọng mất mát một trận tiếng cười truyền tới bên tai của hắn tôn ngộ không bỗng nhiên ngẩng đầu xem hướng thiên ngoại vừa nãy một đòn kia để tam giới kết giới xuất hiện d u n g c h u y ể n ba mươi ba tầng trời ở ngoài có một cái c h ó i mắt kim tuyến né qua tôn ngộ không nắm lấy điều này kim tuyến trong nháy mắt tầm mắt tiếp xúc lại như là đếm không hết con chuột ở lưng của hắn vừa tôn mà dưới sau lưng của hắn một trận mồ hôi lạnh thật không hóa ra là như vậy nhưng mà tiếp theo tôn ngộ không con mắt lại lần nữa bốc cháy lên như vậy là tốt rồi không như vậy liền tẻ nhạt rồi. Hắn thu hồi tầm mắt, một lần nữa xem hướng phía dưới. Bề hạ, phật tổ nhìn về phía ngọc đế. không đánh, không có cách nào đánh. ngọc đế thở dài một tiếng, phất tay nói rằng, tôn ngộ không vốn là mạnh hơn Hắn. hiện tại sức mạnh hùng vĩ đến vượt quá tưởng tượng. Hắn không muốn lại đánh. phật tổ trên người ánh sáng lờ mờ. vậy mà mặc dù như thế, hắn yêu nguyên nhìn về phía tôn ngộ không, trong mắt ánh sáng vẫn chưa mất đi. tôn ngộ không nhìn hắn, ngươi còn muốn đánh sao, ái dục là chư khổ căn bản. phật tổ nói rằng, tôn ngộ không, con đường của ngươi là sai, chỉ làm cho tam giới mang đến bất hạnh, cũng không phải là như vậy, tôn ngộ không từ từ hạ xuống, Cam khổ chính là một người có hai bộ mặt, ái dục cũng có thể là cam. Hắn biết rõ mình và phật tổ phân kỳ ở chỗ đối với tình cảm cùng dục vọng không giống thái độ. Phật môn ước chế ái dục, tìm kiếm lục căn thanh tịnh, nhưng tôn ngộ không tin tưởng. thiên địa này nếu đem ái dục ban tặng chúng sinh, liền không phải để bọn họ bỏ qua, mà là phát triển cùng lợi dụng, không có ái dục. chúng sinh làm sao phát triển, tôn ngộ không nhìn phật tổ, phật tổ thả xuống chấp niệm đi, hiện tại phật tổ là nhất có thể nghe tiếng lời nói của hắn thời điểm, chấp niệm, phật tổ lắc đầu, hỏi, ta có gì chấp niệm, p h ủ đ ộ chúng sinh, tức là chấp niệm, tôn ngộ không trả lời, ngươi trong lòng hữu ái, sở dĩ phá xới, là bởi vì ngươi cũng không làm được lục căn thanh tịnh nếu như nói ái dục là chư khổ căn bản kia phật tổ hiện tại liền nằm ở khổ trạng thái ngươi vô pháp cứu vớt tất cả mọi người t h ả xuống chấp niệm mới có thể giải thoát tôn ngộ không nói rằng phật pháp vô biên cần gì phải đặt tại chúng sinh bên trên phật tổ trầm mặc kia thiên đạo thì lại làm sao hắn hỏi thiên đạo cũng không hoàn mỹ tôn ngộ không thản nhiên đối đãi thiên đạo phát triển tất nhiên sẽ mang đến có nhiều vấn đề ta cần phật tổ phật tổ sao không cùng ta sóng vai mà đi linh sơn cũng có thể ở thiên đạo có một vị trí phật tổ có chút giật mình nhìn tôn ngộ không ta như đáp ứng giúp ngươi ngươi có thể nguyện từ bỏ thiên đế vị trí hắn lại hỏi như lai nhất định phải bại mười lăm, chương bốn trăm hai mươi ba điểm hóa là tiên quân. Nếu như cần, tôn ngộ không trầm ngâm c h ố c lát, thiên đạo ổ n định sau, ta có thể từ bỏ. Phật tổ mục mang xem ký nhìn hắn. Hồi lâu sau, hắn mới thở dài một tiếng, nói rằng, ngươi như từ bỏ, liền không ai có thể đảm nhiệm rồi. Hai tay hắn tạo thành chữ thập, là tăng thua. tay tạo tăng bẩn là Lần này, hắn biết mình thất bại. tôn ngộ không từ đầu tới cuối. đạo tâm trước sau như một. như vậy lóng lánh nhân vật. trung quy không phải là mình có khả năng khống chế. ngọn lửa màu đen ở phật tổ trên người bốc cháy lên. nhiệp g trướng, tôn ngộ không lấy tay đưa tới. không cần cứu ta. phật tổ ngăn cản hắn. nói rằng, ta gieo xuống nhân. phải do ta chịu đựng nó kết ra quả, hỏa d i ễ m ở trên người hắn thiêu đốt, tôn ngộ không, ta đem linh sơn s a o giò cho ngươi. Phật tổ nói rằng, để ta xem một chút đi, ngươi làm sao chỉ dẫn bọn họ, trong ngọn lửa. Phật tổ thân thể từ từ hóa thành quang bụi, đầy trời tung bay. Phật tổ, vạn phật ngậm lấy lệ, vì hắn niệm nổi lên chuyển sinh kinh văn. sau một lúc lâu, bầu trời kinh văn tiếng mới từ từ biến mất, một nhóm lớn tiên nhân cùng yêu quái từ hoa quả sơn bay tới. đại vương, đầu lĩnh bốn vị lão hầu đầy mặt kích động, nhưng mà tôn ngộ không giơ tay ngăn cản bọn họ nói chuyện, hắn hướng về linh sơn người nhìn lại. hồi lâu sau, quan âm b ồ tát trước tiên bước ra một bước, hướng về tôn ngộ không hợp lễ, gặp qua đại thiên tôn, nhìn thấy động tác của nàng, đông lai phật tổ cùng nhiên đăng phật tổ cũng thở dài một tiếng, hướng về tôn ngộ không hợp lễ, gặp qua đại thiên tôn, còn lại chư phật tâm tình phức tạp, nhưng không dám làm trái phật tổ pháp chỉ, cũng lần lượt hướng về tôn ngộ không hợp lễ, tôn ngộ không nhìn về phía thế tôn, thế tôn cũng ở hợp lễ trong đám người, nhưng không nhìn thấy biểu tình, gặp qua đại thiên tôn, Tip ế theo, tám đại b ồ tát, năm trăm la hán dồn dập hướng về tôn ngộ không hợp lễ. ngọc đế nhìn tình cảnh này. trong lòng biết chiều hướng phát triển, thiên cung cũng không có lựa chọn nào khác. linh sơn thần phục, thiên cung sao có thể may mắn thoát khỏi với khó. bệ hạ, ngọc thanh đi tới. ta biết, ngọc đế gật đầu, nhanh chân đi đến tôn ngộ không trước mặt. ta từ không tin có người có thể bỏ g i tam giới luôn hồi hiện tại lại không cho là như vậy rồi ngọc đế nhìn tôn ngộ không sau đó nói tam giới này tương lai liền giao cho ngươi rồi hắn gặp thân khom lưng lại ở một nửa bị tôn ngộ không ngăn cản rồi ngươi ta bình đẳng không cần hành lễ tôn ngộ không nói rằng con mắt nhìn về phía ngọc đế phía sau lý thiên vương lý thiên vương sắc mặt u ám đứng ở nơi đó. ngự đệ, lý thiên vương là của ta c ẩ n thần. ngọc đế cho rằng tôn ngộ không còn muốn chừng chỉ lý thiên vương. thế là nói rằng, có thể hay không nể tình ta. thả qua hắn, tôn ngộ không khẽ gật đầu. hắn nhìn về phía lý thiên vương. bất quá là xác nhận năm đó chính mình ở tiểu thế giới có nhận lầm hay không người mà thôi. sự thực chứng minh, Hắn không có nhận sai. lý thiên vương, ngươi tiếp tục phụ tá ngọc đế, không được làm sằng làm bậy. tôn ngộ không nói rằng, thiên cung trưởng quản nhật nguyệt tinh thần, bốn mùa thay đổi, không thể một ngày vô chủ. c á c h này thiên cung, tôn ngộ không quay đầu lại nhìn thiên cung, ta đem nó s a o trả lại cho các ngươi. lý thiên vương biểu tình xứng sờ, khó mà tin nổi nhìn tôn ngộ không. Tôn ngộ không khẽ mỉm cười. đây là hắn đã sớm chuyện quyết định. hắn cùng ngọc đế ở tiểu thế giới đã thương lượng tốt cộng chỉ tam giới. thiên cung bất quá là một c á i chỗ ở. giao cho bọn họ cũng không thành vấn đề. ngọc thanh cùng thượng thanh đều có chút cao hứng. khom người nói. tạ thiên đế. tôn ngộ không tầm mắt đ ả o qua thiên binh thiên tướng. tạ thiên đế. hết thảy thiên binh thiên tướng đều quỳ trên mặt đất. lý thiên vương lúc này mới hít sâu vào một hơi chắp tay nói rằng tạ thiên đế thiên cung sự tình giải quyết rồi tôn ngộ không trong lòng trở nên trong vắt mà vui sướng tìm tòi mấy trăm năm hắn rốt cuộc thay đổi tam giới này rồi chúng ta về nhà hắn quay đầu lại đối với hoa quả sơn mọi người nói một tiếng đi đầu hướng về thế gian bay đi thanh hoa đại đế theo sát phía sau Câu trần đại đế liếc mắt nhìn ngọc đế. Suy từ chốc lát, vẫn là hướng về tôn ngộ không đuổi tới. Bệ hạ, lý thiên vương nhìn về phía ngọc đế. không cần lưu ý, ngọc đế biết hắn muốn hỏi cái gì. nói rằng, liền để hắn đi thôi. từ đó về sau, hắn cùng tôn ngộ không dắt tay c ổ n g tiến. Câu trần đại đế với ai đều không khác nhau gì cả. chỉ là để ngọc đế kinh ngạc chính là, tôn ngộ không dĩ nhiên có thể ở trong thời gian ngắn như vậy thu phục câu trần, chiến thần ở giữa thú vị hợp nhau sao, ngọc đế nghĩ, nay ngược lại cũng thú vị, chờ đến phật tổ thức tình, hắn cùng phật tổ đồng thời hiệp trợ tôn ngộ không, nhất định cũng là phi thường thú vị thay đổi, đi thôi, chúng ta còn có rất nhiều sự muốn làm, ngọc đế xoay người, hướng về lăng tiêu bảo điện đi đến, thiên cung hệ thống cũng phải thay đổi rồi, bọn họ nhất định phải n g h n h tiếp thời đại hoàn toàn mới, thăm dò r a càng hữu hiệu quản lý phương thức. hai tháng sau, t r ư ờ n g an, chính như bốn đại bộ châu mỗi một cái quốc gia thủ phủ như vậy, nơi này n g h n h đón kiên quyết cải cách vạn linh nhân, thiên đế khống chế tam giới, thế gian các nước đều phải hóa vào vạn linh quốc thể chế, Phụ hoàng, lưu khải ở trên tường thành tìm tới lưu hằng, nghe nói ngươi muốn từ bỏ hoàng quyền. đương nhiên, vạn linh nhân đã rất tốt đem công tác của ta tiếp nhận đi rồi. lưu hằng gật đầu, nơi nào có vấn đề sao, không, không có. lưu khải lắc đầu, sau đó thở dài một tiếng. phụ hoàng so với ta xem hào hiệp, lưu hằng khẽ mỉm cười. ngẩng đầu nhìn hướng về phương xa gió thổi qua bầu trời, tôn ngộ không trở thành thiên đế. đây là hắn tha thiết ước mơ sự tình. các quốc gia cải tạo, tất cả đều vạn linh quốc hóa, vạn linh quốc người thức tỉnh, mang đến đại lượng nhân tài, phân tán các quốc gia. nam thiên bộ châu tương lai nhất định sẽ trở nên càng tốt, lưu hàng nhĩ, thần tiên sức mạnh, trung quy là phàm nhân vô pháp sánh ngang, phàm nhân tuổi thọ ngắn ngủi, không có bất diệt vương triều. Ở tiểu thế giới thời điểm, lưu hằng ngay ở hoa quả sơn từng nhìn thấy tôn tử hành động, mặc dù cháu trai kia cuối cùng có thể duy trì hiền minh, nhưng hắn hạ đại, hạ hạ đại sẽ như thế nào đây, giao cho hiền hầu là tốt nhất, lưu hằng trong lòng làm ra quyết định, đang muốn trở về hoàng cung, lại chợt thấy một ánh hào quang từ trên trời r á n g xuống. c h ấ n nguyên đại tiên. Hắn vội vã tiến lên nghênh tiếp. đại tiên tới đây chuyện gì. ta mới vừa kiến tốt vạn linh thành. liền muốn trở về hoa quả sơn. c h ấ n nguyên đại tiên cười nói. hiền để để cho ta tới nơi này tiếp ngươi. tiếp ta. lưu h ằ n g đầy mặt ngạc nhiên. hiền để để thái thượng lão quân luyện mấy viên tiên đan. có thể điểm hóa ngươi là tiên quân, trấn nguyên đại tiên nói rằng, sau đó liếc mắt nhìn lưu khải, tiểu thái t ử ngươi cũng vậy, lưu hằng cùng lưu khải đều là xứng sờ, tiên, tiên quân, hai người đều có chút khó mà tin nổi, chúng ta có thể làm tiên nhân, hiền đ ệ nói có thể, chính là có thể, trấn nguyên đại tiên gật đầu, hiền đ ệ đang ở luận công được thưởng, các ngươi công đức to lớn, thây thiếp t ử tôn đều sẽ phải chịu che chở, nói không chắc sẽ xuất hiện một nhóm lớn tiên nhân, lưu hằng cùng lưu khải nhất thời đại hì, tiên nhân là cái gì, vậy cũng là trường sinh bất lão, tiêu giao tự tại, phàm nhân liền nằm mơ cũng không dám làm tồn tại, chúng ta lập tức đi chuẩn bị, lưu hằng cùng lưu khải vội vã trở về hoàng cung, mang tới thây thiếp, theo c h ấ n nguyên đại tiên đi rồi, như lai nhất định phải bại mười lăm, chương bốn trăm hai mươi bốn gần hương tâm khiếp, mùa xuân, hoa quả sơn trăm hoa đua nở, tôn ngộ không ngồi ở đỉnh núi, nghe ngao loan báo cáo, bốn đại bộ châu các quốc gia cải cách đều đang có kế hoạch khai triển, vạn linh nhân kỹ thuật cũng đang toàn diện phổ cập, vì nghinh tiếp hai trăm năm sau đại khiếp nạn, Ngau trời tiên Phật c ũ đều t h m dự cải cách Chúng chưa chế tinh như khống ở trong.、Chúng、ta chưa từng như này tinh tế này q á như vậy, khổng vậy loan ồ thổ địa. a n g l o nói rằng, này muốn một c á c h tìm tòi quá trình, bao lâu mới có thể đem hệ thống vững chắc xuống. tôn ngộ không hỏi, đại khái cần năm đến thời gian sáu năm. n g a o loan trả lời, này vẫn không có bất ngờ điều kiện tiên quyết, tôn ngộ không gật đầu. Hắn cũng không lo lắng bất ngờ. hiện tại tam giới đều ở trong tay Hắn. không người nào dám gây sự. ngao loan lui ra sau. một cái hòa thượng đi tới tôn ngộ không trước mặt. thiên đế. thế tôn hướng về Hắn hợp lễ. tôn ngộ không nhìn Hắn. đại chiến sau khi kết thúc, Hắn liền vẫn muốn tìm vị này thế tôn nói chuyện. ngươi từ giới ngoại nơi nào đến. tôn ngộ không hỏi. nghiêm chỉnh mà nói, bần tăng cũng không phải là giới ngoại người. thế tôn trả lời, ba mươi ba tầng trời ở ngoài, có khác một a tu la giới, giới này nguyên bản cùng tam giới làm một thể, sau nhân tam giới đóng kín mà chia nhỏ, cô treo giới ngoại, bần tăng từ nơi kia đến, a tu la giới, tôn ngộ không khẽ cao mày, hiện lên trong đầu đạo kia kim tuyến, nó nguyên bản là tam giới một phần, đúng, thế tôn gật đầu. Tam giới chi chủ, cũng là a tu la giới chi chủ. A tu la giới khát vọng trở về. Nếu không là hiện tại tam giới gông xiềng vẫn còn ở đó, hắn dừng một chút, nói rằng, bọn họ có thể chẳng mấy chốc sẽ phái người lại đây lết kiến ngài. Kia a tu la giới nhưng là tam giới vệ tinh. tôn ngộ không hỏi. Hỏi ra vấn đề này sau, Hắn lại lắc đầu, v ệ tinh cái từ này, thế tôn làm sao sẽ biết, nhưng mà ngoài ý muốn chính là, thế tôn lại gật đầu, là vệ tinh. Hắn trả lời như vậy, để tôn ngộ không lấy làm kinh hãi, ngươi biết vệ tinh, tự nhiên biết rõ, thế tôn gật đầu, tôn ngộ không càng ngày càng giật mình, đang muốn truy hỏi, t r ợ t cảm ứng được cái gì, đưa tay một cách trong nháy mắt, ai à i bên ngoài ngàn r ặ m lục nhí mi hầu lỗ tai kém chút bị chấn điếc, hắn bưng lỗ tai té xuống xe ngựa, đại vương, trong xe ngựa thiếu nữ nhảy xuống xe, đem hắn từ trên mặt đất đỡ lên, ngươi làm sao rồi, bị phát hiện rồi, lục nhí mi hầu bưng lỗ tai trở lại trên xe ngựa, thiên đế kia một cách bóng tay, kém chút đem lỗ tai của ta phá hủy. đại vương hà tất như vậy, thiếu nữ cười hì hì giúp hắn xoa lỗ tai. ngươi đang đại chiến thời gian cũng không có đến giúp thiên đế bao nhiêu, vẫn là cẩn thận là hơn. ta hiện tại nhưng là hắn thần tử. lục nhĩ mi hầu nói rằng, hắn cũng quá hẹp hòi rồi. hắn vừa oán giận, vừa điều động t r ư ớ c xe ngựa tiến. k h ôm n chính là nghe g là t r ộ sao. h ắ ngộ an bài cho ta như thế phiền n bài cho phức c thế ô tác. Ta hoạt. Kết quả tôn oán cái Lục cho chiến có đều hầu hậu ung dung quả không nhí sinh giận. vốn rằng n g mi là sẽ không dĩ nhiên khởi công xây dựng một tòa yêu thành. Muốn hắn đi quản lý. người cùng yêu cầu hận cũng không phải là dễ dàng như vậy tiêu trừ. đối với những kia vô pháp cùng nhân loại cùng tồn tại yêu quái, t ô n ngộ không không có đuổi tận giết tuyệt. mà là để lại một cách khu vực cho bọn họ. những yêu quái này không thể ăn người, nhưng có thể cùng nữ nhi quốc tương tự giữ vững độc lập, làm vạn linh quốc đặc thù khu vực. Kỹ thuật cùng giáo dục đều cùng ngoại giới đồng d ạ n g tôn ngộ không hy vọng lâu dài sau. đám yêu quái cuối cùng rồi sẽ sẽ từ bỏ cừu hận của bọn họ. ta không phải là những yêu quái kia v ũ em. lục nhí mi hầu nói rằng, đại vương nhất định có thể làm tốt. thiếu nữ nói rằng, ta không một chút nào cao hứng. lục n h ĩ mi hầu nhìn nàng, nơi đó không nhân loại nào. ngươi không sợ sao, có đại vương ở địa phương, ta cái gì cũng không sợ. thiếu nữ nói rằng, cái tên nhà ngươi đều là trong lúc lơ đã nói ra ghê gớm. lục n h ĩ mi hầu thở dài một tiếng, không nhịn được nhớ tới khác một người thiếu niên. không biết hắn thế nào rồi. đông hải, đứng ở p h ủ không thuyền trên bung thuyền đinh hoán bỗng nhiên hắt hơi một cái. ngươi không sao chứ. ngựa trắng ở hắn bên cạnh hỏi. có phải là quá lạnh? không có. đinh hoán dùng khăn tay tắt lại mũi, cầm lấy tiên kính hướng phía trước mặt nhìn lại. khoa a a a. trong miệng hắn hoa hoa kinh ngạc thốt lên. ngươi nhìn thấy những p h ủ không thành kia không có. thực sự quá thần kỳ chúng nó là làm sao thiết kế ra được ngựa trắng có chút bất đắc dĩ hướng về phương xa nhìn sang nơi đó có vài tòa thủy khí bốc lên phù không thành xem thấy chúng nó liền đại biểu bọn họ đã đi tới hoa quả sơn lãnh địa rồi thật đẹp a đinh hoán nhìn c h ầ m c h ầ m không chớp mắt đánh giá những phù không thành kia ngựa trắng lại phát hiện có vô số tia sáng từ bầu trời bay qua hướng về hoa quả sơn bay đi, đó là đến từ các nơi tiên nhân. trước đi hoa quả sơn làm lễ, thiên cung cùng linh sơn đều thần phục ở thiên đế dưới chân. tiên nhân ở hoa quả sơn xuất hiện là phi thường thông thường cảnh tượng, ghê gớm, chúng ta thật làm được vậy, thật vất vả, đinh hoán đem tiên k í n h từ phù không thành rời, nhắm ngay những tiên nhân kia, làm được cái gì, ngựa trắng hỏi, thống nhất tam giới rồi. đ i n h hoán nói rằng, chuyện này quả thật lại như mộng đồng dạng. không phải là ngươi thống nhất, ngựa trắng nghĩ muốn đà kích hắn. hơn nữa ngươi sau đó liền không phải thiên đạo giáo người phụ trách. không cảm thấy rất đáng tiếc sao. có cái gì đáng tiếc. đây mới là ta truy cầu nhân sinh. đ i n h hoán thu hồi tiên chính. nói rằng, thái thượng lão quân đáp ứng thu ta làm đồ đ ệ dạy ta các loại phương pháp luyện khí ta cao hứng còn đến không dịp đây hơn nữa từ nay về sau thiên đạo giáo cũng không tồn tại rồi hắn lại nói ngựa trắng xứng sờ thiên đạo giáo không tồn tại rồi giải tán rồi đinh hoãn nói rằng thiên đạo truyền bá ra giáo phái liền không có ý nghĩa các cán bộ đều đi tham gia những tổ chức khác cái gì tổ chức vạn linh quân, đinh hoán quay đầu nhìn về phía khác một người thiếu niên, liên quan với nó sự, hắn so với ta càng rõ ràng, thiếu niên đứng ở trên bung thuyền, tựa hồ không nghe thấy âm thanh của hắn, con mắt vẫn nhìn hoa quả sơn, trên mặt tràn ngập thấp phỏm cùng bất an, hắn làm sao rồi, ngựa trắng hỏi, gần hương tâm khiếp, đinh hoán trả lời, vừa dứt lời, thiếu niên bóng s á n g bỗng nhiên vụt lên từ mặt đất từ bên cạnh hắn xẹt qua một giọt từ hắn khói mắt hạ xuống hắn khóc ngựa trắng kinh n g ạ c đến ngây người rồi nó lần thứ nhất nhìn thấy thiếu niên khóc hai trăm năm chưa có trở về thiếu niên rốt cuộc không nhìn được hóa thân tia sáng bay trở về hắn một đường bay trở về hoa quả sơn rơi trên mặt đất sau đó run run rẩy rẩy nắm lên trên đất bùn đất ta đã trở về thiếu niên nắm đất nắm tại ngực hoan nghênh trở về một thanh âm nói rằng thiếu niên quay đầu nhìn thấy ngao loan đứng ở nơi đó quả nhiên là ngươi tiểu ra hỏa ngao loan cười nói hoan nghênh về nhà tỉ tỉ thiếu niên nước mắt lại muốn đi ra rồi Ta nghe huyên trưởng đã nói chuyện xưa của ngươi, ngao loan đầy mặt mỉm cười đi tới, nghe nói là ngươi khi còn bé, cùng huyên trưởng đã nói ta yêu thích đầu gỗ đúng không, thiếu niên ngẩn người, trong lòng tuôn ra cảm giác xấu, như lai nhất định phải bại mười lăm, chương bốn trăm hai mươi năm quả thực yêu nhiệt. Bên hồ, công chúa cho thiếu niên lau chùi vết thương, tiên tử tại sao có thể tàn nhẫn như vậy, Nàng u ố n éo khăn mặt, có chút đau lòng xoa xoa thiếu niên thương tích khắp người thân thể. đau không, không đau, thiếu niên lắc lắc đầu, ta có thể hiểu được t ỷ t ỷ hắn biết tại sao ngao loan sẽ phấn n ộ bị yêu thích người hiểu lầm là một chuyện rất thống khổ. phù vương ngươi bọn họ có k h ỏ i không, thiếu niên hỏi, công chúa gật đầu, đang muốn nói bọn họ tình trạng gần đây. hai đ ả o hào quang ống ánh xẹp qua bầu trời, có đại nhân vật đến rồi, thiếu niên ngẩng đầu nói rằng, không biết là nơi nào tiên nhân. đại chiến sau, tam giới chú n g tiên bái phòng hoa quả sơn cũng phải ở càng rơi xuống đất, một đường hướng đi thủy liêm động, nhưng hai tia sáng này mang lại thẳng tắp bay về phía thủy liêm động, vừa nhìn liền không phải tiên nhân tầm thường, Quá nửa là nguyên thủy thiên tôn cùng linh bảo thiên tôn. công chúa nói rằng, làm sao ngươi biết, thiếu niên nhìn về phía n à n g thiên đế ngày hôm qua gọi đến bọn họ rồi. công chúa trả lời, đại chiến sau khi kết thúc, tam giới chúng tiên đều đến yết kiến. nguyên thủy thiên tôn cùng linh bảo thiên tôn nhưng không có đến. thiên đế chỉ có thể tự mình gọi đến. thiếu niên lông mày cau lại. trong lòng bọn họ còn không chấp nhận đại vương sao không cần lo lắng công chúa nói rằng thiên đế tất nhiên sẽ xử lý tốt tại sao thiên đế nhất giỏi về giao hữu công chúa nói rằng nàng gặp qua thật nhiều bất đắc dĩ lại đây tiên nhân nhưng đều chỉ quá rồi mấy ngày liền vô cùng phấn khởi tiếp nhận rồi tôn ngộ không bổ nhiệm nguyên thủy thiên tôn cùng linh bảo thiên tôn nhất định sẽ yêu thích thiên đế công chúa nói rằng câu nói này bị đến thủy liêm đồng nhị thanh nghe được cũng không nhìn được trầm nổi lên mặt nha đầu kia có phải là đem chúng ta và những người khác nói làm một rồi ngọc thanh nói rằng bình tĩnh đừng nóng thượng thanh nói rằng xem trước một chút tôn thiên đế phải làm gì hai người tuy rằng thừa nhận tôn ngộ không địa vị nhưng bao nhiêu vẫn có chút kéo không dưới mặt cho nên mới vẫn cũng không đến lần này tôn ngộ không tự mình gọi đến liền cho bọn hắn một n ư ớ c thang nhì thanh đi vào thủy liêm động các ngươi cuối cùng cũng coi như đến rồi vừa mới bước vào thủy liêm động bọn họ liền gặp thái thượng lão quân ra đón thái thượng lão quân cùng tôn ngộ không ở thủy liêm động nói chuyện phiếm hàn huyên nửa ngày mới đợi được bọn họ nhì thanh theo thái thượng lão quân đi vào thủy liêm động Gặp qua tôn ngộ không, tôn ngộ không mở miệng, nói rằng, gần đây sự vụ bận rộn, vẫn chưa kịp gọi các ngươi, kính xin hai vị thứ lỗi, hắn để nhị thanh hơi nhíu mày, không biết hắn đang nói móc vẫn là nói thật, thiên đế quá lo rồi, thượng thanh nói rằng, chúng ta vội vàng thiên cung cải cách, cũng chưa kịp bái phòng thiên đế, tôn ngộ không gật đầu, đ ơn giản hàn huyên qua đi liền nói nổi lên chính sự ta muốn dạy hóa bốn đại bộ châu chỉ là tổ sư một người sợ là có lòng không đủ lực tôn ngộ không nói rằng ta muốn m ờ i hai vị cùng tổ sư đồng thời trưởng quản giáo hóa ngọc thanh cùng thượng thanh liếc mắt nhìn nhau giáo hóa bốn đại bộ châu giáo hóa không được rất bình thường bốn đại bộ châu biết bao khổng lồ trên đời chưa từng có người nào chân chính khống chế quá khổng lồ như vậy thổ địa, coi như là tại thiên cung thời kỳ cường thịnh, ngọc đế quản lý cũng là tam giới t r ú c tiên, vô pháp quản lý đến thế gian sự vụ, nhưng tôn ngộ không đang làm sự, nhưng là thâm nhập thế gian, thượng thanh liếc mắt nhìn thái thượng lão quân, thiên đế vì sao không cho lão quân đi làm, ta có chuyện quan trọng khác, Thái thượng lão quân giúp tôn ngộ không trả lời. thiên đế thành lập tiên khí s ư ở n g Do ta trưởng quản tiên khí s ư ở n g nhị thanh vừa nghe danh tự này. liền biết đó là phụ trách phát minh cùng sáng tạo tiên khí tổ chức. So với giáo hóa chúng sinh. đây quả thật là càng có thể phát huy thái thượng lão quân tài năng. nhị thanh suy nghĩ chốc lát. vẫn là từ chối rồi. chúng ta trưởng quản giáo hóa. lại đối với vạn linh thiên đạo không hiểu nhiều lắm bọn họ nói với tôn ngộ không sợ là giúp không được thiên đế thiên đạo có thể h ọ c không là vấn đề tôn ngộ không lắc đầu hai vị đừng nóng vội từ chối có thể suy nghĩ thêm mấy ngày giáo hóa chúng sinh công tác là trọng yếu nhất hắn vẫn là hy vọng nhị thanh có thể đồng ý nhị thanh cùng thái thượng lão quân rời đi thủy liêm động thiên đế để ta mang bọn ngươi đi thế gian các nơi nhìn một cái. Thái thượng lão quân nói rằng, có lẽ sẽ thay đổi ý nghĩ. nhị thanh lắc đầu, tự chúng ta sẽ đi. tiên phàm chi cách đã bị đánh vỡ. ngọc đế cũng làm cho bọn họ ở thế gian nhiều nhìn. nhưng bọn họ không hy vọng nhìn thấy bị người khống chế đồ vật. nếu là như thế, vậy ta bất tiện can thiệp. thái bạc kim tinh nói rằng, n h ị thanh hướng về hắn gật đầu, hóa thành tia sáng rời nở hoa quả sơn. Nửa hôm sau, bọn họ đi đến đông thắng thần châu một cái xa xôi thành trấn. trong thành trấn có một tòa hoa mỹ kiến trúc, phong cách xem ra cùng vạn linh quốc tương tự. đây là, lớp học. ngọc thanh cảm giác được bên trong truyền đến sách khí, lại không có bất kỳ người nào khí, loại này hẻo lánh địa phương. tại sao có thể có lớp học thượng thanh lắc đầu dối tay vung một cái trong đất thổ thần lập tức bị tóm đi ra hai vị thiên tôn đại giá quang lâm không có từ xa tiếp đón thổ thần xem thấy bọn họ lập tức quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy đây là cái gì kiến trúc ngọc thanh hỏi đây là lớp học thổ thần trả lời ngay lớp học nhị thanh hai mặt nhìn nhau quả thực như vậy vì sao không có người còn không vận dụng thổ thần trả lời bốn đại bộ châu còn có rất nhiều việc cần phải làm thiên đế đang ở sắp xếp các quốc gia giáo hóa việt tiểu thần quản lý khu vực xa xôi còn cần thời gian mới có thể sắp xếp vạn linh nhân lại đây ngọc thanh n h u mày đã như vậy nay lớp học là ai chỗ chiến tiểu thần thổ thần trả lời thiên đế yêu cầu các nơi trước tiên kiến lớp học, dặn dò hết thầy thổ địa sơn thần phối hợp, ngọc thanh cùng thượng thanh thở dài, sau đó bay lên trời, lại đi những nơi khác nhìn, bọn họ ở đông thắng thần châu nhìn thấy vô số học viện vụt lên từ mặt đất, kia tôn ngộ không đối với tiên nhân lợi dụng, so với chúng ta tốt, ngọc thanh nói rằng, thượng thanh gật đầu, tôn ngộ không lợi dụng thổ địa cùng sơn thần sức mạnh nhưng không chỉ là thổ địa cùng sơn thần hết t h ả y tiên nhân tiên chức cùng công tác đều đang tiến hành cải cách các tiên nhân công tác hiệu suất tăng lên rất cao mấy tiên nhân hệ thống cũng ở từ từ hình thành luận quản lý trên đời không người có thể vượt qua tôn ngộ không nhị thanh đi khắp đông thắng thần châu bọn họ nhìn thấy những kia lớp học sau lưng đại công đức vô số công đức đang ở trước mắt, đâm tay có thể chiếm được, chúng ta như không tiếp đó, sợ là người khác muốn cướp tiếp, ngọc thanh nói rằng, thượng thanh gật đầu, giao do người khác giáo hóa, trung quy không bằng chúng ta, trong lòng bọn họ có đáp án, thiên đế, hai người trở về thủy liêm động, hướng về tôn ngộ không hành lễ, chúng ta đồng ý trưởng quản giáo hóa, Trấn nguyên đại tiên đang ở thủy liêm động mời tôn ngộ không đi n g ũ trang quan ăn nhâm sâm quả thấy cảnh này không khỏi xứng sờ tôn ngộ không nâng dậy bọn họ hai vị xin đứng lên hắn nói ra chúng ta quen biết đã lâu tựa hồ vẫn chưa thật tốt tán gấu qua nhị thanh gật đầu vừa vặn tôn ngộ không quay đầu lại đối với trấn nguyên đại tiên hỏi đại tiên có thể hay không thêm ra mấy viên nhân s â m quả. Trấn nguyên đại tiên nhất thời có chút đau lòng. nhưng n h ị thanh thân phận cao quý. hắn cũng không tiện tự tuyệt. bốn người cùng nhau cưới mây đạp gió. hướng về vạn thọ sơn bay đi. nói đến. trên đường. tôn ngộ không bỗng nhiên nói rằng. ta đến hướng về hai vị thiên tôn nói cám ơn. n h ị thanh xứng sờ. trấn nguyên đại tiên nhìn tôn ngộ không một mắt. Bắt đầu rồi, trong lòng hắn nghĩ, thiên cung t r ú c tiên, cô có tài năng, mỗi có sử dụng, tôn ngộ không nói rằng, nhị thanh gật đầu, biểu tình âm u đại thánh sử dụng chi phương pháp, vượt xa chú n g ta, tiên nhân ở tôn ngộ không trên tay, mới phát huy ra hiệu quả lớn nhất, tiên nhân rõ lý lẽ, hiểu thiện á c tôn ngộ không nói rằng, Ta có thể yên tâm khu khiến cho bọn họ, nhưng là hai vị giáo hóa công lao, nhì thanh xứng sờ, nhất thời chắp tay, thiên đế khích lệ rồi, mặc dù là nói như vậy, nhưng trong lòng hai người nhưng có chút cao hứng, n à y tôn ngộ không thực sự nói thật, nếu như không có bọn họ giáo hóa, tiên nhân sao có thể được gọi là tiên nhân, tam giới đã sớm đại loạn rồi, đại thánh c h ú c tiên tương lai có thể hay không tính tâm tu hành, thượng thanh hỏi. Bây giờ tam giới sơ định, ta để bọn họ tốn nhiều một ít tâm. tôn ngộ không nói rằng, chờ qua giai đoạn này, chỉ cần không trái với thiên điều, bọn họ liền có thể tự do lựa chọn. như thế như này, thiên đế công đức vô lượng, thượng thanh thở dài một tiếng, đối với tôn ngộ không tâm phục khẩu phục. thấy cảnh này trấn nguyên đại tiên không nhìn được lắc đầu, xong hai người này về không đi qua rồi. đúng như dự đoán, n h ị thanh liên tiếp ở ngũ trang quan cùng tôn ngộ không sướng hàn huyên mấy ngày, chỉ là quá rồi mấy ngày, bọn họ liền không muốn đi rồi, hiện đ ệ quả thực so với kia đát kỳ càng hấp dẫn người, trấn nguyên đại tiên trong lòng nhĩ, g không gọi kia thanh nguyên tử lại viết một quyển sách quá đáng tiếc rồi. như lai nhất định phải bài mười lăm, chương bốn trăm hai mươi sáu ra sáng, n h ị thanh ở hoa quả sơn lưu lại, bọn họ vừa tiếp nhận giáo hóa việt, vừa thường thường cầm rượu tiên rượu ngon đi tìm tôn ngộ không thảo luận thiên đạo. ngày nay, bọn họ lại một lần mang theo rượu tiên đi tới thủy liêm động, đại vương ngày hôm nay không ở, tứ lão hầu báo cho bọn họ, không ở, nhị thanh lần thứ nhất gặp phải tôn ngộ không không ở tình huống, hắn đi nơi nào rồi. Tinh thành, lão hầu nhóm nói tới tòa này phù không thành, móc lên nhị thanh hứng thú. Tinh thành là hoa quả sơn thiên đạo kỹ thuật vận dụng tốt nhất thành thì, bọn họ đến hoa quả sơn một tháng còn chưa kịp qua xem một chút, nhị thanh tràn đầy phấn khởi đi đến tinh thành, to lớn càng, từng chiếc từng chiếc phù không thuyền từ tinh thành chạy khỏi bay đi bốn đại bộ châu có người nói những này phù không thuyền là tiên khí s ư ở n g sản xuất chúng ta qua xem một chút thượng thanh bỗng nhiên nói rằng còn có thể từ lão quân nơi đó tìm chút nhân tài ngọc thanh gật đầu biện pháp tốt bọn họ chấp t r ư ờ n g giáo hóa nhân tài khan hiếm vừa vạn đảo một vài người đi qua hai người tiến vào tinh thành Tìm tới tiên khí s ư ở n g đây là tinh thành công nghiệp trọng địa. thành viên đa số là tiên nhân. vạn linh thiên đạo toàn lực mở ra sau. từng chiếc từng chiếc phù không thuyền lại như dưới sủi c ả o đồng d ạ n g từ bên trong chế tạo ra. nhưng nơi này không chỉ có nghiên cứu phù không thuyền, mà là cái gì đều nghiên cứu. nhị thanh tìm tới thái thượng lão quân. lão quân, chúng ta đến muốn chút nhân tài. hai người mới vừa đưa ra yêu cầu. Thái thượng lão quân lập tức lắc đầu rồi. không được không được. Hắn cầm trong tay một thanh đang ở cải tạo hỏa tiêm thương. nói rằng, ta chỗ này cũng thiếu người. các ngươi muốn tìm liền đi những nơi khác tìm. nhị thanh lông mày c a o lại. hiện tại cái nào còn có nhân tài. các ngươi cũng có biết hay chưa. Thái thượng lão quân hừ lạnh. Ta nghe nói thiên đế vì giáo hóa bốn đại bộ châu, đem chín mươi vạn vạn linh nhân giao cho các ngươi. không, ngọc thanh lắc đầu, là hơn triệu, kia còn chưa đủ sao, thái thượng lão quân lấy làm kinh hãi, nhân số như vậy quá đáng sợ rồi, chúng ta số lượng cần càng nhiều. n h ị thanh nói rằng, giáo hóa chúng sinh là tôn ngộ không ưu tiên muốn làm, đối với bốn đại bộ châu khai sáng công tác, Nghi thanh cần càng người chuyên nghiệp, tiên khí xưởng người thích hợp nhất. Nghi thanh nói rằng, Thái thượng lão quân lắc đầu liên tục. không được, không được. chúng ta không có nhân thủ. chính các ngươi bồi dưỡng đi. nhị thanh thay đổi cách làm, đồng ý cầm một ít công đức đi ra đổi. nhưng thái thượng lão quân không nhúc nhích chút nào. nhân tài là hoa quả sơn người người tranh đoạt đồ vật. nhị thanh cuối cùng cũng thuyết phục không được thái thượng lão quân. chỉ có thể cáo từ. hắn thực sự là ngoan cố. trên đường ngọc thanh nói rằng thượng thanh gật đầu nói đến hắn hỏi lão quân ở cải tạo chính là na cha hỏa tiêm thương sao thật g i ố n g là ngọc thanh nói rằng hắn cải tạo hỏa tiêm thương làm cái gì thượng thanh cũng không hiểu bọn họ một đường đi tới tinh thành vòng trong một đạo tường lửa tre ở phía trước hoan nghênh đi tới thiên cơ các nhận biết được hơi thở của bọn họ một cái xinh đẹp thanh âm vang lên tường lửa chủ động tách ra nhị thanh đi vào lại không nhìn thấy bóng người nhưng bọn họ nhìn thấy xa xa cao to sán lạn vạn linh thụ vạn linh thụ dưới có một tên tăng nhân đang ở chăm chú ngước nhìn linh cát bồ tát nhị thanh đi tới nguyên thủy thiên tôn đa bảo thiên tôn linh cát nghe được âm thanh x o a y người hướng về nhì thanh hành lễ, vì chúng ta mở đường là nó sao. ngọc thanh nhìn về phía vạn linh t h ủ là thiên đạo tỉ tỉ. linh cát b ồ tát trả lời, vừa mới cái kia âm thanh, là tiểu phượng hoàng âm thanh. thiên đạo ở đâu, ngọc thanh lại hỏi, ta liền ở ngay đây. một cái tiếng cười vang lên, các ngươi tốt, vạn linh t h ủ bên trên hiện ra nữ hài bóng mờ, nhị thanh nhìn nàng, chúng ta hiện tại nên gọi ngươi là gì, thiên đạo. tiểu phượng hoàng nói rằng, ta hiện tại liền gọi thiên đạo. nhị thanh gật đầu, chúng ta muốn tìm thiên đế, có thể đem chúng ta thả ra ngoài s a o bọn họ đi vào liền phát hiện, đây là một c á c h ả n cảnh, chuyên môn dùng để đãi khách ả n cảnh. thiên đế đang ở tiếp đón những khách nhân khác, kính xin hai vị chờ c h ú t lát. tiểu phượng hoàng nói xong, dưới tàng cây biến ra bàn đá, còn có nước trà bánh n g ọ t n h ị thanh ngồi xuống, linh cát, ngươi tới nơi này làm gì, ta bồi thế tôn lại đây, hắn muốn thương lượng với thiên đế tu la giới v i ệ t linh cát vừa cho n h ị thanh châm trà, vừa trả lời, nói như vậy, thiên đế khách mời chính là thế tôn rồi, ngọc thanh phản ứng lại, tu la giới, Thượng thanh lại là chú ý tới trọng điểm, kia tam giới đại kiếp nạn, chính là tu la giới sao, chỉ sợ là, linh cát bồ tát gật đầu, không hẳn như vậy, tiểu phượng hoàng tắc là phủ định rồi, ngọc thanh cùng thượng thanh nhìn về phía tiểu phượng hoàng, ngươi qua là thiên đế, đối với tu la giới biết được bao nhiêu, có biết một, hai, tiểu phượng hoàng trả lời, không thể so hai vị rõ ràng. Nàng biết tu la giới bốn đại a tu la vương tục danh. Mỗi vị a tu la vương có không giống sức mạnh, thống lĩnh vô số a tu la, độc lập một giới, xưng là a tu la chúng, hoặc xưng a tu la thân thuộc. đây là thời cổ truyền xuống tin tức. Tiểu phượng hoàng nói rằng, khi ta thành đế thời gian, a tu la cũng đã không ở tam giới rồi. ngọc thanh cùng thượng thanh gật đầu bọn họ cùng tiểu phượng hoàng tương tự mặc dù biết một ít tu la giới sự nhưng cũng không nhiều ta nghe nói tu la giới từng là lục đạo một trong linh cát bồ t á t hỏi hiện tại lục đạo nhưng là cùng lúc đầu lục đạo không giống nhau ngọc thanh gật đầu xác thực như vậy ồ linh cát bồ t á t lo lắng lên thanh nguyên tử nói lẽ nào là thật thanh nguyên tử Thượng thanh cao mày, hắn nói cái gì, hắn gần nhất viết một quyển sách mới, linh cát bồ tát trả lời, hắn nói tu la tộc ngàn tỷ con dân, mỗi một c á c h đều là chiến sĩ, là đối với tam giới mắt nhìn c h ầ m c h ầ m đại địch, ngọc thanh nở nô cười, a tu la là thiện đạo, tuy cùng chúng sinh không giống, tính tốt tranh đấu, nhưng cũng sẽ không đối với tam giới là địch, có thể thanh nguyên tử nói là tam giới đóng kín tự thân, vứt bỏ tu la giới. linh cát bồ tát nói rằng, a tu la người mỗi ngày tranh đấu không ngớt, mỗi cách một trăm hai mươi chín sáu trăm n năm, bọn họ mới sẽ ngừng tranh đấu một ngày. cộng đồng nâng chén chúc mừng vừa vặn là tam giới hủy diệt tháng ngày, bọn họ đối với tam giới chúng sinh lòng mang oán hận, một khi tam giới mở ra, c h ắ c chắn quy mô lớn xâm lấn, linh cát bồ tát đầy mặt lo lắng, nói rằng, kia tu la giới nói không chắc chính là hai trăm năm sau đại kiếp nạn, thượng thanh cùng ngọc thanh liếc mắt nhìn nhau, cũng không nhìn được cảm thấy kinh ngạc, bọn họ không biết tu la giới là làm sao thoát ly tam giới, nhưng xác thực có một ít manh mối biểu hiện là tam giới ngăn cách bọn họ, có thể kia thanh nguyên tử chỉ là một phàm nhân, Làm sao sẽ biết n Hắn ữ nữa n này Hơn g h làm sao chuyện gì đều có thể nói ra dáng như lai nhất định phải bại mười lăm chương bốn trăm hai mươi bảy lục đạo luôn hồi thanh nguyên tử đang ở chảy mồ hôi hắn ngay ở thiên cơ cát cùng tôn ngộ không cùng với thế tôn hoàn toàn là nói b ậ y thế tôn mắt lạnh nhìn thanh nguyên tử thanh nguyên tử viết đồ vật hắn đương nhiên không thể tán đồng nói như vậy, tu la giới không phải hai trăm năm sau đại kiếp nạn, tôn ngộ không hỏi, tự nhiên không phải, thế tôn liền vội vàng nói, tu la giới tuy rằng chiến loạn không ngừng, nhưng tu la con dân tâm hướng về tam giới, thiên đế không cần lo lắng, còn nữa, thiên đế, hắn nhìn về phía tôn ngộ không, ta không phải nói với ngươi kia tai họ vì sao không, tôn ngộ không gật đầu. đại chiến sau, hắn hỏi qua thế tôn đại kiếp nạn sự tình. chỉ là sau khi nghe xong, tôn ngộ không cũng không thể xác định thế tôn nói tai họa cùng hai trăm năm sau đại kiếp nạn là cùng một cái đồ vật. rốt cuộc thế tôn đi tới tam giới cũng có thời gian rất dài. hắn đối với tô la giới nhận thức, có thể chỉ là nơi đó lịch sử một cái đoạn ngắn, không nhất định là đúng. thanh nguyên tử ngươi nói những thứ này đều là sư phụ ngươi nói cho ngươi. tôn ngộ không lại hỏi thanh nguyên tử. thanh nguyên tử gật đầu. sư phụ ngươi là người phương nào. tôn ngộ không lại hỏi. thanh nguyên tử lắc đầu. sư phụ hắn rất sớm đã đi về cõi tiên. khi còn sống pháp lực cũng không cao. chỉ là cái tầm thường đạo sĩ. duy nhất đặc biệt, chính là sư phụ hắn hiểu được đồ vật nhiều vô cùng. tôn ngộ không phát hiện tất cả căn nguyên ngay ở sư phụ của hắn trên người sư phụ ngươi còn nói cái gì tôn ngộ không tiếp tục hỏi thanh nguyên tử suy nghĩ một chút lại lắc đầu rồi liên quan với a tu la tục sư phụ hắn nói không nhiều xác thực cũng không có càng nhiều tin tức rồi ta đi tìm sư phụ ngươi tôn ngộ không đứng dậy nói rằng ngươi cùng ta đi địa phủ nhìn một cái thế tôn gật đầu, ta cũng đi. Hắn đối với đạo sĩ kia cũng rất tò mò. tôn ngộ không mang tới hai người. rời đi thiên cơ các thời điểm, lại gặp phải nhị thanh cùng linh cát bồ tát, liền đem bọn họ đồng thời mang tới địa phủ. đoàn người bước vào r i ư ờ n môn quan, chỗ đi qua, kim quang đại đạo trải ra, thượng thần thần phục, thiên đế, thiếu niên thiếu niên cùng thập điện diêm vương đi ra sâm la điện gặp thân nghinh tiếp tôn ngộ không để bọn họ lên ta muốn tìm một người các ngươi giúp ta xem một chút hắn đầu thai tới nơi nào thiếu niên thiếu nữ lập tức sẵn dò các phán quan cầm r a sinh t ử bộ bắt đầu tìm kiếm nổi lên thanh nguyên tử sư phổ tên các phán quan đầu đầy mồ hôi lật nửa ngày hãy tìm không tới Thượng a n nguyên h tử sư thanh có chút không vui. Hướng về thanh nguyên tử hỏi. Ngươi xác định sư phụ ngươi đã đi về cõi tiên. Xác định, thanh nguyên tử soạt soạt viết chữ. Hắn cùng thôn dân trọi gà đấu thua. Tươi sống tức chết. Ta cùng các sư để đồng thời mai táng hắn. Chọi gà. Linh cát bồ tát trợn mắt lên. cái gì chọi gà. Thanh nguyên tử lập tức hòa ra hai cái gà lẫn nhau tranh đấu hình ảnh. Hai cái gà trên giấy chém giết. Sau lưng có một đạo nhân cùng một cái thôn dân. trong đó đạo nhân đấu thua. che ngực mắng to vài tiếng. sau đó liền tức chết rồi. mọi người sau khi xem xong. đều có chút khó mà tin nổi. linh cát b ồ tát nói rằng, thanh nguyên tử, sư phụ ngươi quá vô dụng chứ, c h ọ i gà đ ấ u thua tức chết, chuyện này làm sao nói đều quá giả. sư phụ tính khí táo bạo, thanh nguyên tử viết, hắn thường thường bởi vì một ít việc nhỏ nổi trận lôi đình, thế tôn nhất thời cao mày, tôn ngộ không lại là trầm tư chốc lát, chúng ta đi lục đạo luôn hồi, coi như sinh tử bộ không tìm được lục đạo l u â n hồi cũng nhất định có dấu vết đoàn người lại đi tới lục đạo l u â n hồi tôn ngộ không bỗng nhiên có âm thanh ở sau lưng vang lên ngươi tới một lần cho ta mang tốt ăn sao tôn ngộ không quay đầu lại liếc mắt nhìn hậu thổ vuốt mắt bay tới tựa hồ mới vừa tỉnh ngủ hắn tiện tay vung lên liền có một ít đồ ăn bay qua cảm tạ, hậu thổ đắc ý tiếp nhận, ngồi xuống bắt đầu ăn, các ngươi tới nơi này chơi cái gì, tìm người, tôn ngộ không vừa trả lời, vừa nhìn phía trước lục đạo luân hồi. Lục đạo luân hồi là một cái lớn vô cùng bánh xe, nó cuồn cuộn chuyển động, linh hồn như là kiến hôi ở phía trên cất bước, tiến vào không giống luân hồi ở trong, nơi này chính là lục đạo luân hồi. dẫn đường thập điện r i ê n g vương sợ tôn ngộ không tức giận phi thường chi tiết nhỏ ràng dài lên khi còn sống làm việc thiện người lại ở chỗ này thăng hóa tiên đạo tận trung người siêu sinh quý nói được hiếu người tái sinh phúc nói tất cả mọi người nghe qua những này cũng không có chăm chú nghe n h ị thanh cùng thế tôn đồng thời bấm chỉ thôi diễn hy vọng có thể tìm tới đạo sĩ kia nhưng mà thông qua lục đạo luôn hồi chuyển thế sinh linh đếm không xuể muốn vượt qua hơn trăm năm thời gian tìm tới trong đó một cái người hầu như là không thể t h ế tôn cái thứ nhất từ bỏ n h ị thanh quên đi c h ú t lát cũng cảm thấy quá mức phức tạp từ bỏ rồi chỉ có tôn ngộ không trong mắt ánh sáng lấp lóe rất nhanh sẽ được rồi kết quả thanh nguyên tử hắn giơ tay hướng về lục đạo l u â n hồi một chỉ, vậy cũng là sư phụ ngươi. Mọi người thấy đi qua, chỉ thấy một cái lão đạo bóng mờ ngồi ở lục đạo l u â n hồi bên trên, nhìn chung quanh tựa hồ có chút mờ mịt. Là sư phụ, thanh nguyên tử trong lòng vui vẻ, thiên đế, linh cát b ồ tát rất là giật mình. Hắn vẫn còn ở nơi này sao, đó chỉ là hình ảnh, tôn ngộ không trả lời. đúng như dự đoán, lão đạo kia bóng mờ nhìn chung quanh sau một thời gian ngắn, tựa hồ quyết định, q u ă n g vào lục đạo l u â n hồi, tên của hắn không ở sinh t ử bộ bên trong, lại chủ động lựa chọn l u â n hồi, tôn ngộ không nói xong, đem ánh mắt nhìn về phía thế tôn, hắn g i ố n g như ngươi, thế tôn thở dài một tiếng, hắn cũng là a tu la người, hắn chỉ liếc mắt nhìn liền rõ ràng, Thanh nguyên tử sư phụ giống như hắn đều là từ tu la giới đến người. tuy rằng không biết hắn là làm sao đến tam giới. nhưng xem linh hồn cường độ, hắn là có thể siêu thoát luôn hồi. làm sao đều không giống một cái phổ thông đạo sĩ. sư phụ ngươi không thể so ta nhỏ yếu. thế tôn nói với thanh nguyên tử. tôn ngộ không lắc đầu. chỉ là linh hồn thôi. hắn nhìn thấy đồ vật càng nhiều. cái linh hồn kia khi còn sống từng bị trọng thương, không lớn bao nhiêu thần thông. Thanh nguyên tử nói hắn khi còn sống là một cái phổ thông đạo sĩ, điều này cũng không sai. thiên đế, có thể tìm được hắn đầu thai tới nơi nào sao. thế tôn nói tiếp, nếu như tìm tới hắn, tất cả liền đều rõ ràng rồi. tôn ngộ không gật đầu, ta thử xem, hắn nhắm mắt lại. từ khi đi tới nơi này sau, tôn ngộ không liền có thể cảm giác được lục đạo luôn hồi cùng thiên đế ngọc Tỷ có một loại đặc thù cảm ứng. ngọc Tỷ có thể liên tiếp lục đạo luôn hồi sao. tôn ngộ không trong lòng nghĩ, tâm tư cùng ngọc Tỷ ỉ giao hòa ở cùng nhau. hắn hiện tại là chân chính thiên đế. tự nhiên cũng không có một chút nào cản trở liền h ó a vào ngọc Tỷ. trong lúc bỗng nhiên, tôn ngộ không cảm giác mình tựa hồ đã biến thành lục đạo l u â n hồi kia lăn bánh xe tạo thành thân thể của hắn vô cùng pháp tắc tạo thành dòng máu của hắn phảng phất ý nghĩ hơi động nó liền sẽ làm ra chính mình muốn làm động tác tôn ngộ không cảm giác rốn vị trí có chút ấm ức ý nghĩ hơi động địa phủ bắt đầu chấn động lên làm sao làm sao rồi thập điện diêm vương kinh hãi đến biến sắc không có gì đại sự. Hậu thổ ăn một miếng bánh n g ọ t Hắn mở ra tu la đ ả o Lục đ ả o luôn hồi trung tâm. một cái phát sáng vòng xoáy mở ra rồi. như lai nhất định phải bại mười lăm. chương bốn trăm hai mươi tám vạn phu trường. hỗn độn dưới bầu trời. hai chi a tu la bộ đội thích đánh nhau. vô số phép thuật tù lại. bay ra. đâu đâu cũng có đoạn chi tàn chân. Atula chiến sĩ mặc dù bị đao phủ chém máu thịt be bét, cũng sẽ không đình chỉ chiến đấu. nhưng mà lúc này, bầu trời bỗng nhiên sáng lên. ngàn vạn năm đều là một mảnh hỗn độn bầu trời bỗng nhiên sáng lên, làm cho toàn bộ đại địa chiến đấu im mặt đi. đó là cái gì. Atula người khó mà tin nổi nhìn bầu trời. ở nơi đó, một đôi con mắt thật to mở ra. liền phảng phất là bay lên thần h y triều dương. Cặp kia con mắt màu vàng ấm g i ỏ i sáng toàn bộ đại địa, làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được một luồng cảm giác ấm áp. nó nhìn xuống đại địa, tâm mắt du chuyển ở giữa, tựa hồ lộ r a thương cảm biểu tình. Mọi người không tự chủ được bị cặp mắt kia hấp dẫn. nhưng mà đúng vào lúc này. pha pha pha pha pha h a trong giây lát, một trận tiếng cười lớn vang lên. liền như sấm nổ chấn động toàn bộ bầu trời. lục đạo luôn hồi. đây là lục đạo luôn hồi. nhìn một cách đây là người nào. tam giới chi chủ rốt cuộc xuất hiện rồi. một cách khác bao hàm lửa dẫn thanh âm vang lên. vứt bỏ chúng ta tam giới. rốt cuộc nhớ tới chúng ta rồi. nhưng chúng ta sẽ không thần phục với tam giới. lại một cách thanh âm phấn nộ kêu gào. chúng ta phát triển mấy ngàn vạn năm. vô số sinh tử đại thiếp nạn đều vượt qua ngươi muốn chúng ta thần phục liền thần phục nào có đơn giản như vậy bầu trời chấn động kịch liệt một cái so với một thanh âm táo bạo các vị đình chỉ chiến tranh đi cái cuối cùng âm thanh nói rằng dựa theo ước định chúng ta có thể tiến công tam giới rồi đại thiện những thanh âm khác đáp lời những thanh âm này xuyên thấu qua lục đạo luôn hồi truyền quay lại địa phủ. Tất cả mọi người khẽ cao mày. đây chính là tu la tộc. tôn ngộ không chậm rãi mở mắt ra. duy trì nhất tâm nhị dụng. đúng, thế tôn thở dài một tiếng. kia đúng là hiếu chiến tu la tộc âm thanh. thế tôn không biết ở hắn rời khỏi quê nhà thời gian dài rằng giặc bên trong. tu la tộc đến cùng phát sinh cái gì. dĩ nhiên như vậy c a m thù tam giới, thiên đế, linh cát bồ tát nhìn tôn ngộ không, bọn họ muốn công k í c h chúng ta, làm sao bây giờ, tôn ngộ không lắc lắc đầu, thế tôn bọn họ tuy rằng nghe được tu la đảo bên trong âm thanh, lại không nhìn thấy hắn có thể nhìn thấy những kia tình cảnh, tựa hồ rất yếu dáng vẻ, tôn ngộ không nghĩ, đang lúc này, trong lục đảo luôn hồi bỗng nhiên truyền ra gào thép, người tiểu binh kia là xảy ra chuyện gì không phải tiểu binh l à khiên đà nhanh khiến ngươi vạn phu trưởng dừng lại chúng ta còn chưa ổn định lục đạo l u â n hồi nàng biết đánh đoạn không gian tôn ngộ không hướng về lục đạo l u â n hồi nhìn lại mơ hồ nhìn thấy một vệt bóng đen chính đang nhanh chóng tới gần có tu la tột bay tới rồi ngọc thanh sầm mặt lại thiên đế nhanh đóng lục đạo l u â n hồi tôn ngộ không nhìn sang đây là vạn phu trưởng hắn khẽ cao mày bóng đen này khí tức không yếu chẳng lẽ mình phán đoán sai rồi tôn ngộ không hướng về lục đạo l u â n hồi phát ra chỉ l ệ n h lục đạo l u â n hồi đột nhiên phát ra tiếng nổ vang rền đường nối bắt đầu đóng đừng hỏng bóng đen kia bỗng nhiên ném ra một cái cử vật oanh một tiếng Lục đạo luôn hồi bị cử vật thẻ chủ, trong nháy mắt thời gian trong, bóng người kia xuyên qua lục đạo luôn hồi, biến mất ở địa phủ, mọi người mới vừa muốn ngăn cản, lại thân thể cứng đờ, cũng không d ị p đồng thủ, nhưng sau một khắc, lục đạo luôn hồi bị đóng rồi, tôn ngộ không đưa tay một chiêu, đem cử vật cầm ở trên tay, đây là một cái màu đen cự đỉnh, nặng vô cùng, không thể so kim cô bồng nhẹ bao nhiêu quả thực không phải người bình thường tôn ngộ không nghĩ bóng đen kia sức mạnh có thể cùng thiên bồng nguyên soái tương đương hắn phất tay mở ra đối với mọi người hạn chế thiên đế thượng thanh trầm mặt vì sao thả nàng rời đi ta muốn nhìn một chút nàng nghĩ làm cái gì tôn ngộ không trả lời một tên thiên tướng thôi Chạy trốn không được con mắt của ta. Nàng chỉ là một cái vạn phu trưởng. n h ị thanh sắc mặt nặng nề. đùa gì thế. a tu la toàn dân đều binh. một tên vạn phu trưởng liền cùng thiên cung đại tướng tương đương. coi như hắn là tu la giới mạnh nhất vạn phu trưởng. kia sau lưng đại biểu tu la giới gốc gác cũng thực tại đáng sợ. tôn ngộ không trầm ngâm chốc lát. ta cảm thấy tu la giới không phải đại k i ế p nạn. không. nhất định là, nhì thanh nói rằng, linh cát b ồ tát càng là biểu tình nghiêm nhị, g một c á c h vạn phu trưởng liền cùng ta gần như, tu la giới quả thật là khủng bố, thập điện diêm vương sợ đến đầy mặt trắng m ị h nhìn bọn họ bộ dáng này, tôn ngộ không có lời muốn nói, thế nhưng giật mình, cảm thấy không nói cũng rất tốt đẹp, đi, chúng ta trở về, tôn ngộ không nói rằng, vì ứng đối tu la đại kiếp nạn, chúng ta muốn tăng cường sức mạnh rồi, đoàn người nghiêm nhị gật đầu, rời đi địa phủ về hoa quả sơn rồi, vô liêm s ì mà ở tu la giới, a tu la vương la hầu chính ở nội trận lôi đình, kia vạn phu trưởng đến tột cùng là người nào, dám phá hoại chúng ta đại kế, bệ hạ, cha được rồi, một tên a tu la tiến lên báo cáo, Kia vạn phu trưởng là tiền nhiệm la khiên đà trưởng nữ, được xưng táo bảo công chúa, bởi vì chống đối đương nhiệm la khiên đà, bị hắn g á n g thành vạn phu trưởng, táo bảo công chúa, la hầu cả kinh, đứng lên, lần này gay go rồi, bệ hạ, làm sao rồi, kia táo bảo công chúa thần thông hoàng đại, vạn nhất chinh phục tam giới, vậy cũng làm sao bây giờ, La hầu nói rằng, cái khác a tu la vừa nghe, r ồ n dập t r â u đầu vé t a y lên, nói cũng là, kia công chúa l ợ i hại như vậy, vạn nhất chinh phục tam giới làm sao bây giờ, như lai nhất định phải bại mười lăm, chương bốn trăm hai mươi chín táo bảo người, ngạo lai quốc, một cái mặt đẹp nữ t ử bỗng nhiên ngã tải trên bờ biển, khập <cười> khập, nàng phun ra t ổ huyết, sau đó đứng lên, nơi này chính là tam giới. nữ t ử hướng phía trước mặt vừa nhìn. trên bờ biển có một ít bóng đen đang ở mắt cá. pha pha p h á pha. phụ vương, ta rốt cuộc đi tới nơi này rồi. tu la nữ tràn ngập khoái ý cười to. tiếng cười của nàng hấp dẫn rất nhiều người chú ý. chỉ chốc lát sau liền có một đám người tụ tập lại đây. bọn họ ăn mặc các dạng quần áo. có các dạng mặt. thân thể đặc thù cũng không giống, tỉ tỉ, ngươi không sao chứ, một c á c h đào c ắ p nam hài hỏi, ta, ta đương nhiên không có chuyện gì, tu la nữ thu hồi tiếng cười, hướng về liếc chung quanh, nhất thời nhíu mày, sao sẽ như vậy, nàng ở trong đám người nhìn thấy rất nhiều yêu quái, ngạo lai quốc gia nhập hoa quả sơn mấy năm, yêu quái xuất hiện đã không phải cái gì kỳ quái sự, nhưng đối với đã sớm biết một ít tam giới tình báo tu la nữ tới nói này phi thường làm cho nàng khiếp sợ yêu quái làm sao có khả năng cùng nhân loại đi chung với nhau này cùng nàng biết đến tam giới không giống nhau tu la nữ trong lòng có chút táo b ạ o nhưng vẫn là ép buộc chính mình tỉnh táo lại nàng nhất định phải duy trì c h ấ n định không thể gây nên người khác hoài nghi nàng đang muốn thu hồi tâm tư Bỗng nhiên g ơ tay lên, quanh một tiếng, nắm lấy mặt bên bay tới một thanh kiếm, ai dám ám hại ta, nàng đem kiếm kia vầy đi ra, bên tai truyền tới một nam hải kêu thảm thiết, tu la nữ xoay người, nhìn thấy một cái k ỵ ở trên kiếm nam hải bay ra ngoài, p h ạ m nhân, tu la nữ mở to hai mắt, tiểu quý, phương xa bỗng nhiên lại có mấy đảo tia sáng bay qua, ngươi không sao chứ, đó là mấy người thiếu niên thiếu nữ, bọn họ nâng dậy nam hài, hướng về tu la nữ xin lỗi, chúng ta đang luyện tập phép thuật, hắn còn nắm giữ không được, xin mời đại tiên không nên trách tội, không có chuyện gì, tu la nữ lạnh dọn trả lời, nhìn xuống đánh nhau kích động, nếu như là ở tu la giới, nàng nhất định phải cho tiểu tử kia một bài học, Bất quá, những thiếu niên này thiếu nữ lại làm cho trong lòng nàng rất giật mình. những hài tử này rõ ràng chính là phàm nhân. trên người không có một chút nào phép thuật g ầ n sóng. làm sao biết bay. nàng trong lòng nổi lên một ít s ự cảm không tốt. tam giới tình huống cùng nàng biết đến căn bản không giống nhau. trước tiên đi thu thập tình báo, tu la nữ nghĩ, cất bước hướng về thành trấn đi đến. mà cùng với đồng thời, hoa quả sơn, các tiên nhân t ụ hội thủy liêm động, kia vạn phu trưởng thật có bản lãnh như thế, các tiên nhân nói với n h ị thanh sự cảm thấy khó mà tin nổi, thủy liêm động bầu không khí một trận nghiêm nhị, tu la g i ớ i một cái phổ thông vạn phu trưởng liền có tiên nhân sức mạnh, coi như đó là vạn phu trưởng bên trong tiếng anh, mọi người cũng không muốn tiếp thu sự thực này, hiền đ ệ Nàng thật sự có thiên tướng thực lực sao. c h ấ n nguyên đại tiên hướng về tôn ngộ không xác nhận. tôn ngộ không ý nghĩ lấp lóe. cuối cùng vẫn là gật đầu. có, trung tiên hít vào một ngụm khí lạnh. vạn phu trưởng đều mạnh như vậy. kia tu la giới các đại tướng quân cùng tu la vương nên là khủng bố cỡ nào. thiên đế có thể biết a tu la vương mạnh bao nhiêu. thủy đức tinh quân hỏi dò tôn ngộ không. tôn ngộ không suy nghĩ một chút. Nếu như cái kia vạn phu trường không phải trường hợp đặc biệt, a tu la vương thần thông không nên thua với ta. Mọi người càng ngày càng giật mình. tu la tộc dĩ nhiên cường đại đến trình độ như thế này. thiên đế chỉ có một cái. a tu la vương nhưng có bốn cái à. kia quả nhiên là tam giới đại địch. t r ú c tiên đạt thành nhất trí ý nghĩ. kế trước mắt chỉ có thể tăng nhanh ứng kiếp chuẩn bị rồi tôn ngộ không nhìn về phía c h ấ n nguyên đại tiên đại tiên linh võng quy tắc chi tiết làm xong chưa làm tốt rồi c h ấ n nguyên đại tiên gật đầu hắn chính dẫn sắt chú n tiên chắc lượng cùng thay đổi bốn đại bộ châu linh lực kết cấu hy vọng có thể chế tạo một cách thâu tóm hết thảy địa vực linh võng đem linh khí sử dụng tốt nhất lưu lại tam giới nắm giữ sức mạnh to lớn Linh khí sinh sôi liên tục tuần hoàn đi lại. tôn ngộ không nói rằng chúng ta lợi dụng đến sức mạnh. Bất quá là nó muối bỏ biển, còn có rất lớn đào móc không gian. chúng tiên gật đầu, linh võng là tam giới hướng phía trước phát triển then chốt kiến thiết. nhưng vì chiến thắng a tu la tộc không chỉ có là linh võng, kế tiếp tam giới khắp mọi mặt phát triển cũng phải tăng nhanh. các tiên nhân sắc mặt nặng nề xuống công tác rồi tôn ngộ không nhìn bóng lưng của bọn họ trong lòng an tâm lên đại chiến sau tam giới hoàn tất những công việc còn giang dở hiện tại có cái uy hiếp càng có thể thôi phát các tiên nhân đấu trí thiên đế các tiên nhân đi rồi sau thế tôn lưu đến cuối cùng ngươi tìm tới kia luôn hồi chi thể sao hắn hỏi Bởi tu la đạo mở ra, thanh nguyên tử sư phụ bị những người khác lãng quên. nhưng thế tôn không có quên. không có. tôn ngộ không trả lời. hắn nhìn thấy một vài thứ. nhưng khó nói đi ra. thế tôn có chút thất vọng. chỉ có thể mang theo linh cát bồ tát rời đi rồi. tất cả mọi người đều sau khi rời đi. thủy liêm đ ồ n g trừ bỏ một ít lão yêu. cũng chỉ còn sót lại ngao loan một người. Huyên trường, ngao loan hướng về tôn ngộ không hỏi. chúng ta muốn đi tìm tòi cái kia vạn phu trường sao. không cần. tôn ngộ không đưa tay ra. lòng bàn tay có một cái cự đỉnh. hắn đem cự đỉnh tung ra. lớn lên rơi ở trên mặt đất. Huyên trường, ngươi đây là. ngao loan có chút không rõ vì sao nhìn tôn ngộ không. ta có thể sử dụng nó tìm tới cái kia vạn phu trường. Tôn ngộ không nói rằng, đây là vũ khí của nàng. Nàng ở ngạo lai quốc, hắn phất tay lói lên một vệt sáng, rơi vào cự trên đỉnh mặt. Nơi đó, có bóng người hiện lên đi ra. Tu la nữ đang ở ngạo lai quốc trên đường c á c h bồi hồi. chuyện gì thế này. Nàng nhìn xa lạ mà phồn vinh đường phố, rộn ràng đám người, thường thường nhìn thấy yêu quái qua lại trong đó. cùng nhân loại chuyện trò vui vẻ đây thật sự là nàng nghe nói tam giới sao tu la nữ đáy lòng nôn nóng càng lúc càng lớn bọn họ bộ tộc này dễ dàng nổi giận đặc biệt là gặp phải ngoài tưởng tượng tình huống thời điểm ùm ùm ùm ùm ùm tu la nữ cách bùng bỗng nhiên gọi lên vì tiểu thư này ngươi đói bùng sao bên cạnh một cách tiểu thương nghe được con mắt lập tức sáng lên ngươi muốn tới điểm s ố c mát sao tu la nữ quay đầu nhìn lại tiểu thương phía trước b à y một cái to lớn s ố c mát tỏa ra dễ n g ử i mùi tu la nữ sờ sờ cái bụng đi tới h u y n n trường thấy cảnh này ngao loan nhắc nhở tôn ngộ không kia tiểu thương có vấn đề e sợ sẽ tức giận nàng ta biết tôn ngộ không hơi nhíu mày vừa vặn hắn vươn ngón tay hướng về hình ảnh một chỉ, ngạo live a w o đang ở đạo quan đ ả t ỏ a Nara bỗng nhiên mở mắt ra. thiên đế, hắn đứng dậy thi lễ một cái, trên đường có chút phiền phức, ngươi đi giúp ta đem gây sự nữ nhân mang về. tôn ngộ không nói rằng, không muốn bãi lộ đó là mệnh lệnh của ta. đúng, Nara có chút cao hứng, tôn ngộ không dĩ nhiên nhớ tới hắn đến rồi, hắn bay ra đạo quan, đúng như dự đoán, lập tức liền phát hiện xa xa có chiến đấu xuất hiện, chỉ là phàm nhân dám g ặ p ta. Tu la nữ ở cùng một cái cử long chiến đấu, mau tránh ra. Ta muốn đem thành phố này phá hủy, thực sự là táo bạo người. Na cha còn không tới gần, lại cảm giác được tu la nữ trên người hỏa bạo, như la i nhất định phải bại mười lăm, chương bốn trăm ba mươi tin tức linh thông. nhưng mà Na cha hành động cũng không thuận lợi. Hắn cùng Tu la n ữ đại chiến ba trăm hiệp, bất phân thắng bại, thật tài tình. Tu la n ữ không nhìn được dừng lại công kích, hỏi, ngươi là ai. Na cha, Na cha trả lời. Na cha, ngươi là ta ở tam giới gặp phải thứ một cường giả. Tu la n ữ nói rằng, ta sẽ nhớ ký ngươi, cái gì. Na cha cả kinh, Nữ nhân này thật không tệ a. Hắn bỗng nhiên có chút không xuống tay được rồi. Hai người lần thứ hai đại chiến ba trăm hiệp, vẫn như cố bất phân thắng bại. xảy ra chuyện gì. thấy cảnh này ngao loan nhíu mày, hỏi, kia tu la nữ có l ợ i hại như vậy. na r a không có sử dụng toàn lực. Hắn hỏa tiêm thương chạy đi đâu rồi. tôn ngộ không nhìn đang ở át chiến hai người. hướng về ngao loan hỏi, thật sống là bị thái thượng lão quân lấy đi rồi ngao loan trả lời thái thượng lão quân cầm đi làm cái gì tôn ngộ không cao mày hỏa tiêm thương có thể đem na ra tiên lực chuyển hóa thành hỏa d i ễ m từ thương gian phun ra ngao loan giải thích na ra muốn thay đổi hỏa d i ễ m hình thức trở nên càng hoa lệ tôn ngộ không xứng sờ tất yếu sao đối với na ra tới nói đây là cần phải. ngao loan nói rằng, cần phải. tôn ngộ không khẽ cao mày. lần thứ hai nhìn về phía cự đỉnh, nơi đó tình huống lại có biến hóa. na cha cùng tu la nữ chiến đấu hấp dẫn một ít tiên nhân đi qua. tu la nữ phát hiện không đúng. sử dụng hóa thân chi thuật chạy trốn na cha dây dưa. nàng ở các tiên nhân đến trước bắt đầu trốn. huyên trường, kế tiếp làm thế nào. ngao loan hỏi, ta sẽ đem nàng nói dối lại đây. tôn ngộ không nhìn c ự đỉnh, ngươi không cần để ý, ngao loan làm sao có khả năng không thèm để ý. huyên trường, vậy cũng là tam giới đại định, không, vậy không phải. tôn ngộ không lắc đầu, không cần lo lắng tu la giới uy hiếp, ngao loan cả kinh, tôn ngộ không vừa nãy không phải là nói như vậy, ngươi đi xuống trước đi. tôn ngộ không nói rằng, bên ngoài còn có rất nhiều công tác đang đợi ngươi. Là, ngao loan trầm m ặ t chốc lát, vẫn là gật đầu rời đi rồi. nhưng nàng đi mấy bước, lại quay đầu lại. hương trường, nàng một bộ muốn nói lại thôi r á n g r ấ p làm sao rồi. tôn ngộ không nhìn nàng. trước khi đại chiến, ngao loan mặt có chút ừng hồng, ngươi còn nhớ ngươi đối với lời của ta nói sao. tôn ngộ không xứng sờ, tiếp gật đầu, ngươi rành d ố i thời điểm, liền tới tìm ta đi, ngao loan con mắt một hồi liền sáng lên, phải, nàng tầm tầm gật đầu, sau đó đầy mặt sắc mặt vui mừng đi ra ngoài rồi, thủy liêm đ ồ n g c á c h khác lão yêu nhìn thấy, cũng không nhìn được lộ ra nụ cười, đại vương cuối cùng cũng coi như khai khiếu rồi, thông tý viên hầu trong lòng nhĩ, g bọn họ những người này cũng phải chuẩn bị cẩn thận một hồi rồi tôn ngộ không nhìn ngao loan rời đi sau đó đem ánh mắt c h u y ể n hướng c ử đỉnh hắn trầm tư chốc lát thông t í viên hầu hướng đi thái thượng lão quân cầm một viên tiên đ a n tôn ngộ không đối với lão hầu nói rằng đem nó ban cho thanh nguyên tử kia thanh nguyên tử ở linh sơn nghe phật tổ giảng kinh chỉ thiếu một bước liền có thể thành tiên là thời điểm đẩy hắn một cái rồi, lại quá rồi mấy ngày, tu la nữ đầy mặt ngạc nhiên đứng ở vân tiêu thành cảng, nơi này xảy ra chuyện gì, tu la nữ đi ở trên đường cái, phi xa một chiếc lại một chiếc ở trước mắt nàng gào thét đi qua, trong thành thì cửa hàng san sát, trên tường biểu hiện hình ảnh, hết thảy đều là nàng chưa từng gặp đồ vật, lại như một thế giới khác đồng dạng, này đều là vị kia thiên đế tạo nên tu la nữ nhìn trên đường c á h cất bước yêu quái cùng nhân loại mỗi người đều quần áo sáng rõ cùng tu la giới có khác biệt một trời một vực nhìn thấy những người này tu la nữ thân thể hơi bị lạnh trong mấy ngày này nàng cũng hỏi thăm được rất nhiều liên quan với tôn ngộ không sự tình lại không nghĩ rằng hắn có thể kiến tạo ra như vậy thành t h ị vị này nơi khác đến tỉ tỉ Bỗng nhiên, trên đường một cô thiếu nữ gọi lại tu la nữ, ngươi muốn tìm việc làm sao, tu la nữ nhìn nàng một cái, sau đó lắc đầu, không muốn, t ỷ t ỷ suy nghĩ thêm một chút, thiếu nữ đi theo bên người nàng, không có công tác, ở vân tiêu thành là rất khó vượt qua xuống, ta có tiền, tu la nữ h ử lạnh một tiếng, lấy b à n lãnh của nàng, tự nhiên t ù y t ù y tiện tiện liền lấy rất nhiều tiền đuổi rồi thiếu nữ tu la nữ liền ở trên đường vừa đi dạo vừa tìm t ỏ i nổi lên tình báo nàng còn tìm rất nhiều mỹ thực tam giới nhất làm cho nàng vô pháp chống cự chính là mỹ thực rồi tu la giới mỗi ngày đều ở chiến đấu mỹ thực hầu như không nhìn thấy nơi này quả thực chính là thiên đường lão bàn nơi này của ai tin tức linh thông nhất Tu la n ữ hỏi dò bánh ngọt dài ngư u yêu lão b ả n linh thông, ngư u yêu ngẩn người, ngươi là nói ai biết đồ vật nhiều sao. Tu la n ữ gật đầu, gần như, đó là đương nhiên là đại vương a. Ngư u yêu nói rằng, đại vương không chỗ nào không biết, trừ bỏ đại vương đây. Tu la n ữ hỏi, nàng nguyên muốn khiêu chiến tôn ngộ không, nhưng mấy ngày nay hiểu rõ đồ vật càng nhiều. liền càng nhát gan đi gặp hắn, trừ bỏ đại vương, đó chính là thanh nguyên tử rồi. ngưu yêu nói rằng, hắn bác học ở tam giới đều là s ư n g tên, thanh nguyên tử. Tu la nữ nghe qua nhiều lần danh tự này, hắn là cái kia viết sách đạo sĩ sao. đúng, ngưu yêu gật đầu. Tu la nữ lúc này quyết định, trước tiên đi gặp gặp kia thanh nguyên tử, như la i nhất định phải bại mười lăm, t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi một tìm tới đáp án. Sau ba ngày, ngọc đế đi đến hoa quả sơn. t h ủ y liêm đồng này thật cú nát, vì sao không đổi chỗ khác. đây là hắn nói với tôn ngộ không câu nói đầu tiên. t h ủ y liêm đồng cũng không cú nát, nhưng tôn ngộ không lấy tam giới trí tôn địa vị ở nơi này. x á c thực cũng không phải rất thích hợp. đã có rất nhiều người từng đề cập với tôn ngộ không chuyện này. tôn ngộ không trong lòng cũng nắm chắc. vạn linh quốc đã trùng kiến. ta quá trận liền sẽ qua. hắn hồi đáp. thủy liêm động chỉ là tạm cư. hắn đối với thủy liêm động không có ý kiến gì. nhưng nơi này xác thực không thích hợp làm việc. ngọc đế không còn để chuyện này. hắn có chút mới mẻ ở trên ghế đá ngồi xuống. ta nghe nói tu la t ộ c sự. ngọc đế nói rằng. ngươi ở ngoài tam giới nhìn thấy cảnh tượng, chính là tu la tộc sao. ngươi chỉ cái gì, tôn ngộ không hơi nhíu nhíu mày. ngươi lừa gạt người khác, lừa gạt không được ta. ngọc đế cười nói, đừng tưởng rằng ta không chú ý. lần trước đại chiến thời gian, ngươi nhìn thấy gì chứ, tôn ngộ không thở dài. ta xác thực nhìn thấy một cái đồ vật, hắn nói ra. nhưng ta không biết đó là cái gì ồ ngọc đế nhất thời hiếu kỳ lên còn có ngươi không biết đồ vật ta vốn cho là là một cái đại xà tôn ngộ không nói rằng nó vô biên vô hạn thân thể do thây chất thành núi máu chảy thành sông tạo thành trôi nổi ở ba mươi ba tầng trời bên trên từ tây n g ư hạ châu đến bắc câu lô châu vẫn kéo dài tới không nhìn thấy địa phương không nhận rõ ở đâu là đầu, ở đâu là đuôi. n g ọ c đế giật này cả mình, càng có như thế đại xà. Sau đó ngấm lại, kia có lẽ không phải đại xà, mà là những vật khác, tôn ngộ không tiếp lại nói. Rốt cuộc chỉ là một mắt, ta cũng không thể hoàn toàn thấy rõ, như vậy quái vật, nhưng là thế tôn nói tới đại khiếp nạn. n g ọ c đế lại hỏi, tôn ngộ không lắc đầu, cái này hắn thật không biết nhưng có một chút hắn biết quái vật kia ăn qua người có thể so với tam giới còn nhiều hơn rắn này uy hiếp so với tu la tộc càng to lớn hơn tôn ngộ không nói rằng nói như vậy tu la tộc quả thực không phải uy hiếp rồi ngọc đến nói rằng tiếp trong đầu ý nghĩ bỗng nhiên một chuyện không không đúng ngự đệ ngươi có thể từng nghĩ tới ngọc đế đột nhiên hỏi kia tu la tộc cô treo giới n g o ạ i lâu như vậy vì sao không có bị quái vật kia thôn phệ tôn ngộ không gật đầu điểm ấy hắn cũng không hiểu bọn họ cùng quái vật kia phải chăng có liên hệ gì ngọc đế lại hỏi tôn ngộ không không thể cho chuẩn xác trả lời rốt cuộc hắn biết đến tin tức vẫn là quá thiếu ngọc đế lại ngồi một lúc liền đứng dậy cáo từ, tôn ngộ không đem hắn đưa ra thủy liêm động, ta thành lập thiên cơ các, chính là vì ứ n g đối đại kiếp nạn, tôn ngộ không nói rằng, tương lai bệ hạ có phát hiện gì, kính xin lập tức báo cho ta, ta rõ ràng, ngọc đế cưới long liến, ở thiên binh thiên tướng hộ về bên trong đằng vân rời đi rồi, ngọc đế sau khi rời đi, tôn ngộ không lại đưa án mắt nhìn phía vân tiêu thành. nơi đó có một đạo tiên khí dâng trào ra. thanh nguyên tử lập tức liền muốn thành công rồi. tôn ngộ không trong lòng nghĩ. một ý nghĩ né qua. liền hóa thành chim diều hâu bay đến vân tiêu thành bầu trời. trời ạ. thanh nguyên tử nhanh thăng tiên rồi. vân tiêu thành bên trong. mọi người nhận biết được trong không khí tràn ngập tiên khí. Thanh nguyên tử ở vân tiêu thành thăm dò tiên đạo, tất cả mọi người đều nghe nói qua. Lại không nghĩ rằng hắn thật sẽ thành công, vì sao lại là hắn. r ấ t nhiều người trong lòng phức tạp, cái kia lắm lời lại muốn thành tiên rồi. Lần này hắn càng chết không được rồi, muốn giết hắn, nói không chắc chỉ có hiện tại mới có cơ hội rồi. Không ít trong lòng tiên nhân đều có một loại r i ụ c già r i ụ c d ị c h kích động. Thanh nguyên tử gây thù hằn quá nhiều, chính là bởi vì nguyên nhân này, tôn ngộ không mới hóa thành chim diều hâu lại đây, nhìn một cái có hay không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, nhưng mà tổng thể mà nói, thanh nguyên tử đắc tội người mặc dù nhiều, nhưng cũng không người nào dám ở vân tiêu thành ngang ngược, tôn ngộ không thân thể loáng một cái, lại biến thành một cái ong mật b a y đến một cái sân, Thanh nguyên tử liền ở ngay đây bế quan, trừ hắn ra, còn có thật nhiều yêu quái cùng đạo sĩ bảo vệ ở xung quanh, làm tôn ngộ không hạ xuống thời điểm, trong nhà vừa vặn có một đạo khổng lồ tiên khí bộc phát ra, thành, ý nghĩ của hắn vừa mới né qua, liền nghe thấy Thanh nguyên tử vui sướng tiếng kêu, ta thành công, thành công rồi, sau khi thành tiên, âm thanh của hắn tựa hồ cũng khôi phục rồi, cảm tạ tiên tử chỉ điểm tôn ngộ không nhìn thấy thanh nguyên tử ở cảm tạ một tên nữ tán tiên tên này nữ tán tiên mang đến cho hắn chỉ điểm so với bất kỳ người nào khác cũng hữu dụng tiên tử làm sao biết ta công pháp tu hành thanh nguyên tử tò mò hỏi ta học được tương tự công pháp nữ tán tiên trả lời trên mặt đồng d ạ n g có chút khó mà tin nổi ngươi tu hành phép thuật là người phương nào truyền thụ tên này nữ tán tiên tự nhiên chính là tu la nữ rồi nàng làm bộ tán tiên tiếp cận thanh nguyên tử đúng dịp thấy hắn muốn đột phá tiên đạo cảm thấy hắn cùng mình tu hành phương thức rất giống liền không nhịn được chỉ điểm mấy lần sư phụ ngươi là người nào tu la nữ hỏi dò thanh nguyên tử sư phụ ta thanh nguyên tử có chút ngạc nhiên nhưng vẫn là rõ ràng mười mươi trả lời lên tôn ngộ không ở trên mái hiên nghe hơi nhích k h ó e môi lên lên quả thế hắn tìm tới đáp án rồi nguyên lai thanh nguyên tử sư phụ chính là đời trước a tu la vương một trong nhiệm chứng điểm ấy tôn ngộ không tất cả liền đều hiểu ra rồi hắn từ bỏ quan sát trở lại thủy liêm động như lai nhất định phải bại mười lăm Chương bốn trăm ba mươi hai thanh nguyên tử ái tình cố sự thưởng. Lại sau, tôn ngộ không liền không để ý đến tu la giới sự tình rồi. Tam giới sơ định, sự phồn như tê, cùng hoa quả sơn bình tĩnh không giống, các nơi cải cách có thể nói là sóng lớn mãnh liệt. tôn ngộ không lấy tu la giới uy hiếp là chất xúc tác, dứt khoát hằn hoi, tiến một bước áp xúc cải cách tốc độ. Hắn đối với gây trở ngại cải cách người không coi ra gì, chọn dùng phương pháp cũng không hòa bình, cứ việc vạn linh quốc tầng quản lý đều rất có kinh nghiệm, nhưng vẫn còn đang các nơi xuất hiện không ít phân tranh. đại chiến sau khi kết thúc, thanh hoa đại đế nguyên bản vội vàng chữa trị chiến tranh vết thương, nhưng mà thấy được tôn ngộ không dứt khoát hẳn hoi cải cách sau, Hắn cũng biến thành lo lắng lên, bệ hạ. Thanh hoa đại đế tìm tới tôn ngộ không, có phải là quá c u ố n lên, không có, tôn ngộ không trả lời, giảm đau là tất nhiên, hắn hy vọng có thể thừa thế sông lên, dùng so sánh thời gian ngắn ngủi hoàn thành cải cách, tôn ngộ không thường thường quan sát bốn đại bộ châu tình huống, tổng thể mà nói, cải cách để đa số người đều ý chí chiến đấu s ụ p sôi, cùng phần nhỏ người sản sinh mâu thuẫn, nhưng chỉ cần thương tổn không được cơ bản, l i ề n hết thảy đều không là vấn đề. tháng ngày từng ngày đi qua, tam giới từ từ đang phát sinh biến hóa thoát thai hoán cốt, vạn linh quốc trùng kiến sau, tôn ngộ không đem công tác địa điểm chuyển tới vạn linh quốc, nơi đó khoảng cách linh sơn gần nhất, phật tổ đi rồi, chúng phật lại một lần nữa đem linh sơn chữa trị rồi. tôn ngộ không thường thường mang theo kim thiền tử bái phỏng linh sơn, hướng về chúng phật truyền thụ vạn linh thiên đạo, tìm kiếm cùng phật môn cùng tồn tại phương thức, bởi vì phật tổ ngã xuống nguyên nhân, cái này vốn là rất đơn giản công tác, trở nên so sánh phức tạp rồi. mà trong quá trình này, hoa quả sơn thường thường cũng sẽ truyền đến một ít thú vị tin tức nói cách khác ba ngày hai đầu liền có thể nghe được thanh nguyên tử lại bị người đánh sau khi thành tiên hắn không chỉ có không có biến càng an toàn trái lại bởi vì địa vị tăng cao các tiên nhân đã không còn lấy lớn ếp nhỏ lo lắng càng ngày càng yêu thích tìm hắn tính sổ rồi thanh nguyên tử bản thân tính cách càng là không thuốc có thể y gây nên sự đến càng ngày càng lô hỏa thuần thanh bên người hỗn loạn không ngừng cũng may bên cạnh hắn nhiều một cái tán tiên để hắn sống đến nay kia tán tiên là người nào một ngày nào đó đát kỷ đến vạn linh thành thời điểm tôn ngộ không nhìn nàng hồi lâu đột nhiên hỏi đang uống trà đát kỷ kém chút phun ra ngoài vội vã ro khan vài tiếng đại vương làm sao đột nhiên hỏi c á c h này ta nghe nói các ngươi nhận thức tôn ngộ không lời nói để đ á t kỷ biến càng thêm khẩn trương. đại vương từ nơi nào nghe tới. địa dũng phu nhân nói với ta quá. tôn ngộ không nhìn như vô ý nói rằng. nàng nói ngươi cùng một cái xấu nữ nhân làm bằng h ữ u người kia ở vân tiêu thành ba ngày hai đầu chế tạo nổ tung. muốn ta khuyên n h ủ ngươi. tên khốn kia. đ á t kỷ trong lòng hận đến cắn răng. trên mặt lại cười nói. đại vương không cần lo lắng, nàng chỉ là tính khí táo b ạ o không phải xấu nữ nhân, tôn ngộ không khẽ mỉm cười, vậy thì tốt, hắn tiếp hướng về đát kỷ thụ nổi lên khóa, đát kỷ hướng hắn học tập thiên đạo, ở vạn linh thiên đạo mặt học tập, đát kỷ đi so với rất nhiều người đều trước, chỉ là trời sức mạnh của đạo, liền đầy đủ làm cho nàng đối kháng bình thường thiên tiên rồi, mà trừ bỏ nàng bên ngoài, tôn ngộ không còn hướng về rất nhiều người truyền thụ thiên đạo. Vạn linh thiên đạo đã bị tam giới quy tắc tán thành, nhưng nó phát triển vừa mới bắt đầu, có vô hạn khả năng. đây là một cái cơ sở phương tiện, lên tới tam thanh, xuống tới nhân loại bình thường, đều đang học tập thiên đạo, có thể có được tôn ngộ không tự mình truyền thụ người không nhiều. Địa dũng phu nhân cũng là một cách trong đó. Nàng ở vân tiêu thành là ngao loan công tác. Hồi trước tựa hồ phát hiện một chuyện. Ở tôn ngộ không trước mặt đều là muốn nói lại thôi. tình huống này vẫn quá rồi thật lâu. một năm mới đến sau. Địa dũng phu nhân thái độ phát sinh ra biến hóa. một ngày nào đó, nàng nói cho tôn ngộ không. thanh nguyên t ử bên người cách kia tán tiên đi làm vân tiêu thành phòng vệ quan. ồ, tôn ngộ không có chút bất ngờ. Nàng làm sao đi làm phòng vệ quan rồi. có thể là lạc đường biết quay lại đi. đĩa dũng phu nhân con mắt lấp lói chốc lát. sau đó hỏi dò. thiên đế, kia tu la tộc thực sự là kẻ đ ị c h sao. đúng, tôn ngộ không không c h ấ m chế chút nào trả lời. nghe được a tu la vương khiêu khích sau. các tiên nhân đều coi tu la giới là thành kẻ đ ị c h đến hiện tại, Toàn bộ tam giới đều tạo nên loại này bầu không khí. Atula tộc đã đối với tam giới phát ra khiêu khích. chúng ta sớm muộn sẽ cùng bọn họ một trận chiến. tôn ngộ không nói xong. dừng một chút. lại bổ sung một câu. nhưng ta tin tưởng Atula người không nhất định là xấu. đ ị a dũng phu nhân nghe đến đó. trong lòng lập tức có đáp án. mừng rỡ xuống rồi. nay nhất định chính là tình bạn rồi. tôn ngộ không nhìn bóng lưng của nàng nghĩ đến. Lại quá rồi hai tháng. tôn ngộ không cảm thấy thời cơ gần đủ rồi. Hắn gọi tới ngao loan. Tam giới cải cách hồi lâu. Ta nghĩ ở đông hải tổ chức một hồi thiên đạo luận võ. Hiệu triệu bốn đại bộ châu người tham gia. ngươi cảm thấy làm sao. ngao loan ánh mắt sáng lên. b i ệ n pháp tốt. Loại này tăng cường tam giới lực liên kết hoạt động. Nàng không lý do từ chối, dĩ nhiên là tỷ thí, vậy thì nên có khen thưởng, tôn ngộ không tự mình sắp xếp khen thưởng, đông hải muốn tổ chức luận võ giải thi đấu sự tình, ở bốn đại bộ châu nhất lên sóng lớn mênh mông, đêm k h u y a tu la nữ một thân một mình ngồi ở nóc nhà, ngươi đang làm gì, sau lưng có cái âm thanh hỏi nàng, lại cùng thanh nguyên tử cãi nhau sao. Tu la nữ quay đầu nhìn lại, đó là một cái nàng chán rét con chuột tinh. Nửa năm trước, nàng giáo huấn muốn ám h ạ i thanh nguyên tử bò cạp tinh, đưa tới này con chuột tinh. Này con chuột tinh quá thông minh, rất nhanh sẽ nhìn thấu thân phận của nàng, kém chút liền vạch trần nàng. Sau đó vẫn là đáp kỷ cùng bò cạp tinh nghĩ biện pháp, mới để con chuột tinh từ bỏ. Sau lại phát sinh một chuyện, Tu la nữ cùng con chuột tinh mới không còn căm thủ. Mặc dù như thế, hai người bọn họ cũng không phải cái gì bạn tốt. Ta ngày hôm nay không có tâm tình cùng ngươi cãi nhau. Tu la nữ không có phản ứng địa dũng phu nhân. Nàng quay đầu, tiếp tục nhìn vân tiêu thành ngây người. đ i ệ u dũng phu nhân ngồi ở bên người nàng. ngựa xe như nước đường phố phản chiếu ở hai người trong con ngươi. dòng người như nước thủy triều. ngây hồng trói mắt, để cho hai người đều có loại không nhận rõ hiện thực cùng cảm giác h ư ảo. nơi này không là của ta ra, không biết ngồi bao lâu. tu la nữ bỗng nhiên mở miệng, ta có thể không thuộc về nơi này, h ừ xác thực như vậy. điệu dũng phu nhân đứng lên, đem một tờ truyền đơn ném cho tu la nữ, cái này cho ngươi, đây là cái gì. tu la nữ hỏi, thiên đạo luận võ, Địa dũng phu nhân trả lời, thắng được luận võ quán quân, có thể làm cho đại vương đáp ứng nàng một chuyện, ngươi muốn lưu lại, liền đi tham gia luận võ, tu la nữ nhìn nàng, vì sao giúp ta, nơi này nguyên lai cũng không phải ta ra. Địa dũng phu nhân đứng dậy, nói rằng, ra là chính mình sáng tạo ra đến, nàng xoay người rời đi, thiên đế, Tu la nữ đứng lên, hắn sẽ đáp ứng ta sao. ngươi làm thiên đế là người nào, địa dũng phu nhân cũng không quay đầu lại, phất phất tay nói rằng, hắn không phải là các ngươi a tu la vương. lời nói ra nhất định chắc chắn, tu la nữ không khỏi siết chặt truyền đơn, như lai nhất định phải bại mười lăm, t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi ba thanh nguyên tử ái tình cố sử hạ, thiên đạo luận võ, là tam giới nhất thống sau, bốn đại bộ châu lớn nhất hoạt động, nhân loại, yêu quái, thậm chí là một ít tiên nhân, đều nhảy nhót báo danh tham gia, đang tiến hành nửa năm chọn lựa sau, thiên đạo luận võ tổng trận trung gít ở đông hải bầu trời cử hành, tất cả mọi người tiêu điểm đều đặt ở nơi này, đến từ bốn đại bộ châu hơn hai mươi cái tuyển thủ kinh qua mấy ngày tỷ thí, rốt cuộc đi đến cuối cùng trận chung kết trận chung kết cùng ngày tôn ngộ không mời thường nga tiên tử cùng đi xem xét chịu đến mời thường nga tiên tử có chút ngạc nhiên tại sao là ta tôn ngộ không khẽ mỉm cười nói rằng nói không chắc sẽ là một cái tốt cố sự thường nga tiên tử càng kỳ quái rồi ngày hôm nay khí trời tốt tôn ngộ không liếc mắt nhìn bầu trời nói rằng Nếu như xảy ra chuyện gì, không cần bảo vệ ta. đi theo bên cạnh hắn lão hầu nhóm cũng là xứng sờ. đi tới tái trường, đoàn người bởi vì tôn ngộ không đến mà xôi trào. thiên đế, thiên đế, tiếng hoan hô vang tận mây xanh, thậm chí để thường nga tiên tử sản sinh một loại tôn ngộ không mới là trận chung kết tuyển thủ cảm giác, mãi cho đến tôn ngộ không ngồi xuống. tiếng hoan hô mới từ từ biến mất rồi nhưng tiếng hoan hô biến mất đoàn người lại lại bắt đầu nhiệt liệt nghị luận tại sao tôn ngộ không sẽ mang thường nga tiên tử rồi thường nga tiên tử nghe được những tiếng bàn luận kia thân thể có chút không dễ chịu tôn ngộ không lại chú ý tới ngày hôm nay trọng tài là thanh hoa đại đế đại đế vì sao là ngươi bề hạ muốn tới quan chiến tự nhiên thiếu không được ta, thanh hoa đại đế trả lời, hắn rất hoài niệm năm đó nam thiên bộ châu chuyện phát sinh, đáng tiếc tôn ngộ không hiện tại không có thể tham gia t ỷ thí, bằng không nhất định sẽ càng thú vị, được rồi, bắt đầu đi, tôn ngộ không dặn dò thanh hoa đại đế bắt đầu luận võ, tham gia trận chung kết tuyển thủ là một nam một nữ, bọn họ sau khi nhận được mệnh lệnh, lẫn nhau thi lễ một cái, liền bắt đầu luận võ, thiên đạo luận võ, so với đương nhiên là thiên đạo, nơi này không cho phép sử dụng vạn linh thiên đạo bên ngoài phép thuật, nhưng hai cái tuyển thủ đều phi thường tinh thông thiên đạo, đánh lên đồng dạng liệt diễm cuồn cuộn, khí thế kinh người, toàn bộ tái trường đều đã biến thành một cái biển lửa, tôn ngộ không bình tĩnh nhìn hai người tỷ thí, nữ tuyển thủ tự nhiên chính là tu la nữ, có thể là sợ tôn ngộ không cùng thanh hoa đại đế nhận ra duyên cớ của nàng. nàng lúc đầu có chút sốt sắng liên tiếp sai lầm treo đ ủ khán giả khẩu vị đang bị đánh bại nhiều lần sau thanh nguyên tử không nhịn được chạy đến tái trường một bên hô mấy lời sau đó tu la nữ chiến đấu liền trở nên bình thường rồi chuyện này làm sao cùng tiểu thuyết giống như thường nga tiên tử cảm thấy tình cảnh này phi thường đặc biệt, trong lòng thấy hứng thú. luận võ kéo dài tiến hành, hai cái tuyển thủ chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, một đường đánh vỡ tái trường bình phong, ở trên trời chiến đấu với nhau, quá rồi một trận, chiến hỏa chuyển đến tôn ngộ không b ầ u trời, tôn ngộ không ngẩng đầu lên, tiếp theo, cái kia nam tuyển thủ khí tức trên người bỗng nhiên biến hóa, t ỏ ra mạnh mẽ tiên khí, đi chết đi, hắn bỏ xuống tu la nữ, ở mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, hóa thành một vệt ánh sáng hướng về tôn ngộ không bay qua, lớn mật, thanh hoa đại đế sầm mặt lại, đang muốn đồng thủ, bỗng nhiên thân thể cứng đờ, động tác ngừng lại, bề hạ, hắn ngạc nhiên nhìn về phía tôn ngộ không, tia sáng kia cấp tốc tiếp cận tôn ngộ không, tôn ngộ không nhắm mắt lại. Oanh một tiếng. một b ó n g người khác ngăn ở phía trước. là tu la nữ. hắn lần thứ hai mở mắt ra. tu la nữ đã đè lên kia nam tuyển thủ trở lại tái trường áp chiến lên. thanh hoa đại đế trong mắt lóe ra một đạo hiểu ra. số mười tám tuyển thủ cứu b ề hạ. hắn lớn tiếng nói. tất cả mọi người đều đang hoan hô. thường nga tiên tử con mắt có chút giải ra. có phải là có thể viết cái tốt cố sự tôn ngộ không hỏi dò thường nga tiên tử thường nga tiên tử gật đầu kia tán tiên tại sao muốn ám sát thiên đế bởi vì cải cách tôn ngộ không trả lời hắn cải cách đắc tội rồi một vài người có người muốn báo thù là bình thường nhưng tôn ngộ không cũng không phải là loại kia nhu nhược thiên đế chỉ cần hắn nghĩ không có bất kỳ người nào có thể tiếp cận hắn tên kia ngược lại có chút dũng khí tôn ngộ không nói rằng đáng tiếc đã biến thành người khác cố sự thường nga tiên tử năm chiêu có chút rõ ràng tôn ngộ không tại sao dẫn nàng đến rồi nàng hướng về tái trường nhìn lại không lâu sau đó mọi người tiếng hoan vô im b ặ t đi vì ngăn cản kia tán tiên tu la nữ không thể không triển lộ nguyên b ả n sức mạnh bị bức ép ra nguyên hình Nàng đánh bại tán tiên, nhưng thân phận lập tức bại lộ. A tu la người, trên thính phòng hiện lên vẻ kinh sợ. c á c h này tuyển thủ chính là tam giới c h u n tiên đều đang tìm tòi A tu la người. tôn ngộ không vừa liếc nhìn thường nga tiên tử. Nàng lộ làm ra một bộ vẻ mặt kinh ngạc, rõ ràng là ngoài ý muốn. luận võ kết thúc rồi. tôn ngộ không đứng lên. tán tiên bị đánh bại. nhưng toàn trường đều chìm đắm ở hoàn toàn yên t ĩ n h ở trong tôn ngộ không hướng đi tái trường sau lưng từ từ hiện lên thiên đế vầng sáng tu la nữ bị khí thế của hắn khóa lại run dày quỳ trên mặt đất đây là nàng lần thứ nhất gần như thế tiếp cận tôn ngộ không cứ việc tôn ngộ không triển lộ sức mạnh chỉ là một phần nhỏ lại vẫn như cũ làm cho nàng hoảng sợ đánh không thắng a trong lòng nàng nghĩ bốn cái a tu la vương gộp lại. nói không chắc đều sẽ không là vị này thiên đế đối thủ. tôn ngộ không đi tới trước người của nàng. ngẩng đầu lên. tu la nữ ngẩng đầu lên. ngươi hiện tại là quán quân rồi. tôn ngộ không nói rằng. nói ra yêu cầu của ngươi đi. tu la nữ khó mà tin nổi mở to hai mắt. ngươi, ngươi không muốn giết ta sao. lời ta nói giữ lời. tôn ngộ không trả lời. nói cho ta biết trước, yêu cầu của ngươi là cái gì, ta ta, tu la nữ nói lắp vài tiếng, đưa ra yêu cầu của chính mình, yêu cầu của nàng đơn giản như vậy, chỉ là muốn được một cái thân phận thôi, không lâu sau đó, toàn trường vang lên tiếng hoan hô, thiên đạo luận võ, kết thúc rồi, trên hội trường, thanh nguyên tử cùng tu la nữ ôm cùng nhau, đát kỷ cùng một ít yêu vương đứng ở bên cạnh hai người, vì bọn họ chúc mừng. tôn ngộ không nhìn tình cảnh này, ở hắn không ở thời gian trong, thanh nguyên từ bên người phát sinh một ít thú vị cố sự, tu la nữ như thế nào cùng đát kỷ dính líu quan hệ, lại là làm thế nào chiếm được nhiều như vậy bằng h ữ u hắn cũng không phải hoàn toàn hiểu rõ, sau đó liền đọc sách đi. tôn ngộ không liếc mắt nhìn thường nga tiên tử, xoay người mang theo thanh hoa đại đế rời đi tái trường, huyên t r ư ờ n g tái trường bên ngoài, ngao loan lẳng lặng chờ hắn, tôn ngộ không nhìn nàng, huyên t r ư ờ n g đã sớm biết đúng không, ngao loan hỏi, u v k q w m tôn ngộ không gật đầu, khi nào thì bắt đầu, ngao loan lại hỏi, vừa bắt đầu, tôn ngộ không nói rằng, từ tu la nữ cùng thanh nguyên tử tiếp xúc, hắn liền biết rồi ngày hôm nay kết quả, ngao loan nhất thời không biết nói cái gì, trận này trận chung kết sau lưng, ẩm giấu đi hai người cố sự, ở tôn ngộ không bên người vô thanh vô tức chảy qua, hắn nhìn thấu tất cả, lại làm cho nó chảy qua, không có ở đáy lòng lưu lại quá to lớn dấu vết, có thể người khác cố sự ở hắn đáy mắt, Bất quá là ngắn ngủi nháy mắt. ngao loan trong lòng chẳng biết vì sao có chút thương cảm. tôn ngộ không từ bên người nàng đi qua. ngao loan muốn đưa tay giữ lại. lại ở nửa đường ngừng lại. ngao loan. tôn ngộ không bỗng nhiên ngừng lại. ngao loan quay đầu nhìn hắn. tôn ngộ không khẽ mỉm cười. ngươi một ngày kia thời gian rút ra sao. đây là ngao loan trưởng thành đến nay. Gặp qua nhất làm cho nàng tim đập nhanh hơn nụ cười. nhưng, cái kỷ lục này chỉ duy trì ba ngày. như lai nhất định phải bại mười lăm. chương bốn trăm ba mươi bốn còn cần mài r ũ a ngao loan đứng ở phía trước cửa sổ. tóc dài ánh chiều dương ánh sáng. nàng một đêm không ngủ. rốt cuộc ở hừng đông lúc. hít một hơi thật sâu. được rồi. ngao loan thu về trong tay so với tự điển càng nặng bút ký. vì ngày hôm nay hẹn hò nàng lập ra mười mấy cái kế hoạch hơn nữa một trăm linh một chủng tình huống ngoài ý muốn đối sách tất cả đều cóng ở trong lòng ngao loan nhanh chân đi ra gian phòng nhị đại vương cửa thông tý viên hầu đứng ngươi muốn đi gặp đại vương sao ngao loan khuôn mặt hơi đỏ lên có vấn đề gì không không có thông tý viên hầu lắc đầu nói rằng Hoa quả sơn yêu quái đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bất luận n h ị đại vương cần muốn cái gì. Bất cứ lúc nào đều có thể cho chúng ta biết. Hắn đã sắp xếp hoa quả sơn yêu quái đi rồi hết thầy phù không thành. Có thể là ngao loan cung cấp bất kỳ sự giúp đỡ gì. ngao loan có chút cảm động, cảm tạ, không cần. thông tí viên hầu khẽ mỉm cười, khom người rời đi. vì ngao loan cùng tôn ngộ không. đám yêu quái làm tốt tất cả ngao loan đi tới ước định bờ biển tôn ngộ không từ lâu đứng ở nơi đó huyên trường ngao loan tràn ngập tự tin đi tới tôn ngộ không xoay người đánh giá nàng một lúc ngao loan ngày hôm nay đổi mới rồi quần áo trên người mặc màu xanh nhạt cung trăng đem tư thái thể hiện cực kỳ rõ nét đi ra tôn ngộ không khẽ mỉm cười t A, ngao h ớ tới n ư ơ i biến sẽ cá chứ. À, ngao loan có chút mổng, biến thành cá, tôn ngộ không nói rằng, đi theo ta, hắn eo người loáng một cái, biến thành một cái cá be ca chui vào hải lý, ngao loan sững sờ nhìn tình cảnh này, thứ một trăm linh hai trùng bất ngờ, nàng có chút muốn khóc, nhưng vẫn là hơi lắc người, biến thành cá lớn đi theo, huyên trường, ngươi nghĩ đi long cung thành sao ngao loan trong lòng còn ôm ập một tia t ô n ngộ không không phải như vậy đầu gỗ hy vọng không phải nhưng t ô n ngộ không hủy diệt nàng hy vọng ta đã nghĩ mang ngươi đến đây hắn hướng về phía trước một cái bầy cá be ca bơi đi ngao loan khóc không ra nước mắt đi theo vô số cá be ca lội tới ở bên cạnh họ v ừ n quanh loại này cùng tự nhiên hóa làm một thể cảm giác để tôn ngộ không có chút vui sướng ngao loan mọc ra bí hơi cùng hắn hai người cùng bầy cá đồng thời du một lúc muốn ra tốt rồi tôn ngộ không bỗng nhiên lại biến thành một cái kiếm cá vượt qua bầy cá hướng về phía trước đi vội vã ngao loan chỉ có thể tăng nhanh tốc độ đi theo hai người bay nhanh rời đi hoa quả sơn ngươi còn có thể biến hải âu sao tôn ngộ không bỗng nhiên lại nói hải â u ngao loan xứng sờ, tại sao lại muốn từ cá biến hải â u rồi, đi thôi, sau một khắc, tôn ngộ không biến kiếm cá sung ra khỏi biển mặt, ngao loan nhìn sang, nhìn kia cao cao vọt lên kiếm cá trên không trung đã biến thành một cái hải â u hướng về xa xa bay đi, hương trường, ngao loan sẽ không thay đổi hải â u chỉ có thể trong biển r a túc đi theo, một con chim cùng một cái cá ở trên biển bay nhanh n ú t ở phía xa nhìn lén các tiên nhân thấy cảnh này con mắt đều muốn chừng đi ra rồi này đây là chơi cái gì t h ủ y đức tinh quân kinh ngạc đến ngây người t ỷ thí tốc độ sao hiền đệ quả nhiên là hiền đệ liền hẹn hò đều có thể ước như vậy có sáng tạo trấn nguyên đại tiên rất là kinh d i ễ m xa xa tôn ngộ không phát hiện ngao loan sẽ không thay đổi hải â u nó bỗng nhiên xoay quanh mà xuống. ở cá lớn bên người tha cho một vòng. một ánh hào quang bao vây ngao loan. ngao loan thân thể loáng một cái. cũng hóa thành hải â u bay ra khỏi biển mặt. này này. ngao loan có chút hiếm lạ nhìn mình ở mặt biển hình chiếu. đi thôi. tôn ngộ không âm thanh từ trời cao truyền đến. ngao loan ngẩm đầu lên. nhìn thấy hắn dương cánh bay cao cánh ở dưới mặt trời l ò n l ò n tỏa sáng ngao loan vội vã đuổi tới ánh mặt trời chiếu vào cánh bên trên gió ở bên người hoan hô để ngao loan sản sinh một loại cảm giác kỳ quái cái kế tiếp phải biến đổi diều hâu rồi tôn ngộ không thanh âm vang lên ngao loan cảm giác mình lập tức liền muốn biến thành một cái diều hâu rồi nàng cũng thật đã biến thành diều hâu hai cái diều hâu ở trên trời bay nhanh đuổi kịp ta không muốn hạ xuống rồi tôn ngộ không nói rằng ngao loan nhìn hắn lấp l ó e con mắt không khỏi gật đầu được hai người hướng về phương xa bay đi bọn họ vẫn bay về phía trước bay qua biển rộng bay qua thành c h ấ n nhìn thấy thảo nguyên muốn xuống rồi tôn ngộ không lại mang theo ngao loan lao xuống đến thảo nguyên biến thành hồ báo bắt đầu chạy, bao la trên thảo nguyên, chúng nó nhanh chóng chạy băng băng, ngao loan không rõ tôn ngộ không nghĩ làm cái gì, nhưng khi thì ở trong biển tới lui tuần tra, khi thì trên không trung bay lượn, khi thì ở trên mặt đất chạy băng băng, thân thể của nàng cảm nhận được một luồng vui sướng, đó là tự do vui sướng, tiên nhân thân thể hầu như không biết mệt mỏi, ngao loan theo tôn ngộ không, cảm giác trên trời dưới đất nơi nào đều có thể đi không thừa bao nhiêu trò chuyện cũng không có xinh đẹp lời tâm tình ngao loan trong lòng lại không tên hài lòng bọn họ không ngừng mà biến hóa tư thái chạy băng băng phảng phất đại thiên thế giới liền còn lại hai người bọn họ đồng dạng vẫn chạy đến trăng lên giữa trời tôn ngộ không mới tìm được một khối vách núi ngừng lại biến thành cú mèo ngao loan cũng bị hắn biến trở về nguyên hình. hài lòng sao, tôn ngộ không hướng về ngao loan hỏi, u, v, g W, é m tuy rằng cùng tưởng tượng không giống nhau, nhưng ngao loan vẫn là gật đầu. ta rất vui vẻ. vậy thì tốt, tôn ngộ không lộ ra nụ cười, leo lên vách núi. nơi này là ta ngộ đạo địa phương, ngao loan xứng sờ. tôn ngộ không nhìn về phía trước quen thuộc bóng đêm, nói rằng sư phụ từng ở đây cho ta truyền đạo, nơi này là hắn năm đó té xỉu vách núi, ngao loan nhất thời có chút ngạc nhiên, huyên trưởng tại sao dẫn ta tới nơi này, đây là ta yêu thích địa phương, tôn ngộ không trả lời, ta hy vọng đem yêu thích đồ vật phân cho yêu thích người, trong t r ư ớ c mắt này, ngao loan khuôn mặt tượng quả cầu lửa đồng d ạ n g nổ tung rồi. huyên trưởng vừa nãy, vừa nãy, ngao loan không thể tin được nói lắp lên. ta muốn đem yêu thích đồ vật phân cho yêu thích người, tôn ngộ không xoay người, nhìn đỏ cả mặt ngao loan, ngao loan đỏ cả mặt, cả người tê dại, hận không thể lập tức cầm kiếm đem trên trời mặt trăng đâm đến, khiến người ta cũng lại không nhìn thấy chính mình. nhưng mà đáng tiếc chính là ngày hôm nay ánh trăng ngoài dự đoán mọi người sáng sủa tôn ngộ không nhìn nàng so với bất cứ lúc nào đều thấy rõ ràng thế nhưng như thế vẫn chưa đủ hắn tiếp tục nói ta còn muốn đi tìm càng nhiều yêu thích đồ vật thật xảo hoạt ngao loan thầm nói cái gì tôn ngộ không nhìn sang huyên trưởng thật xảo hoạt mỗi lần đều là ngươi Ngao loan nhìn tôn ngộ không, sau đó bỗng nhiên lấy dũng khí, thân thể hướng về hắn xông qua. Nàng muốn ôm chặt tôn ngộ không, tôn ngộ không hơi h i n h n g ạ c mở to hai mắt, nhưng liền ở ngao loan muốn ôm chặt hắn trước một khắc, nàng bỗng nhiên dừng lại rồi. không phải nàng không nghĩ, mà là nàng không dám, dũng khí của nàng trong nháy mắt liền biến mất rồi. Hương thiên trưởng là thiên đế. t a thật có thể làm như vậy sao, ngao loan trong lòng nghĩ. Sau một khắc, tôn ngộ không hai tay ôm nàng, ngao loan khó mà tin nổi mở to hai mắt, nhìn thấy tôn ngộ không khói môi hơi móc lên, xem ra còn cần mài r ú a ngươi một ít thời gian, hắn nói ra. Sau đó, ngao loan té xỉu rồi, như lai nhất định phải bại mười lăm, chương bốn trăm ba mươi lăm ngưu ma vương lại thất tình. nhà ta đại vương đầu khai khiếu rồi, thông tý viên hầu gặp người thì sẽ cao hứng nói lên một câu như vậy. một ngày kia, tôn ngộ không đem ngao loan d ơ lên trở về. long nữ sau khi tỉnh lại, trên mặt hồng triều vẫn như cũ không tiêu tan, thấy cảnh này hoa quả sơn lũ yêu quả thực ngã phá nhãn cầu. đại vương của bọn họ không phải đá sao, làm sao sẽ làm nhân s ư n g bảo quân nhị đại vương trở nên như vậy e thẹn. hơn nữa sau đó mấy ngày, ngao loan lại như một cô bé giống như ẩn núp t ô n ngộ không, càng là treo đủ mọi người khẩu vị, thực sự quá khó mà tin nổi rồi, thiên đế đến cùng đối với tiên tử làm cái gì, các tiên nhân cũng đối với chuyện này nổi lên hứng thú, ngự để đế đến tột cùng làm cái gì, liền liền thiên cung ngọc đế nhận được tin tức, cũng chuyên môn phái người lại đây hỏi dò, tôn ngộ không rất kinh ngạc bọn họ hiếu kỳ như vậy bất quá so với từ bản thân bọn họ không nên đi hiếu kỳ tại sao ngao loan sẽ biểu hiện như thế sao liền ngay cả tôn ngộ không cũng không nghĩ tới ngao loan trong xương như thế t h ẹ m thùng nhưng hắn không tốt từ chối ngọc đế hỏi dò cũng không có gì tôn ngộ không thẳng thắn trả lời ta chính là ôm một hồi nàng há ôm ngọc đế nhận được tin tức đầu tiên là gật gật đầu sau đó đột nhiên đứng lên cái gì ngự để dĩ nhiên sẽ chủ động ôm người cái khác tiên nhân nghe được cũng là cả người chấn động trời ạ thiên đế chủ động ôm người hơn hai trăm năm đ ã nở hoa rồi thiên đế chính là thiên đế học được ôm người ký xào cũng từ không khoe khoang lớp học các thầy cô nghe được đối với bọn học sinh nói rằng cao thủ chân chính đều là như vậy bình thường không yêu căng vừa ra tay liền kinh người nhãn cầu trong lớp đám nhện tinh r ồ n r ậ p gật đầu xác thực như vậy thiên đế làm hai trăm năm ngô ngốc lúc nào khai khiếu cũng không nói này cùng với các nàng sư phụ không giống nhau hán tổng yêu khoe khoang lại không một chút nào lợi hại đại vương thực sự là quá lợi hại rồi đám nhện tinh tán dương trong khoảng thời gian ngắn, hoa quả sơn người người ca tụng nổi lên tôn ngộ không. tôn ngộ không có chút không hiểu ra sao. làm sao một cái tầm thường sự, sẽ khiến cho phong ba lớn như vậy. lẽ nào hắn cho người ấm tượng liền như vậy không hiểu phong tình sao. tôn ngộ không không mở miệng nói chuyện rồi. bất quá tình thế nhưng không có bởi vì tôn ngộ không ngừng miệng mà lắng lại. trái lại bởi vì ngao loan trong lúc vô tình một câu nói. Nhất lên càng to lớn hơn phong ba. Huyên trưởng không có như vậy chất phác. Ngao loan đang bị người truy hỏi thời điểm. đỏ mặt nói câu. hắn so với rất nhiều người đều muốn lãng mạn. câu nói này truyền đi. tam giới đều c h ấ n động rồi. thiên đế dĩ nhiên hiểu lãng mạn. ta nhất định là nghe lầm rồi. mọi người khiếp sợ đến cực điểm. tất cả mọi người đều không thể tin được. tiếp theo. tin tức càng truyền càng xa, cũng càng truyền càng không hợp thói thường, r ố t cục, càng khuyết đại đồn đại xuất hiện rồi. ngươi có nghe nói không, thiên đế hóa ra là trời sinh tình thánh, vân tiêu tiên tử bị hắn x ă m ba câu liền thuyết phục, còn nói hắn là trên thế giới lãng mạn nhất người, chuyện này diễn biến thành rất nhiều người sau khi ăn xong trà dư đàm luận đề tài, mà vào lúc này, chết tử tế không chết, thanh nguyên tử lại ra một quyển sách, trong sách thêm mắm thêm muối, ba phần thật bảy phần khuyết đại, rất có duyên dáng miêu tả t ô n ngộ không cùng ngao loan ngày hôm đó chuyện đã xảy ra. nhìn sách sau, mọi người càng ngày càng c h ấ n kinh rồi, loại này tán gái phương thức cũng có thể nghĩ ra được, thiên đế quả thật là tình thánh, thực sự là quá lãng mạn rồi, trong quán trà, mọi người đều đang bàn luận c á c h đề tài này ngồi uống rượu giải sầu ngưu ma vương nghe những câu nói kia trong lòng rất cảm giác khó chịu đại ca giao ma vương nói với hắn ngươi nhanh chóng hướng đi thiên đế học mấy chiêu nói không chắc liền đem chỉ dâu lấy xuống rồi ngưu ma vương lắc lắc đầu trong lòng có loại gặp ruột tâm tình hắn nguyên coi chính mình chí ít ở ếch phương diện là thắng quá tôn ngộ không không nghĩ tới tôn ngộ không không lên tiếng thì thôi một kêu liền gây ra phong ba lớn như vậy ta lại không phải tôn ngộ không ngưu ma vương hừ lạnh nói hắn dùng phương pháp ta làm sao học đại ca ngươi có thể học giao ma vương lấy ra thanh nguyên tử sách thanh nguyên tử đem thiên đế chiêu số đều thăm dò rõ ràng rồi thanh nguyên tử lời nói có thể tin sao ngưu ma vương nói rằng Hắn khẳng định là lung tung viết. Lần này không phải. Thanh nguyên tử ở trong sách nói. tình báo của Hắn là một cái hoa quả thành tinh người hảo tâm nói cho Hắn. g i a o ma vương trả lời. ta cảm thấy chúng ta khả năng nhận thức người hảo tâm kia. c h ấ n nguyên đại tiên sao. ngưu ma vương để chén rượu xuống. đại ca. ngươi đừng lo lắng. g i a o ma vương nói tiếp. phương pháp kia đặc biệt hữu hiệu. Gần nhất mọi người đều đang học tập đây. đại tiên ngược lại cũng sẽ không nói lung tung. ngưu ma vương vừa nghĩ, c h ấ n nguyên đại tiên tuy rằng phong tao, nhưng không phải người thích nói dối, đem nó cho ta. ngưu ma vương tiếp nhận sách lật qua lật lại, con mắt từ từ t r ở n to, như vậy thật có thể. Hắn hỏi, có thể, giao ma vương bảo đảm nói. đây là hoa quả sơn hiện tại lưu hành nhất hẹn hò phương pháp không có c á c h nào nữ yêu ngăn cản được rồi như vậy phải không ngưu ma vương nhất thời có tự tin những pháp thuật này ta đều biết lại thích hợp ta cực kỳ chờ đến ngày thứ hai hắn liền tìm đến ngọc diện công chúa ngươi lại tới nữa rồi ngọc diện hổ ly mặt lạnh nhìn sang có chuyện liền nói ngọc diện m ũ i m ũ i ngưu ma vương hít sâu một hơi, nói rằng, chúng ta đồng thời biến thành con cá, xuống biển thi chạy đi. một ngày này, ngưu ma vương lại thất tình rồi, như lai nhất định phải bại mười lăm, chương bốn trăm ba mươi sáu chiến thắng tất cả, tu la nữ quỳ gối thủy liêm động, đứng lên đi, tôn ngộ không nhìn nàng hơi làm run thân thể, ngươi rất hồi hộp, tu la nữ lắc đầu đứng lên, Nàng cũng không phải là căng thẳng, chỉ là có chút hoàng. đây là tôn ngộ không lần thứ nhất gọi nàng lại đây câu hỏi. cũng là nàng không thể không vượt qua một cửa. đi theo ta. tôn ngộ không dẫn nàng đi ra thủy liêm động. ta hỏi ngươi, ngoài tam giới kia đại xà là vật gì. tôn ngộ không hỏi, nó cùng tu la giới quan hệ gì. ngươi là nói t r ú c long, đó là chủ nhân của t r ú c ta. Tu la nữ do dự một chút, vẫn là trả lời. nó muốn đi vào tam giới. A tu la tục h ộ i giúp nó. Sở dĩ nó không ăn chúc ta. thì ra là như vậy. tôn ngộ không nguyên vốn là có suy đoán như vậy. Sở dĩ cũng không kinh sợ. hai người đi tới trên đường cái. Tu la nữ chú ý tới trên đường đám người đều hướng về hai bên t ả n ra. Phi thường tự nhiên lưu lại một mảnh đất trống để cho hai người trải qua. m à đoàn người lại không có một chút nào chỗ xem. đây là tiên pháp gì. Trong lòng nàng giật mình, tôn ngộ không không có bất luận cái gì thi pháp dấu vết, liền biến mất hai người thân hình. nhưng nếu như là phổ thông ẩm thân chi thuật, đoàn người liền không thể không nghe thấy bọn họ nói chuyện, càng không thể hoàn toàn không có chỗ xem tách ra con đường. tình cảnh quái dược, để tôn ngộ không sức mạnh ở la sát nữ trong lòng trở nên càng đáng sợ rồi. như vậy, tôn ngộ không hỏi tiếp, trừ bỏ đại xà bên ngoài, ngoài tam giới còn có uy hiếp gì. này, tu la nữ xứng sờ, không biết có nên hay không trả lời, ngươi nói t r ú c long muốn đi vào tam giới, là nguyên nhân gì, tôn ngộ không nhàn nhạt hỏi, có phải là cũng là vì tránh né uy hiếp gì tu la nữ khó mà tin nổi nhìn hắn nàng trần c h ờ một chút vẫn là gật đầu đúng tu la nữ nói cho tôn ngộ không ngoài tam giới còn có một cái nhân vật càng đáng sợ đáp án này cùng t h ế tôn nói đồng d ạ n g tôn ngộ không trong đầu hết thảy đều nối liền cùng nhau hai người lại đi rồi một quãng thời gian tu la nữ không nhìn được rồi Tula h i ê n đế, ta có một có c â hỏi.、Nàng、hỏi, nói, ngươi Nàng vẫn u ô n biết t ở đâu Tu sao?、Tua、la nữ hỏi, đúng, tôn ngộ không gật đầu. Tula nữ trong lòng nhất thời có chút sợ hãi. Tôn ngộ không vẫn nắm giữ hành tung của nàng. Vốn là có thể trực tiếp ế p hỏi nàng tình báo. Lại lựa chọn làm cho nàng chủ động nói ra. đây mới thực sự là thiên đế. Tu la giới căn bản không thể cùng là định. Hai người đi tới lục phúc đ ả o Hai trăm năm trước, nơi này không có thứ gì. tôn ngộ không nói rằng, Tu la n ữ nhìn về phía hai bên. Hai trăm năm trước, lục phúc đ ả o cũng không tồn tại. nhưng hiện tại nó không hiếm hoi còn sót lại ở. hơn nữa so với mười năm trước, cũng đại biến s á n g s ấ p trên đ ả o khắp nơi đều có thể nhìn thấy mới phát kiến trúc. đồ loại kiểu dáng linh vật ở trong đám người phi hành qua lại, đem đường phố thanh lý sạc sành xanh, thực sự là khó có thể tưởng tượng kỳ tích. Tu la nữ nói rằng, đây chỉ là bắt đầu thôi. tôn ngộ không trả lời, các nơi cải tạo đều đang kéo dài, không có đình chỉ dấu hiệu. Hắn mang tu la nữ đi đến một nhà cửa hàng bánh bao, một người đàn ông đang ở làm bánh bao, đây là Tu la nữ chợt phát hiện mình và người đàn ông kia ở giữa có một loại không tên liên hệ. người đàn ông kia tựa hồ cũng nhận biết được cái gì. bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại. thấy không người sau. hắn kỳ quái nhấu nhấu mày. cúi đầu tiếp tục làm lên bánh bao. đây là cha của ngươi. tôn ngộ không nói rằng, tu la nữ nhất thời cả kinh. phụ vương, nàng nhìn kỹ hướng về nam nhân. tuy rằng bề ngoài thay đổi nhưng cố kia linh hồn g ầ n sóng quả nhiên không sai phụ vương tu la nữ đầy mặt mừng rỡ muốn đi tới nhưng nàng mới vừa đi rồi hai bước thân thể lại bị một nguồn sức mạnh khống chế không thể động đậy hắn có cuộc sống mới ngươi không cần can thiệp tôn ngộ không đi tới bên người nàng nói rằng tu la nữ trơ mắt nhìn nam nhân làm tốt bánh bao Đem c h ú Nam g nó s o cho ộ t t ê nhân nữ yêu c ư n Nam n g luộc. h cùng nữ yêu vừa làm việc, vừa vui vẻ nói chuyện. p h ụ vương, tu la nữ nhìn hồi lâu, trong lòng một chút rõ ràng, nam nhân kia cười tươi như hoa, có thể quá so với đời trước càng hạnh phúc, tôn ngộ không ở trên người nàng phóng ra sức mạnh bất chi bất giác biến mất rồi, tu la nữ bình tĩnh lại, hướng về tôn ngộ không chắp tay, Cảm tạ thiên Đây ế thay ta tìm tới phổ vương. đ là trong lòng nàng nhất mong nhớ một chuyện, không cần, tôn ngộ không lắc đầu, nói rằng, ngươi là tam giới người, tự nhiên cũng là của ta con dân, tu la nữ nhìn hắn, nàng đã sớm nghe nói tôn ngộ không không có một chút nào cái giá, là một cái xử sự, sự thân mật người, nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy thân mật. Loại người này ở tu la giới hầu như không tìm được ngươi sau đó đến giúp ta đi tôn ngộ không đối với tu la nữ nói rằng tu la giới dĩ nhiên là lục đạo một trong kia sớm muộn cũng sẽ trở lại tam giới tu la nữ hướng về tôn ngộ không hỏi bề hạ không lo lắng tu la tục phản loạn tu la giới linh khí đã muốn biến mất rồi bọn họ làm không là cái gì tôn ngộ không nói rằng Hắn đã từng xem qua Tu La giới, nơi đó cằn cỗi mà cùng khổ, trừ bỏ chiến tranh, không có thứ gì. A Tu La người không phải sự uy hiếp của Hắn, lợi dụng tốt, trái lại là trợ lực, hơn nữa bọn họ là trời sinh chiến sĩ, năng lực học tập kinh người. Tu La nữ liền chứng minh điểm ấy, ta cần Tu La tộc đồng thời chống đỡ tam giới đại khiếp nạn, tôn ngộ không nói rằng, đương nhiên, n à y muốn bọn họ nghe lời mới được, tu la nữ trong lòng dùng mình, tôn ngộ không thân mật, lại không n g u x u ẩ n nàng rất rõ ràng, nếu như tu la tộc một lòng muốn cùng tôn ngộ không là địch, hắn nhất định sẽ lạnh lùng hạ sát thủ, nhưng tu la nữ đối với đồng bào cũng không có bao nhiêu đồng tình, nàng chỉ là hiếu kỳ, tôn ngộ không vì sao như vậy chấp nhất rời đi tam giới, Tiên đế, vì sao không ở lại tam giới, tu la nữ nói rằng, chỉ cần lưu tại tam giới, liền không cần đối mặt đại hiếp nạn rồi. Tất cả mọi người đều biết tôn ngộ không muốn rời khỏi tam giới, tam giới tốt đẹp như thế, lại như mộng đồng dạng, la sát nữ không nghĩ ra tôn ngộ không tại sao muốn rời khỏi, ta muốn biết nhiều thứ hơn, tôn ngộ không trả lời tu la nữ. Ta thường thường đang nghĩ, tiên nhân có tiếp cận sự sống vĩnh hằng, vì sao không đi chỗ xa hơn nhìn một cái. Tu la n ữ sường sốt nhìn hắn, từ xưa tới nay chưa từng có ai có quá như vậy suy nghĩ. các tiên nhân đều an với hiện trạng, nhưng tôn ngộ không không giống, hắn không thích trì trệ không tiến, tu la n ữ không khỏi có chút khâm phục, nhưng ta không biết nên làm cái gì. Nàng nghĩ tiếp thu tôn ngộ không mời, nhưng lại không biết chính mình phải làm cái gì. Ta sẽ một đi thẳng về phía trước, bất cứ lúc nào nơi nào, ta đều sẽ ở mặt trước. Tôn ngộ không nói rằng, ngươi và những người khác cũng không cần cân nhắc quá nhiều, đi theo sau lưng ta là được rồi. Tu la nữ nhìn tôn ngộ không, kia thận trọng mà sáng tỏ lên tiếng, chính là thiên đế nên có tư thái. Hắn đứng ở phía trước, phàng phất liền có thể chiến thắng tất cả gian nan khốn khổ. đây mới thực sự là tam giới c h i chủ. Tu la nữ vuốt ngực, bên trong trái tim đang hưng phấn nhảy lên. Nàng đầy cõi lòng vui sướng quỳ xuống. nguyện vì bệ hạ ra sức, như lai nhất định phải bại mười lăm. chương bốn trăm ba mươi bảy thắp sáng vạn linh, lại một người vào bấy rồi. làm c h ấ n nguyên đại tiên nhìn thấy tôn ngộ không bên người nhiều một cái tu la nữ sau trong lòng bốc lên ý nghĩ đầu tiên chính là như vậy nhưng hắn vẫn là chỉnh đốn lại tâm tư h i ệ n đ ệ vạn linh võng đã chuẩn bị sắp xếp có thể đi qua châm lửa rồi thông qua các tiên nhân tăng giờ làm việc bốn đại bộ châu hết thầy vạn linh tiết điểm đều kiến được rồi năm đó tôn ngộ không vì thành lập nam thiêm bộ châu vạn linh võng tiêu hao tương đương thời gian dài rằng rặc thế nhưng ngày hôm nay không giống có tam giới chúng tiên hỗ trợ hai năm liền đem bốn đại bộ châu vạn linh võng kiến được rồi kiến tốt sau còn kém một lần châm lửa liền có thể đem linh võng thắp sáng rồi tôn ngộ không theo c h ấ n nguyên đại tiên đồng thời đi tới thiên cung châm lửa trên đài ngọc đế đứng ở nơi đó ngự đệ hắn quay đầu nhìn lại ngươi cũng muốn nhìn châm lửa sao, tôn ngộ không hỏi. đương nhiên, ngọc đế gật đầu, đây là việc quan hệ tam giới tương lai đại sự, đương nhiên không thể bỏ qua, không chỉ là hắn, vương mẫu, tam thanh cũng đều đến rồi, khôi phục ký ức vương mẫu vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy tôn ngộ không, hướng về hắn biểu thị lòng biết ơn, đầy trời tiên phật quay t r u n g quanh ở châm lửa đài bốn phía, cộng đồng chứng kiến lịch sử một khắc toàn bộ châm lửa đài hiện ra một cái vạn linh đồ hình dạng trước tiên thử thắp sáng nhìn một cái tôn ngộ không nói với c h ấ n nguyên đại tiên c h ấ n nguyên đại tiên gật đầu vận dùng pháp lực điều động châm lửa đài sáng lên châm lửa trên đài chảy xuôi ánh sáng nhỏ quấn quanh một tuần sau cấp tốt hướng về tam giới lan tràn ra đi tôn ngộ không nhìn xuống đại địa hỏa nhãn kim tinh nhìn thấy bốn đại bộ châu các nơi rồn rập sáng lên, lói lên lấm ta lấm tấm ánh lửa, toàn bộ thế gian vạn linh v ó n g như là bay lên bong bóng đồng d ạ n g ở trước mắt hắn rõ ràng lên, kia lấm ta lấm tấm ánh lửa nối liền cùng một chỗ, tạo thành phức tạp ưu mỹ linh khí quý tích tỏa ra ở trên mặt đất, toàn bộ bốn đại bộ châu vạn linh v ó n g lẫn nhau độc lập, nhưng lại dựa theo một loại nào đó quy tắc nối liền cùng một chỗ. Diệu cấp. ngọc đế vỗ tay thở dài nói. vạn linh võng thành lập sau. đại địa liền có thể đem dư thừa tinh hoa nhật nguyệt hóa thành linh khí bảo lưu ở trong đất. lấy một ít đặc thù quy luật ở bên trong tuần hoàn lưu c h u y ể n sinh sôi liên tục. đây là một c á c h có thể thay đổi tam giới tương lai cơ sở phương tiện. nhưng ngọc đế cũng nhìn thấy đếm không hết cột sáng sừng sừng ở thành thị cùng núi sông ở trong. Hắn khẽ cao mày. những tiết điểm kia có phải là quá rõ ràng rồi. n à y không phải rất khúc sao. c h ấ n nguyên đại tiên nhìn cột sáng tỏa ra địa phương. đó là một ít trọng yếu linh khí tiết điểm. phân bố ở nhân loại trọng yếu thành thị. cùng với một ít yêu quái tụ tập núi rừng. mỗi một c á c h linh khí tiết điểm. tương lai đều là trọng yếu phát triển khu vực. c h ấ n nguyên đại tiên cảm thấy, tất yếu dùng hết chỗ đến thể hiện chúng nó trọng yếu, đem cột sáng ẩm đi. nhưng ngọc đế cũng không đồng ý. này quá dễ thấy rồi. không sai. cái khác tiên nhân cũng r ồ n r ậ p gật đầu. quá dễ dàng bị người ngoài phát hiện. trọng yếu như vậy tiết điểm. nếu như người khác vừa nhìn liền có thể phát hiện. sẽ rất dễ dàng phá hoại rồi đừng lo lắng chúng ta cân nhắc đến tính ổn định trấn nguyên đại tiên nói rằng coi như có một phần tiết điểm bị phá hoại linh võng cũng sẽ không tan vỡ vẫn không được ngọc đế lắc đầu nhìn về phía tôn ngộ không ngự đệ ta biết tôn ngộ không gật đầu hắn liên tục nhìn chằm chằm vào mặt đất linh võng kiểm tra các nơi chi tiết nhỏ Trừ bỏ ngoại hình bên ngoài, trấn nguyên đại tiên đều dựa theo quy hoạch đi làm, linh võng bản thân không có vấn đề. Ba ném n h a n g sau, trấn nguyên đại tiên thắp sáng linh võng tắt rồi, bốn đại bộ c h â u linh võng là khổng lồ như thế, khởi động cần pháp lực cũng là cực kỳ khổng lồ, chỉ có tôn ngộ không mới có thể đốt v ĩ n h hằng bất diệt hỏa d i ễ m chuẩn bị một ngày, lại điều chỉnh tinh tế một buổi tối sau, tôn ngộ không ở hừng đông thời gian bắt đầu đ ồ n g thủ rồi. tiểu phượng hoàng. hắn nói một tiếng. tiểu phượng hoàng đáp một tiếng. vạn linh đồ một ít đồ án bắt đầu thay đổi. chờ đ ã p trấn nguyên đại tiên phát hiện phát sinh biến hóa đồ án đều cùng linh võng bề ngoài thiết kế có quan. hắn hoàn mỹ thiết kế đang bị phá hoại. h i ệ n đ ệ tại sao muốn như vậy. trấn nguyên đại tiên có chút không vui. tại sao mỗi lần đều muốn đem linh võng biến xấu những cột sáng kia rõ ràng liền rất đẹp tôn ngộ không không có phản ứng trấn nguyên đại tiên hắn vừa nhìn xuống đại địa vừa đem pháp lực cuồn cuộn không ngừng rót vào vạn linh đồ lưu động ánh lửa từ từ bao trùm thế giới này lần này không có cột sáng lại nhiều hơn một chút mông lung đồ vật ồ trấn nguyên đại tiên phát hiện những thứ đó đó là xương, trong suốt xương tượng cuộn sóng bình thường từ từ triển khai, v ầ n quanh ở hết thầy tiết điểm chu vi, những xương mù kia lại như lụa mỏng đồng dạng mềm mại, che lấp tiết điểm ánh sáng, như t h ơ như họa v ậ y trang điểm núi rừng cùng thành thị, khiến người có loại phiêu phiêu như tiên cảm giác, hơn nữa chúng nó cũng không nổi bật, hoàn thành rồi, tôn ngộ không nói rằng, thực sự là khó mà tin nổi ngọc đế cảm thủ cố này sương mù mới nhìn đi đại địa trở nên càng xinh đẹp rồi những sương mù này tạm thời còn không rõ ràng nhưng trăm năm sau trên mặt đất sẽ phiêu đầy linh khí tôn ngộ không nói rằng đến thời điểm sương mù sẽ tương đương nồng nặc khả năng cần lại một lần nữa điều chỉnh như vậy có thể tạm thời cứ như vậy đi ngọc đế nói rằng, hiện tại sương mù rất đẹp, trấn nguyên đại tiên miễn cưỡng cũng có thể tiếp nhận rồi, như lai nhất định phải bại mười lăm, chương bốn trăm ba mươi tám tiểu tỷ tỷ xinh đẹp, tây ngưu h ạ châu, bầu trời xanh lam như tẩy, một cái c ỏ trắng rơi vào trên ngọn cây, sư phụ, vạn linh võng thành lập sau đây, dưới cây, nam hải hướng về đạo sĩ hỏi, sao, tự nhiên vạn sự đại cát, đạo sĩ xoa xoa dâu dài, nói rằng, thiên đế trở về tây ngưu hạ châu trùng kiến vạn linh quốc, năm năm liền đem quốc phổ biến trở về g á n g sấp lúc trước, vạn linh võng thành lập năm năm sau, bốn đại bộ châu các hạng cải cách đều ổn định lại, ở vô số vạn linh nhân nỗ lực, tiểu thế giới vạn linh quốc cũng tái hiện rồi, hiện tại, vạn linh quốc giống như hoa quả sơn là trong tam giới tâm thiên đế tòa trấn vạn linh quốc không có chỗ so với nơi này phát triển càng nhanh hơn đạo sĩ nói rằng ngươi sinh ra ở đây so với rất nhiều người đều muốn may mắn may mắn nam hải vuốt đầu ta có thể không cảm thấy sau đó ngươi liền cảm thấy rồi đạo sĩ cười nói sư phụ đại sư huyên thất bại Nam h à i nhìn về phía trước, búa lớn hung mãnh nện ở thiếu niên lồng ngực, thiếu niên tử kết d ư ớ i bên trong bay ra, miệng lớn thổ huyết, sư huynh, ngươi thua rồi, nắm nện thiếu nữ đi ra, thiếu niên lao khô bên mép dòng máu, đứng lên, sư m ũ i không h ổ là yêu thành đi ra, hắn chắp tay nói rằng, ta chịu thua, thiếu nữ là yêu thành đi ra, đó là không thể nào tiếp thu được nhân loại đám yêu quái chỗ ở. Yêu thành yêu quái đại thể đều không muốn đi ra. nhưng thiếu nữ cùng cha mẹ của nàng không giống. đối ngoại giới tràn ngập tò mò. sở d ĩ trộm chạy ra ngoài bái sư học nghệ. sư phụ kết thúc huấn luyện một nam một nữ trở lại đạo sĩ bên người. chúng ta trở về. đạo sĩ mang theo các đ ệ tử trở về vạn linh thành. đường núi hai bên một mảnh xanh ngắt xanh tươi, sườn mù mông lung, hoàn toàn giống đào nguyên thắng cảnh, năm năm trước ngọn núi này không cái gì linh khí, thiếu niên hướng về sư để sư m u i giới thiệu, có vạn linh võng sau, nơi này liền thích hợp tu hành rồi, hiện tại nơi nào không thích hợp tu hành, thiếu nữ cười khanh khách nói, sư phụ, đều là tràn ngập lòng hiếu kỳ nam hải nhìn phía đạo sĩ, vạn linh võng sức mạnh đến từ đâu n h ậ t tinh nguyệt hoa đạo sĩ trả lời mặt trời kia cùng mặt trăng là ở ngoài tam giới sao nam hải lại hỏi đạo sĩ cười nói không phải kia sức mạnh của bọn họ đến từ đâu nam hải hiếu kỳ cực kỳ sư phụ vạn linh võng sức mạnh nguyên lai liền thuộc về tam giới sao vấn đề này ngươi phải biết phải cẩn thận học tập thiên đạo rồi. đạo sĩ trả lời. thiên đạo. học tốt thiên đạo. ngươi cũng có thể đi thiên cơ c ắ t đạo sĩ nói rằng, nơi đó là nghiên cứu thâm ảo đạo lý địa phương. nhất định sẽ có đáp án. kia thiên cơ c ắ t có thể nhìn thấy thiên đế sao. nam hải lại hỏi. đương nhiên, đạo sĩ sờ sờ đầu của hắn. thiên cơ c ắ t hết thảy nghiên cứu. đều là thiên đế cảm thấy hứng thú vậy bọn họ còn nghiên cứu cái gì đây thiếu niên cũng hiếu kỳ lên nghiên cứu tam giới cùng giới ngoài huyền bí cùng với đằng trước nhất thiên đạo kỹ thuật nói cách khác tiên nhân sử dụng trời đạo pháp thuật đạo sĩ từng chuyện mà nói lên thầy trò bốn người từ từ đi xa rồi ngọn cây cọ trắng xem xong tình cảnh này mở ra cánh bay lên nó nhanh chóng bay qua núi cao cùng thành thị đi tới một tòa lơ lường giữa trời trước cung điện trước cung điện tôn ngộ không đang ở phủ xem vạn linh thành phát hiện cò trắng trở về hắn đưa tay ra để cò trắng rơi vào trên tay ta này bảy mươi hai biến thế nào tôn ngộ không hỏi chơi vui cò trắng mở miệng phát ra âm thanh lanh lành chỉ là dùng còn không thuần thục Ta một ngày chỉ có thể biến một cái đồ vật, không vội, từ từ đi. Tôn ngộ không sờ sờ cò trắng đầu, khom lưng đem nó để dưới đất, biến trở về nguyên hình, muốn ngươi hỗ trợ thời điểm đến. Tôn ngộ không nói rằng, cò trắng gật đầu, trên đất quay một vòng, biến trở về đát kỳ, ta cảm thấy ta biến cò trắng cũng là xinh đẹp nhất. đ á t kỳ nói rằng, tôn ngộ không lắc lắc đầu, hướng về hiền đức cung đi đến ngươi có lúc nào không đẹp không không có đ á t kỷ cười h ì h ì đi theo đại vương năm đó dùng bao lâu học được bảy mươi hai biến năm năm tôn ngộ không không tốt đà kích đ á t kỷ tự tôn rốt cuộc nàng luyện hai năm cũng không bằng hắn luyện tập một đêm thông thạo tôn ngộ không mang đ á t kỷ đi tới quan tinh đài trên quan tinh đài Thái thượng lão quân đám người chính quay chung quanh côn luôn kính làm chuẩn bị. Bọn họ đem vương mẫu côn luôn kính cải tạo thành có thể cùng tu la giới đối thoại công cụ. Ở chiến tranh mở ra trước, các tiên nhân hy vọng thông qua đối thoại, xem có thể không thể thay đổi tu la giới thái độ. nhưng bọn họ kéo dài đối thoại một tháng, yêu nguyên không có cái gì tiến triển, nói không chắc thêm vào ngươi sẽ có chỗ bất đồng, tôn ngộ không nói với đát k ỷ đát kỷ làm tam giới được hoan nghênh nhất nữ nhân tự nhiên rõ ràng m ị lực của chính mình hắn tên gọi là gì nàng hỏi dò đối thoại đối tượng tên la khiên đà tôn ngộ không trả lời đây là một vị a tu la vương tên ở tu la nữ dưới sự giúp đỡ bọn họ liên tiếp đến la khiên đà vương cung cũng chỉ có thể liên tiếp đến nơi đó bắt đầu đi tôn ngộ không để đát kỷ đứng ở phía trước gia hiệu thái thượng lão quân mở ra côn luôn kính côn luôn kính một khi mở ra toàn bộ quan tinh đài đều sáng lên một cái vai rồng dày miệng nam tử hiện lên ở trên mặt kiếng thiên đế ngươi không cần uổng phí thời gian nam tử tiếng cười như lôi chúng ta nhất định sẽ xâm lẫn tam giới ngươi tốt đát kỳ phất phất tay la khiên đà xứng sờ sau đó giận tím mặt đây tiện thiên đế ngươi cho rằng xin mời một vị tiểu tỷ tỷ xinh đẹp nói chuyện với ta ta sẽ bé ngoan nghe lời sao hắn vừa gào thét vừa lấy ra vài tắc lại lỗ mũi chảy máu côn luôn chính bên cạnh mọi người liếc mắt nhìn nhau để đát kỳ hỗ trợ quả nhiên không có sai như lai nhất định phải bại mười lăm chương bốn trăm ba mươi chín trúc long thân thể đều là so với miệng thành thực La khiên đà trong miệng nói xong sẽ không bé ngoan nghe lời. Ánh mắt lại trước sau nhìn đát k ỷ còn kém không ở trên mặt viết si hán hai chữ rồi. tôn ngộ không có chút bất ngờ như thế hữu hiệu. bất quá bàn về mê hoạt một người. trên đời xác thực không người có thể ra đát k ỷ trái phải. nàng không chỉ có trời sinh mị thái. hậu thiên bồi dưỡng một ít năng lực cùng đặc chất. cũng không có chỗ nào mà không phải là đại sát khí. Tu la tộc nữ tính tuy rằng tướng mạo luôn vui vẻ. nhưng từ sáng đến tối chỉ biết là chiến đấu. nơi nào so được với đát kỷ cả người đều là mê hoặc. nàng có thể nói sẽ hát. kỹ thuật nhảy cũng là thế gian không hay. thái thượng lão quân cầm một ít đát kỷ hình ảnh thả cho la khiên đà. nhìn sau ba ngày, la khiên đà liền thần bất thủ xá rồi. thiên đế, ta như hợp tác với ngươi. ngươi có thể đem đát kỷ tiểu thư cho phép g ả cho ta sao. Hắn hỏi dò tôn ngộ không. ngươi đây phải hỏi bản thân nàng. tôn ngộ không nói rằng, không lâu sau đó, la khiên đà liền đã biến thành một người tốt. ngươi, các ngươi dẫn lửa ta rồi. chưa bao giờ bị phát quá thẻ người tốt la khiên đà lửa giận ngút trời. chưa từng có người nào dám từ chối đề nghị của ta. tôn ngộ không mắt lạnh nhìn hắn. Ta nhất định phải xâm lấn tam giới, đem đát kỷ tiểu thư đoạt tới, la khiên đà lớn tiếng nói. Sau đó mấy ngày, đát kỷ liền cũng không tiếp tục xuất hiện ở trước mặt hắn rồi. thiên đế, la khiên đà rất nhanh sẽ không chịu được, gọi tới tôn ngộ không. ngươi có thể hay không sẽ đem đát kỷ tiểu thư gọi tới nói cho ta một chút, ta muốn cùng t r ú c long nói chuyện, tôn ngộ không nói ra mục đích của hắn. Thay ta báo cho nó, ta liền đem đ á t kỷ mang đến, cùng la khiên đà đối thoại không phải hắn b ả n ý, căn cứ tô la n ữ lời giải thích, con kia t r ú c long là tô la tộc hiện tại chủ nhân, nó mới là có thể chen mồm vào được người. Nay nói cách khác, t r ú c long mới thật sự là a tô la vương, đáng tiếc đ ể nghị này đưa ra sau, la khiên đà lập tức sợ đến đầy mặt trắng b ệ c h không được, t r ú c Long nếu là biết ta lén lút nói chuyện với các ngươi, cần phải đem ta ăn không thể. Hắn đối với t r ú c Long tràn ngập hoảng sợ, đường đường a tu la vương, làm sao như vậy không dùng. t h ủ y đức tinh quân nói rằng, nó một người ngoài, có gì đáng sợ chứ, nói tới ung dung. La khiên đà trả lời, nó ăn một cái khác tam giới, chúc a tu la tộc còn chưa đủ nó nhét kẽ răng. mọi người kinh hãi, còn có một cái tam giới. đương nhiên, các ngươi những n à y ếch ngồi đáy x i ế n g vô tri g i a hỏa, là khiên đà không buông tha đà kích t r ú c tiên cơ hội, hỗn độn ở trong, có vô số thế giới đang lấp lánh, mỗi một thế giới, đều tương đương với tam giới, vậy các ngươi làm sao không đi cái khác tam giới, thái thượng lão quân hỏi, ngươi cho rằng cái khác tam giới rất tốt đi. La khiên đà hừ lạnh, không có ai biết hỗn độn lớn bao nhiêu, ở hỗn độn ở trong đi hàng ngàn vạn năm, cũng chưa chắc tìm được một thế giới, huống hồ coi như tìm tới, cũng không ai đi vào đi. La khiên đà nói tiếp, tam giới đều là phong tỏa, chỉ cần mở ra, kia đều, hắn ngừng lại, đều làm sao rồi, tôn ngộ không hỏi, đều hủy diệt rồi, La khiên đà nói rằng, chờ chúng ta chiếm lính tam giới, đồng dạng sẽ phong tỏa nó. các tiên nhân nhìn phía tôn ngộ không, tôn ngộ không lắc đầu, vì ta tìm tới trúc long, hắn nói ra, không làm như vậy lời nói, ngươi cũng đừng muốn gặp đát kỷ rồi. ngươi, La khiên đà từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế đây tiện tiểu nhân, nhưng mà chỉ là quá rồi một tuần. Hắn xác thực g i ú p tôn ngộ không tìm tới t r ú c long. thiên đế, côn luôn kính bên trong không có t r ú c long xuất hiện, lại truyền đến nó âm thanh, một mặt kia, thật là làm cho ta khắc sâu ấm tưởng. tôn ngộ không đang nhìn đến nó thời điểm, nó cũng nhìn thấy tôn ngộ không. thiên đế kia tư thái, t r ú c long chưa từng gặp, t r ú c long, tôn ngộ không hỏi, ngươi cùng ta có thể hay không hóa địch thành bản, hóa đ ị c h thành bạn, t r ú c long không nghĩ tới hắn câu nói đầu tiên chính là cái này. ngươi nghĩ cùng ta làm bằng h ữ u chúc ta có thể đồng thời cộng đồng chống lại đại đ ị c h tôn ngộ không nói rằng, t r ú c long trầm ngâm chốc lát, nở n ụ cười. cũng được, ngươi đã có này tâm, ta không lý do không đáp ứng, t r ú c tiên đều giật mình. tôn ngộ không lại hỏi, có thể có điều kiện gì, không có, t r ú c long nói rằng, chờ ta nghĩ đến, sẽ cùng ngươi bàn lại. tôn ngộ không lắc đầu, thở dài nói. ngươi cùng tu la tộc k h ấ ước là cái gì. t r ú c long không hề trả lời, xem ra đàm luận vỡ rồi. tôn ngộ không trả lời. hắn vừa bắt đầu cũng không có ôm cái gì chờ mong. chúng ta cối cần một trận chiến. t r ú c long ngẩn người một chút, sau đó nở n ụ cười. ngươi rất thông minh trong đối thoại đ ứ c đoạn mất tôn ngộ không x o a y người nói rằng chuẩn bị chiến tranh đi t r ú c tiên sắc mặt nghiêm nghị r ồ n dập gật đầu lại sau đáp k h biết được chuyện này không khỏi hiếu kỳ lên kia t r ú c long đều đáp ứng rồi tại sao còn muốn khai chiến đó là lời nói dối thái thượng lão quân trả lời t r ú c long cùng tam giới chúng sinh có to lớn mâu thuẫn. đại thánh hy vọng cùng nó thảo luận giải quyết khả năng. nhưng nó không thẳng thắn. ẩm giấu chính mình chân tướng. đó là cái gì chân tướng. đáp kỷ càng ngày càng hiếu kỳ. nhưng mà thái thượng lão quân không hề trả lời. chỉ là sắc mặt nghiêm nhị g lắc đầu. t r ú c long chân tướng nếu như bị người đời biết, chỉ sợ sẽ gây nên khủng hoảng lớn hơn nữa. như lai nhất định phải bại mười lăm chương bốn trăm bốn mươi trúc long q u a n h một tiếng la khiên đà va ở trên vách tường n g ư ờ i phế vật này một cái cử xà ảo giác xoay quanh ở trên cung điện nhục mạ hắn nơi này là la khiên đà vương cung nhưng chu vi a tu la thì về thấy cảnh này nhưng là một cử động cũng không dám chủ nhân tha mạng la khiên đà quỳ trên mặt đất dập đầu nói cho ta, thiên đế kia làm sao tìm được ngươi. Trúc long hỏi, không, không biết. La khiên đà nói đến một nửa. liền nhìn thấy Trúc long trong mắt hàn quang. hắn lập tức thay đổi lời. hẳn là vị kia táo bảo công chúa nguyên nhân. táo bảo công chúa. Trúc long nghĩ ra đến. hóa ra là nàng. hồi trước quả thật có cái gia hỏa đi rồi tam giới. nói như vậy. Nàng đã bị thiên đế thu phục rồi. t r ú c long có chút không vui. nói rằng, thiên đế kia tất nhiên từ nàng nơi đó biết được chuyện của ta. chỉ có như vậy, mới phải xuất hiện vừa nãy thăm dò. t r ú c long mắt lạnh nhìn về phía la khiên đà. kia công chúa là ngươi thần tử chứ. la khiên đà cuối người. không dám trả lời. t r ú c long nhìn về phía con mắt của hắn né qua sát ý. nhưng rất nhanh sẽ tắt rồi xem ở ngươi để ta gặp được thiên đế phần bên trên ta khoan dung ngươi một lần t r ú c long nói rằng la khiên đà giật mình ngẩng đầu lên thiên đế kia không tầm thường t r ú c long nói rằng hắn tới thăm dò ta nội tình ta cũng nhìn thấu nội tình của hắn cái gì la khiên đà không thể nào hiểu được đó là một vị tuổi trẻ chiến thần Chúc long đầu tiên nhìn nhìn thấy tôn ngộ không. Hắn liền đem ngọc đế cùng phật tổ đánh ngã xuống đất. thế nhưng lần này gặp mặt, Chúc long xem càng rõ ràng. tôn ngộ không niên kỷ sẽ không vượt qua một ngàn tuổi. Hắn vô cùng trẻ tuổi. ta không thể lại cho hắn thời gian tiếp tục trưởng thành. Chúc long nói rằng, nhất định phải nhanh lên một chút mở ra tam giới đường nối. la khiên đà rõ ràng. bất quá, Hắn lấy cái gì mê hoặc ngươi, t r ú c long lại hỏi, ngươi dám tìm đến ta, lá gan không nhỏ, đúng là, một người phụ nữ, la khiên đà nói rằng, nữ nhân, t r ú c long nheo mắt lại, la khiên đà quỳ trên mặt đất khẩn cầu, chủ nhân, chỉ cần chủ nhân đồng ý đem nữ nhân này cho ta, ta đồng ý để ta con dân mở ra tam giới đường nối, ồ, t r ú c long có chút ngoài ý muốn, ngươi thật đồng ý hy sinh. đương nhiên, la khiên đà nói rằng, t r ú c long từ bỏ trong lòng cuối cùng một tia giết ý nhĩ g của hắn. hắn gọi la khiên đà biến ảo ra đát kỷ tướng mạo. nàng ở trong mắt các ngươi đúng là tuyệt thế giai nhân. t r ú c long nói rằng, a tu la người sinh sống ở căn cối hoàn cảnh ở trong, ngày đêm chém giết. đáp kỳ như vậy nhô nhược mà tinh tế nữ nhân cực kỳ hiếm thấy. hơn nữa tướng mạo của nàng và khí chất, cũng khó trách la khiên đà sẽ say mê. thú v ị ý niệm như vậy lấp lóe ở c h ú t long trong đầu. nữ nhân này không thể giao cho ngươi. ta có càng tốt hơn cách làm. hắn bỗng nhiên nói rằng, ta muốn đem nàng cho hết thầy tu la vương. chủ nhân, la khiên đà giật mình ngẩng đầu lên. ngươi muốn lấy được nữ nhân này, liền chiến thắng cái khác a tu la tục. t r ú c long nói rằng, ai cái thứ nhất mở ra tam giới cửa lớn, đến thời điểm luận công được thưởng, ta liền đem nàng giao cho ai, là, là khiên đà biểu tình bất đắc dĩ. nhưng cũng chỉ có tiếp nhận rồi. t r ú c long huyến ảnh bắt đầu biến mất. nhớ kỹ, các ngươi đều chỉ là ta tự dưỡng đồ ăn, không được có nhị tâm. Hắn cuối cùng âm thanh nói rằng, la khiên đà nhìn t r ú c long biến mất, sắc mặt từ từ âm trầm lại. vài ngày sau, ở màu đỏ thắm vặn vẹo trên mặt đất, chập trùng kéo dài không rước quân đội hướng về xa xa kéo dài tới, chiếm lính tam giới, giải cứu đát kỳ tiểu thư, chiếm lính tam giới, giải cứu đát kỳ tiểu thư, a tu la nhóm lớn tiếng kêu gào, đây là đi tới tam giới quân tiên phong, Tu la giới đã á v ị này chuẩn bị hồi lâu. đáp v ị bất quá là một cái chất xúc tác mà thôi. rất tốt. t r ú c long nhìn kia vô biên vô hạn quân đội. nói rằng, thiên đế kia cho rằng chỉ có hắn có thể mở ra đường nối. cũng không biết kia tam giới phong tỏa từ lâu ở trong đại chiến yếu đi. chúng ta cũng có thể mở ra. bốn vị a tu la vương quỳ trước mặt hắn. nhớ tới tiếp đó sẽ xuất hiện hy sinh. một tiếng cũng không dám kêu, các ngươi tô la giới biến thành ngày hôm nay g á n g dấp, là tam giới sai, t r ú c long nói với bọn họ, bọn họ vứt bỏ các ngươi, các ngươi muốn lấy về chính mình nên có đồ vật, nhất định phải trả giá thật lớn, đúng, a tô la vương nhóm hẳn là, vui mừng đi, tam giới sức mạnh đầy đủ thỏa mãn ta, t r ú c long mừng rỡ nhìn về phía đại địa phần cuối, Kia ở trong hỗn độn lóng lánh tam giới, ta vượt qua hỗn độn, gặp qua rất nhiều thế giới. cái này tam giới là ta nhìn thấy, chỗ nghe được, lớn nhất, mạnh nhất thế giới. hai mắt của hắn đốt ngọn lửa nóng bỏng, tam giới người còn không biết bọn họ nắm giữ thế nào kho báu chỉ muốn chiếm được nó. ta liền có thể biến thành chân chính trúc long, các ngươi cũng có thể thu được tự do. La khiên đà ngẩng đầu lên, hỏi, chủ nhân có thể chiến thắng vì kia thiên đế sao. đương nhiên có thể, t r ú c long âm thanh lạnh lẽo, không muốn hoài nghi sức mạnh của ta. ta và các ngươi hợp tác rất vui vẻ. các ngươi có thể đừng ở trong cuộc chiến đấu này làm ra sai lầm lựa chọn. không dám. Ato La vương nhóm liền vội vàng nói, đây là cuối cùng một trận chiến, chỉ cần thắng lợi. bọn họ liền có thể được vĩnh viễn tự do. không có người sẽ chọn vào lúc này làm phản. La là hầu là duy nhất ngoại lệ. hắn ở cái khác ba vị a tu la vương theo tiếng đồng thời. trong mắt lại lói hàn quang. ngu không thể nói. trong lòng hắn nghĩ như thế. tam giới đối với tu la tộc tới nói. chính là thái dương bình thường tồn tại. tại sao có thể để nó rơi xuống một con rắn trong miệng. c á c h khác ba vị tu la vương đều là ngô xuẩn như lai nhất định phải b ạ i mười lăm chương bốn trăm bốn mươi một tu la xâm lấn hai tên thiếu niên xa nhìn m i n h mông vô bờ hoang vu đại đ ị a sách cổ ghi chép tu la giới từ lâu ở dài lâu chiến hỏa bên trong hủy diệt lưu lại chỉ có mảnh này mỗi giờ mỗi khắc không bị cát bùi tàn phá đại đ ị a chiếm lính tam giới cướp đi đát k ỷ tiểu thư Quân tiên phong bên trong á tu là nhóm ý chí chiến đấu sụp sôi. Bọn họ không hiểu lễ nghi. Hung mãnh hiếu chiến. xem đến bất kỳ yêu thích đồ vật cũng muốn cướp lại đây. nhưng ở các thiếu niên xem ra. n à y là phi thường n g u động tác. Tu là giới không có ban ngày cùng đêm đen. Duy nhất ánh sáng. liền đến từ với tam giới. Lấy trí tuệ của bọn họ. làm sao có thể chiếm lính tam giới. Chân đà la nhìn về phía hỗn độn bầu trời ở ngoài tam giới. Tam giới cùng tu la giới trung gian cách mười triệu dặm. Là một c á c h lớn vô cùng quả cầu. Nó thật là đẹp. g i à na la nói rằng, từ tu la giới nhìn về phía tam giới, nó tỏa ra say nê người ánh sáng. Mặt ngoài bao trùm một tầng màu lam nhạc chuyển động tuần hoàn. ở xung quanh đều là hỗn độn trong thế giới. lại như chân châu bình thường mỹ lệ, kia màu lam đồ vật chính là kết giới, chân đà la nhắc nhở già na la, vương thượng để chúng ta cuối cùng đi qua, để những thứ ngô xuẩn kia x ế p phía trước, ta biết, già na la gật đầu, ở bọn họ phía trước, đại địa phần cuối, có một cái ở trong hỗn độn xoay tròn màu đen cự luôn, tu la t ộ c cuồn cuộn không ngừng đi vào cự luôn, trở ra, có người nói chính là tam giới chuyển động tuần hoàn ở ngoài rồi già na la không biết kia cử luôn rốt cuộc là thứ gì nhưng hắn biết đây là t r ú c long bảo vật hơn nữa phải đi quá nó cũng không dễ dàng một cách lại một cách chết đi a tu la người bị cử luôn tung ra rơi xuống hoang vu trên mặt đất bọn họ đều là thực lực không đủ để thông qua cử luôn người thất bại thi thể một rơi xuống đất trên trời ngay lập tức sẽ hạ xuống bóng đen, móc lên thi thể, hướng lên trời bay đi, nó liền những người này đều không buông tha sao, già na la nắm chặt hai tay, ngẩng đầu nhìn bầu trời, một cái màu vàng cự xà i như ẩ n như hiện, đó là t r ú c long, a tu la tộc tự dưỡng già, tất cả mọi người chết rồi đều là hắn lương thực, đã từng có vô số người phản kháng quá t r ú c long, kết quả đều bị hắn ăn. ta thật muốn giết hắn. già na la trong mắt bốc lên lửa giận. chân đà la vỗ vỗ bờ vai của hắn. đừng gây chuyện. hiện tại không có người có thể phản kháng hắn. t r ú c long sở dĩ ăn tu la tục. là bởi vì nó chính là dựa vào c á c h này đến sinh tồn cùng tu hành. tháng năm dài đằng đẵng bên trong. t r ú c long lại như tự dưỡng động vật đồng dạng tự dưỡng tu la tục. Yêu thích chiến đấu Tu La Tộc, là Hắn hoàn mỹ nhất lương thực. t r ú c Long thậm chí không cần tự mình đồng thủ. Tu La Tộc liền có thể thông qua chiến tranh, sáng tạo đồ ăn cho Hắn ăn. nhưng chỉ cần được tam giới. t r ú c Long liền sẽ không ăn Tu La Tộc rồi. Tam giới có càng nhiều đồ ăn, có thể tạm thời thỏa mãn t r ú c Long khẩu vị. Chân đà la cùng già n a la đợi được c á c h khác tam tộc quân đội đi gần đủ rồi. đi thôi, kéo không được rồi, chân đà la đội nón an toàn lên, c h ú n g ta nhưng là quân tiên phong, không thể để cho t r ú c long khả nghi, đúng, già na la đội nón an toàn lên, theo chân đà la hướng về kia xoay tròn cử luôn đi đến, hai người đều là tiên nhân, dễ như ăn cháo liền thông qua cử luôn, cử luôn một bên khác, đông nhịp a tu la tục lại như đàn kiến đồng giả, người trước ngã xuống, người sau tiến lên sung kích màu lam nhạc chuyển động tuần hoàn, chỉ muốn xông ra nó, liền có thể đến ba mươi ba tầng trời, nhưng mà coi như chuyển động tuần hoàn đã không bằng đi qua ổn định, vẫn như cũ không dễ dàng tìm tới chỗ đột phá, vô số người ở chuyển động tuần hoàn bên trong hóa thành hỏa d i ễ m liền không còn sót lại một chút cặn, mười vạn, hai trăm ngàn, năm trăm ngàn, trong hỗn đ ồ n t r ú c long nhìn a tu la tộc nhóm sung kích chuyển động tuần hoàn, trong lòng tính toán hóa thành hỏa d i ễ m nhân số. những kia a tu la tộc tác dụng, lại như quảng nô ba bình thường, muốn nghĩ ở ngoài tam giới xé ra một con đường, phải có đếm không hết quảng nô ba cho hắn châm lửa. thiên cung, các tiên nhân hoàn toàn không có chỗ ra. Quang minh cung đả tỏa mão nhật tinh quan đột nhiên nghe được cung điện bên ngoài truyền đến tiếng kêu. thiên đế, đó là gác cổng binh sĩ âm thanh. mão nhật tinh quan đi ra ngoài, nhìn thấy tôn ngộ không đứng ở quang minh cung trước, ngước nhìn thiên ngoại thế giới. thiên đế, ngươi là tìm đến ta sao. mão nhật tinh quan vui mừng khôn xiết. đại chiến sau, hắn liền bị ngọc đế mang về thiên công làm. đã sớm chán rồi, mão nhật tinh quan, tôn ngộ không không quay đầu lại, thông báo ngọc đế, tu la tột đến rồi, mão nhật tinh quan cả kinh, sử dụng nhật mắt hướng về trời nhìn ra ngoài, nhưng là cái gì cũng không thấy, thiên đế, hắn hỏi, ngươi có phải là nhìn lầm rồi, không có, tôn ngộ không hỏa nhãn kim tinh có thể nhìn thấy giới ngoài từ từ nhấp n h ó n g điểm sáng, Kia vô số sao trổi bình thường điểm sáng, chính đang thong thả tới gần ba mươi ba tầng trời. Mão nhật tinh quan không dám thất lễ, lập tức liền đem tin tức truyền tới ngọc đế nơi đó. ngọc đế xuất lính chú tiên đuổi tới, tu la tục, bọn họ đi tới tam giới rồi. ngọc đế hỏi, còn không, tôn ngộ không trả lời, nhưng nhân số rất nhiều. ngọc đế hướng thiên ngoại nhìn lại. đại chiến sau, hắn cũng mơ hồ có thể cảm giác được kết giới tồn tại rồi. tuy rằng không có tôn ngộ không rất được rõ. nhưng ngọc đế biểu tình cũng từ từ nghiêm nhị lên. không nghĩ tới bọn họ sẽ từ bỏ lục đạo luôn hồi. thông qua phương thức này đi vào. loại này càng trực tiếp. tôn ngộ không trả lời. chu vi trung tiên đều không nhìn thấy. nhưng nghe hai người nói xong tình huống sau, đều là giật n ả y cả mình. Lấy số lượng xung kích kết giới, đây thật sự là không muốn sống cách làm. thiên đế, bọn họ còn bao lâu nữa đột phá kết giới. thác tháp lý thiên vương hỏi, tôn ngộ không trầm mặt chốc lát, sông phá không được, đè làm như vậy, coi như hy sinh mấy chục triệu a tu la người, cũng không có thể đột phá kết giới. các tiên nhân nhất thời thở phào nhẹ nhõm, c á c không thể xem thường, bọn họ tất nhiên còn có hậu chiêu. thác tháp lý thiên vương nói rằng, thiên đế ứ n g lập tức phát binh chuẩn bị. tôn ngộ không bất ngờ liếc mắt nhìn hắn. lý thiên vương tính cách cẩn thận, sẽ không bỏ qua bất cứ uy hiếp gì là địch thời điểm rất làm cho người ta chán rét, làm bạn thời điểm ngược lại không tệ. lý thiên vương nói đúng, chuẩn bị nghênh chiến đi. tôn ngộ không nói rằng, ta nghe được quyết tâm của bọn họ, Bọn họ nhất định sẽ đi vào. Bọn họ nói cái gì. Các tiên nhân hiếu kỳ lên. Bọn họ muốn chiếm lính tam giới. Cướp đi đát kỳ. tôn ngộ không trả lời. Cái gì. Các tiên nhân tất cả xôn s a o n à y tính là gì quyết tâm. Nằm mộng ban ngày. lý thiên vương trong giây lát bùng nổ ra mãnh liệt khí tức. Bọn họ dám làm như thế. Ta nhất định đều đem bọn họ làm thịt. t r u k tiên không khỏi đưa án g mắt nhìn sang. lý thiên vương sắc mặt tái xanh. chỉ là man di. còn muốn chấm mút tam giới. tội không thể xá. há nha nha. t r u k tiên lúc này mới gật gật đầu. ta đã nói rồi. lý thiên vương làm sao sẽ thích đát kỷ. hắn nhưng là đáng g h é t nhất yêu quái rồi. mọi người rồn rập nói thầm. lý thiên vương sau lưng chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Kém chút lòi rồi, tôn ngộ không liếc mắt nhìn hắn, lý thiên vương, ngươi thay ta đi thông báo linh sơn, hắn nói ra, để bọn họ đều lại đây, chúng ta muốn đem tu la tộc t r e ở ba mươi ba tầng trời ở ngoài, tôn ngộ không rất tò mò, chính mình trước nhìn thấy tình cảnh đó, có phải là chính là tu la tộc xâm lấn, tuy rằng không quá tưởng, nhưng vẫn phải là chuẩn bị sẵn sàng, như lai nhất định phải bại mười lăm chương bốn trăm bốn mươi hai lại tìm đường chết làm linh sơn trúng phật lại đây thời điểm giới ngoài bỗng nhiên xuất hiện một trận lớn vô cùng tia sáng phảng phất có đồ vật bị đâm xuyên đồng d ạ n g tia sáng một truyền tới thiên cung mới vừa chữa chỉ cung điện kiến trúc nóc nhà lay động không ngớt toàn bộ thiên cung đều xuất hiện trong thời gian ngắn chấn động các tiên nhân giật mình hóa ra là như vậy trong tất cả mọi người mặt, chỉ có tôn ngộ không nhìn thấy t r ú c long l ợ i d ụ n g chết đi tu la tộc chế tạo một hồi nổ tung, rõ ràng đốt r ù i thân thể, lại còn có thể nổ tung. tôn ngộ không xem không hiểu t r ú c long dùng phép thuật, nhưng hắn biết một chút, ở hy sinh mấy triệu người sau, tu la tộc phá tan vết giới, ba mươi ba tầng trời ở ngoài, trong tư không xuất hiện một ít đen vịt cái bóng, phản phất bão tố đồng d ạ n g nhanh chóng kéo tới có thể đoán trước thời gian sau tôn ngộ không hỏi tiểu phượng hoàng âm thanh lập tức vang lên ba nén nhăng sau đến ba mươi ba tầng trời tôn ngộ không gật đầu trinh l ệ c h thời gian không nhiều tiểu phượng hoàng rất tốt dung hợp trời sức mạnh của đ ả o chuẩn bị chiến đấu đi tôn ngộ không dặn dò lý thiên vương lý thiên vương ra lệnh một tiếng các thiên binh thiên tướng hướng ba mươi ba tầng trời ở ngoài bay đi bảo vệ tam giới ai cũng đừng nghĩ cướp đi đát kỷ thiên binh thiên tướng quần tình sụp sôi cấp tốt bài binh liệt trận bọn họ liền tiên nữ tay đều không sờ qua sau đó tận lực không nên để cho bọn họ nghe được đát kỷ tin tức ngọc đế quay đầu lại nhắc nhở cổ sát linh quan bệ hạ không cách nào tránh khỏi Cổ sát linh quan có chút bất đắc dĩ. đát kỷ tiểu thư là thiên đạo đạo sư, vì càng nhanh hơn phổ cập vạn linh thiên đạo, hoa quả sơn để đát kỷ xuyên thấu q u a tiên chính lan truyền thiên đạo tri thức, lấy được to lớn hiệu quả. nhưng cùng lúc, một ít tác dụng phụ cũng hiện ra. chúng ta ngăn cản bọn họ xem đát kỷ tiểu thư, nói không chắc bọn họ sẽ chạy đi hoa quả sơn rồi. Cổ sát linh quan nói rằng, ngọc đế đem áng mắt nhìn về phía tôn ngộ không ngự đ ệ ta cho ngươi nhiều như vậy tiên quan ngươi còn trộm ta thiên binh thiên tướng chính mình chạy tới có thể nói là trộm sao tôn ngộ không nói rằng ngươi thiên điều kia nên đổi một chút rồi ngọc đế trầm mặc tôn ngộ không quay đầu nhìn về phía vừa mới đến trấn nguyên đại tiên người đều tới sao đến rồi trấn nguyên đại tiên gật đầu ở sau lưng của hắn, thanh nguyên tử đang cùng một ít yêu quái đem từng mặt tiên chính sắp xếp ở tầng mây ở trong. tại sao là thanh nguyên tử. tôn ngộ không hỏi. hắn biết ăn nói. c h ấ n nguyên đại tiên trả lời. vừa vặn thích hợp giảng giải tình hình trận chiến. cuộc chiến tranh này không cần giảng giải. tôn ngộ không trả lời. hắn để c h ấ n nguyên đại tiên đem chiến tranh ghi chép xuống. để thế gian mọi người cũng có thể nhìn thấy, cũng không phải muốn làm cái gì giảng d à y tôn ngộ không không hy vọng cuộc chiến tranh này mùi vị phát sinh biến hóa, chỉ cần để phàm nhân nhìn thấy chiến hỏa liền được rồi. tôn ngộ không thản nhiên nói, đúng mực muốn thích hợp, tam giới cơ sở cải cách đã hoàn thành, một hồi đúng mực thích hợp chiến tranh có thể kích thích cảm giác nguy hiểm. Hắn dùng cái pháp, đem thanh nguyên tử vô tới, ngươi đến cho ta rót rượu, hắn nói với thanh nguyên tử một tiếng, sau đó nhìn về phía ngọc đế. bệ hạ, chúng ta đi chơi cờ, được, ngọc đế gật đầu, xoay người theo hắn cùng rời đi rồi, trấn nguyên đại tiên nhìn theo ba người, sau đó ngẩng đầu nhìn hướng lên trời, sung kích, sắp đến, hoa quả sơn, đám yêu quái tụ tập ở tiên trước gương, Tiên kính bên trên hiện ra vô số quang ảnh bay lượn mà q u a bảo vệ ba mươi ba tầng trời thiên binh thiên tướng hiện ra đến mức gì thường đẹp trai này thật đúng là đồ s ổ thất tình trạng thái ngưu ma vương nói rằng ta cũng nghĩ đi tới đại ca tiên tử nói khả năng có cá lọt lưới sẽ rơi xuống hoa quả sơn giao ma vương nói rằng chúng ta vẫn là ở lại chỗ này tốt hơn ngưu ma vương ướp một hớp rượu tiếp tục nhìn về phía tiên kính, tất cả mọi người đều đang đợi sung kích, hai n é n nhăng sau, mọi người đầu tiên nhìn thấy một ít màu đen điểm nhỏ, điểm nhỏ càng ngày càng nhiều, từ từ trở nên rõ ràng, thành đàn điểm đen từ từ tới gần ba mươi ba tầng trời, ui thế càng ngày càng mạnh mẽ, lý thiên vương d ơ lên bảo tháp, chuẩn bị, thiên binh thiên tướng trận hình chậm rãi chậm rãi mở ra, mấy trăm ngàn tiên giáp lói lên một mảnh trong trèo tiên quang phảng phất một đạo ống ánh tấm khiên khai chiến lý thiên vương nổi giận gầm lên một tiếng điểm đen dường như dòng lũ vừa tuôn mà dưới ba mươi ba tầng trời ở ngoài bùng nổ ra một mảnh trói mắt tia chớp đếm không hết a tu l a chiến sĩ cùng thiên binh thiên tướng đụng vào nhau giữa tầng mây sóng khí lăn lộn ánh lửa bắn ra bốn phía đinh tai nhức ấp tiếng nổ vang rền vang vọng phía chân trời. thời gian qua đi nhiều năm sau, trên đất đám người lại một lần nữa nhìn thấy lửa cháy ngập trời. lần này hỏa d i ễ m không có tây ngưu hạ châu lớn như vậy. nhưng mà mỗi người đều có thể thấy rõ ràng. ở tiên kính bên trên, tu la người hung mãnh truyền ra. mấy năm trước mới vừa nghe được chủng tộc này thời điểm. mọi người cũng không c h ọ n vẹn tin tưởng bọn hắn sẽ xâm lấn tam giới thế nhưng thời khắc này tất cả mọi người đều tin tưởng rồi mọi người ôm、um、chặt hài tử nhìn kia sử thi bình thường chiến đấu ở trên trời triển khai ổn định lý thiên vương lớn tiếng hiệu lệnh các thiên binh thiên tướng trần hình ổn định chặn lại kia như thủy triều vọt tới tu la tục có thể ngăn c ả n lý thiên vương ngay lập tức làm ra phán đoán Hắn cảm xúc chập trùng, những này man di hạng người, căn bản không sánh được con kia yêu hầu, lý thiên vương h ộ đều cho ta ổn định, chúng ta sẽ không lại thua, một ít phổ cận tiên nhân nghe được, không khỏi cách hắn xa một ít, lý thiên vương lại tìm đường chết rồi, trong lòng bọn họ nghĩ, như lai nhất định phải bại mười lăm, chương bốn trăm bốn mươi ba ta có thể làm thịt hắn à Tu la tộc chiến sĩ phảng phất mưa sao xa bình thường từ trên trời r á n g xuống, lăn lộn mây khói ở trong, chiến h ỏ a cháy h ừ n g h ự c chung quanh bay vụt ánh sáng tráng lệ mà bàng bạc, thiên cung các tiên nhân lại an lòng lên, không có gì ghê gớm, tất cả mọi người đều nghĩ như vậy, Tu la tộc cũng không có bọn họ tưởng tượng mạnh mẽ, những ghia từ trên trời r á n g xuống chiến sĩ cũng không có phá tan thiên binh thiên tướng phong tỏa, Tu la người liền chút bản lãnh này. lý thiên vương hỏi dò bên người tu la nữ. đúng, tu la nữ đảm nhiệm phụ tá công tác, mặt đối với chiến tranh. trên mặt nàng không có một tia giao động. tu la giới chiến sĩ không mạnh. nhưng chúng ta so với các ngươi an hiểu chiến tranh. tu la nữ nói rằng, phải cẩn thận. lý thiên vương xứng sờ. tiếp theo. trên trời tu la tục hội tụ thành to lớn mũi nhọn, hướng về ba mươi ba tầng trời vọt tới, mười mấy vạn chiến sĩ khí tức hợp làm một thể, thế như thái sơn, vậy không phải đơn giản đ ổ i hình biến hóa, mà là một loại tập thể triển khai chiến tranh chi thuật, a tu la người sẽ không hoàng sợ, tu la nữ giải thích, chiến tranh đối với chúng ta lại như ăn cơm đồng dạng đơn giản, sở dĩ có thể tâm ý liên kết, biến thành một nhánh đội ngũ, vọt tới mũi nhọn bên ngoài bao phủ một tầng đỏ như máu khí tức, lý thiên vương nghe được chu vi tiếng hít vào, mỗi cái tiên nhân đều đang này mũi nhọn phía trên cảm giác được huyết nhục liên kết cảm giác, phảng phất bọn họ đối mặt không phải một đội quân, mà là một cái khủng bố c ử nhân, tưởng gì này mà trí mạng khí tức, để thiên binh thiên tướng có chút bối rối. Đáng sợ mũi nhọn va đầu vào hành quân trên mây, làm cả thiên binh trận hình vì đó xung động kịch liệt, ngăn trở, lý thiên vương hô, trên trời, một luồng hơi thở bá đạo cấp tốc vọt tới, là bà nhã, bà nhã đến rồi, tu la nữ vội vã i nhắc nhở, bà nhã là một vị a tu la vương tên, tên ý tứ là dũng hiện, thường thường làm trước quân thống soái xuất hiện tại chiến trường, chuẩn bị, lý thiên vương đưa áng mắt nhìn phía trên không. ở nơi đó, rơi xuống tu la tộc chiến sĩ dĩ nhiên hướng hai bên phân tán, lộ ra một c â y rộng rãi hành quân nói. hành quân trên đường đầu tiên là xuất hiện vài đạo kỷ binh bóng dáng. nhưng trong khoảnh khắc, liền có mấy ngàn kỷ binh xuất hiện tại lý thiên vương tầm nhìn ở trong. hắn giật này cả mình, những kỷ binh kia tuy ít. nhưng bọn họ chiến mã trên không trung nhanh chóng đi nhanh, tốc độ nhanh chóng, thậm chí mang theo sấm xét cùng chớp giật. đầu lính nam tử cầm trong tay trường thương, còn chưa đến đã bắn ra. đi, trường thương nhằm phía thiên binh thiên tướng, vẫn không có tới gần. trường thương nhấc lên sức gió liền để vô số tiên khí nổ vang vang vọng. ngăn chờ. lý thiên vương lớn tiếng kêu gọi. nhưng mà to lớn trường thương đảo mắt liền đâm thủng hành quân mây, đem mấy ngàn t r ư ờ n g bên trong thiên binh thiên tướng toàn bộ đánh rơi, thiên cung phòng thủ trận hình một hồi liền bị quấy dày rồi. tứ thiên vương, t r ú c tinh quân nghe l ệ n h lý thiên vương kêu to, lập tức ngăn cản kia a tu la vương, tứ thiên vương cùng hai mươi bốn tinh tú lập tức sung tới bầu trời, họ ra tinh đồ, cùng bà nhã quấn đấu cùng nhau, Bà nhã, ngươi so với ta còn nóng ruột, bầu trời lại truyền tới cười to một tiếng, âm thanh chấn động mấy chục dặm, hết thảy thiên binh thiên tướng đều bị tiếng cười kia phá vỡ lỗ tai, trận hình càng ngày càng hỗn loạn, lý thiên vương lớn tiếng phát hiệu lệnh, âm thanh lại truyền không tới thiên binh thiên tướng trong t a y không bị ảnh hưởng tu la tục chiến sĩ nhân cơ hội đột phá phong tỏa, lên tới hàng ngàn, hàng vạn bóng đen vọt vào ba mươi ba tầng trời. Phụ thân, người quả thật vô dụng, bao hàm lửa dẫn âm thanh từ lý thiên vương sau lưng sung tới bầu trời. tiếp theo, là đầy trời hoa đào nở rộ, hoa đào nở rộ mang lửa quét ngang chiến trường, v à chạm nhau tiến ba mươi ba tầng trời bóng đen sản sinh sự đả kích mang tính chất hủy diệt, lên tới hàng ngàn hàng vạn a tu la người ở hoa đào bên trong cháy hừng hực, lý thiên vương giật mình mở to hai mắt, sau đó nhìn thấy phản nhịc tiểu nhi t ử chân đạp phong hỏa luôn lao ra ba mươi ba tầng trời, liên ngấu tiên, các tiên nhân kinh h ỉ hô, lý thiên vương xứng sờ, sau đó giận dữ, nhiệt tử, ngươi dĩ nhiên liền tên đều sửa lại, ca, một tiếng, thông minh điện, Tôn ngộ không trên tay quân cờ từ trên bàn cờ t r ư ợ t đi ra ngoài. không có sao chứ. ngọc đế hỏi. không có chuyện gì. tôn ngộ không lắc đầu. nói rằng, vừa nãy tiếng cười kia là la khiên đà phát ra. la khiên đà là vị kia có thể khiến nước biển mãnh liệt, zip gào như sấm nổ a tu la vương. ngọc đế hỏi. đúng, tôn ngộ không đổi một con cờ. hai cái a tu la vương xuất hiện không liên quan sao ngọc đế lại hỏi không sao tôn ngộ không hạ cờ trả lời bọn họ có thể ứng đối cuộc chiến tranh này còn không cần hắn ra tay đáng tiếc n g ư ờ i thiên binh thiên tướng không có tác dụng lớn tôn ngộ không nói rằng hai người tuy rằng không ở chiến trường so với những người khác thấy rõ ngọc đế lắc đầu thật mất mặt ba mươi ba tầng trời thiên binh thiên tướng pháp lực càng hơn tu la tộc một b ậ c thế nhưng thật đánh lên nhưng là thế i t lực ngang nhau thậm chí không ngăn được đối phương muốn nói nguyên nhân là bởi vì song phương kinh nghiệm chiến đấu chinh lệ quá to lớn thiên binh thiên tướng tại thiên cung an nhàn quá lâu gặp phải một cái tôn ngộ không cũng là bị đè lên đánh căn bản không biết như thế nào cùng thế i t lực ngang nhau quân đội chiến đấu ngọc đế trên bàn cờ miễn c ư ỡ n g tìm tới có thể hạ cờ địa phương ngươi sau đó nên nhiều đánh bọn họ một trận một trận sợ là không đủ tôn ngộ không q u i đầu trả lời hắn nhìn bàn cờ trên mặt có điểm không thích thanh nguyên tử tôn ngộ không bỗng nhiên nói rằng ngươi muốn nhĩ g đi chiến trường liền đi đừng tiếp tục nâng cốc cũng trên bàn cờ rồi đúng thần bất thủ x á thanh nguyên tử tinh thần chấn động Đầy mặt hưng phấn đi rồi, ngọc đế nhìn ước nhẹp bàn cờ, ta có thể làm thịt hắn sao, hắn hỏi, như lai nhất định phải bại mười lăm, chương bốn trăm bốn mươi bốn thay đổi tâm thái, ba mươi ba tầng trời tuyến phòng vệ một lần nữa ổn định lại, cứ việc có hai vị tu la vương, nhưng tiên nhân số lượng cũng không ít, c h ú n tiên cùng xuất hiện, thành công ngăn cản bọn họ, lý thiên vương bay ra ba mươi ba tầng trời, đuổi theo na cha mắng to nhiệt tử. ta không cải danh chữ. na cha thực sự không chịu được, quay đầu lại kêu lên. vậy bọn họ vì sao gọi ngươi liên ngấu tiên, có liên quan gì tới ngươi. na cha khua thương, liền có vô số a tu la chết đi. bọn họ ở ồn ào cái gì, đuổi tới thanh nguyên tử bay đến tu la nữ bên người, tên. Tu la nữ liếc mắt nhìn hắn. ngươi tới làm cái gì. giúp ngươi. thanh nguyên tử ngẩng đầu nhìn lại. có ở trên trời c ử linh thần cùng vương linh quan đám người và một cái c ử nhân đánh nhau. đó là ai. thanh nguyên tử hỏi. la khiên đà. tu la nữ trả lời. hắn một kiếm liền có thể chém chết ngươi. thanh nguyên tử lấy làm kinh hãi. sau đó nhớ tới vương linh quan ở đây. nên không quan trọng lắm, vậy cũng là tam giới thứ nhất cường n h ệ n tinh, không ai có thể đột phá vương linh quan phòng thủ, ba mươi ba tầng trời ở ngoài, chiến hỏa cháy h ừ n g h ự c binh qua giao k h í c h phép thuật xông tới, tiếng gào thép cuồn cuồn không ngừng, la khiên đà tay cầm b ú a t ạ khí thế bá liệt không gì sánh được, nhưng vương linh quan phòng thủ không hề góc chết, không thể d â y dưa với hắn, La khiên đà càng lớn càng kinh ngạc, đem sức mạnh cho ta. Hắn bỗng nhiên hét lớn một tiếng, phía sau hết thầy tu la tộc trên người ánh sáng đỏ đại thịnh, hội tu ở trên người Hắn, từng đoàn điện quang thình lình ở la khiên đà bên người tổ dẫn múa tung, bỗng nhiên mây đen nằm dày đặc, bằng thùng nước lôi xà hướng về vương linh quan đánh thẳng xuống, vương linh quan giật n ả y cả mình. mạnh mẽ sung kích lực lượng chớp mắt liền đem bên cạnh hắn cử linh thần cùng cái khác tiên nhân đánh bay vương linh quan cũng lui một bước bà nhã la khiên đà tìm tới cơ hội thoát thân đối với bà nhã h ô những thiên binh thiên tướng này quá nhiều ta muốn đem bọn họ chìm rồi được bà nhã đem lửa dần rót vào chiến mã kích thích chiến mã phá tan tinh tú phong tỏa lần thứ hai gia t ố c Tìm tới la khiên đà, tam giới tiên nhân quả thực không tầm thường. cũng may, bọn họ cũng không hiểu chiến tranh. bà nhã vừa ngăn trở vương linh quan dây dưa, vừa để các kỵ binh đem la khiên đà bảo vệ lại đến. thiên hà nghe ta hiểu lệnh. la khiên đà phát ra gào thép, âm thanh phảng phất sấm sét, gây nên thiên cung chấn động. thiên hà chi nước bắt đầu sôi trào, sau đó chảy ngược mà lên. từ phía sau lưng nhằm phía chiến trường thiên bồng nguyên x o á y lý thiên vương giận dữ ta đi động viên thiên hà thiên bồng nguyên x o á y vội vã mang binh đi động viên thiên hà nhưng cũng chẳng có bao nhiêu hiệu quả thiên hà chi nước chảy ngược nhẫn chìm rồi mấy ngày binh ta đến giúp đỡ thủy đức tinh quân cầm lấy thủy vu thiên hà cuồn cuộn không ngừng phun vào trong đại tiên nước quá nhiều giúp ta một tay, thủy đức tinh quân phát hiện thủy vũ trang không xong, đã nghĩ đến trấn nguyên đại tiên tay áo, trấn nguyên đại tiên hơi nhíu mày, sau đó thở dài một tiếng, vung tay áo r a nhập chiến cuộc, cứ việc hắn không thích đem quần áo làm ướt, nhưng hiện tại đã không có lựa chọn nào khác, hiện để vẫn đúng là chịu được khí, trấn nguyên đại tiên phủ xem lăng tiêu b ả o điện, chiến đấu đến hiện tại, Bất luận là tôn ngộ không vẫn là kia t r ú c long, đều còn đang quan sát, tam giới, vô số người nhìn trên trời chiến h ỏ a thiên binh thiên tướng cùng tu la tộc k h ố c liệt chém giết, phàm nhân nơi nào gặp qua cảnh tượng như vậy, trời bên trên một tên lính quèn, cũng là mong muốn mà không thể thành tiên nhân, mà kia đầy trời thiên binh thiên tướng, phảng phất bị tu la tộc áp chế rồi, có phải là nhanh không ngăn được rồi mọi người trong lòng hoảng loạn tiên nhân bởi vì tôn ngộ không duyên cớ sớm đã thành thói quen chiến h ỏ a ở phàm nhân trước mặt nhưng là không thể tưởng tượng nguy hiểm kia bốc lên h ỏ a d i ễ m nổ tung phép thuật đều là rất nhiều người chưa từng gặp nếu như có một cái a tu là chiến sĩ rơi xuống thế gian đến tột cùng sẽ tạo thành bao lớn thương vong Chiến hỏa càng là kéo dài, phàm nhân trong lòng liền càng là hoảng sợ, bọn họ nhận thức đến chính mình vô lực. Cuộc chiến tranh này có thể thay đổi vạn linh tâm thái, hoa quả sơn, ngao loan nhìn lấp l ó n bầu trời. trong mấy trăm năm này, tôn ngộ không lần lượt bày ra sức mạnh của hắn, để không ít tiên phật đều sẽ cảm giác tu la tộc rất yếu, nhưng bọn họ kỳ thực cũng không kém. ở tôn ngộ không trước, nếu như có người có thể khiêu chiến thiên binh thiên tướng, vậy nhất định là phi thường khủng bố đại yêu quái, tu la tộc so với những yêu quái kia càng mạnh mẽ, càng kinh khủng, phàm nhân phản ứng có thể tưởng tượng được, vì sao thiên đế không tự mình ra tay, ngao loan sau lưng có người hỏi, đại địch c ỡ này, không cũng có thể cấm chỉ người đời biết không, h u y ê n trường chỗ làm tất cả, đều là vì kích thích vạn linh tiến bộ ngao loan xoay người đối với phía sau cùng tộc nhóm nói rằng đó là tứ hải long cung long tử long nữ lập xuống quá đại công hiện tại đang tiếp thụ nàng bồi dưỡng bắc hải thái t ử chắp tay ta không rõ như vậy là được không chuyện này đối với tam giới là tốt đẹp ngao loan nói rằng huyên trưởng đã nghiêm khắc mà lại ấm áp giáo hóa chúng sinh phương thức, cũng và những người khác không giống nhau. Thái tử trầm ngâm, thiên đế vẫn hành động, xác thực cùng người thường không giống, các ngươi sau đó muốn nghĩ chấp trưởng long cung, liền không thể không học được lý giải huyên trưởng, ngao loan lại nói, huyên trưởng duy tài là dùng, không sẽ mai một các ngươi, long tử long nữ r ồ n r ậ p gật đầu, ngao loan lại đột nhiên một tiếng ồ ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn hướng lên trời, chiến hỏa thiêu đốt thiên cung, bị một đoàn to lớn hỏa diễm bao bọc lại, người thứ ba a tu la vương đến, như lai nhất định phải b ạ i mười lăm, chương bốn trăm bốn mươi năm cướp đoạt lục đạo luôn hồi, mới a tu la vương tướng lĩnh ba mươi ba tầng trời, hắn thân cao trăm trượng, mọc r a chín cái đầu, mỗi đầu có ngàn mắt, chín trăm chín mươi tay, tám chân, bên người mang theo vô tận hỏa d i ễ m bao phủ toàn bộ thiên cung, hỏa d i ễ m lượn lờ bên trong, chu vi a tu la t ộ c hơi tới gần, ngay lập tức sẽ bị thiêu hủy hầu như không còn, đây là quái vật gì, thanh nguyên tử giật này cả mình, so với c gỡ đầu trùng còn xấu, hắn là tì ma chất đa la, tu la nữ biểu tình nghiêm nhị, trên đời hỏa d i ễ m đều về hắn trưởng quản, tì ma chất đa la, nhanh lên một chút đốt những thiên binh thiên tướng này. hai vị khác a tô la vương nhìn thấy tì ma chất đa la. không khỏi vui mừng khôn xiết. bọn họ là tam giới mạnh nhất quân đội. chỉ cần công phá nơi này. chúng ta ở toàn bộ tam giới đều cũng không còn đối thủ rồi. không cần các ngươi nói. ta cũng rõ ràng. tì ma chất đa la chín cái đầu hít một hơi thật sâu. lại phun ra. Hỏa d i ễ m liền như hồng thủy bao phủ bầu trời, đem đầy trời thiên binh thiên tướng triệt để nhẫn chìm bao trùm. n à y hỏa tuy rằng không sánh được tôn ngộ không nguyền rùa chi hỏa, lại cũng không phải thế gian chi hỏa, một nhuộm đến trên người, liền rất khó tiêu diệt, các thiên binh thiên tướng thất kinh chung quanh tiêu diệt hỏa d i ễ m đồ vô dụng, lý thiên vương giận dữ, một lần nữa x h i p trận, phòng tuyến bị tì ma chất đa la đánh vỡ, thiên binh thiên tướng cấp tốt điền vào chỗ trống, một lần nữa x u ế t trận. Na cha, theo ta cùng tiến lên, lý thiên vương h ộ ngươi không tư cách ra lệnh cho ta. Na cha giận dữ, nhưng vẫn là cùng lý thiên vương đồng thời, nhằm phía tì ma chất đa la, nhưng mà ba vị a tô la vương r ắ c tay, thế tiến công liền như rời n ú i l ấ p biển bình thường, phòng tuyến lảo đà lảo đảo, đếm không hết a tu la chiến sĩ chen lẫn huyết quang từ trên trời r á n g xuống, c h u y xuống quân thế va chạm ở phòng tuyến bên trên, toàn bộ phòng tuyến từ trung gian bắt đầu xuất hiện lỗ thủng, nhanh hỗ trợ, linh sơn trúng phật cũng không ngồi yên được nữa, xông tới hỗ trợ, bọn họ một lần cảm thấy lý thiên vương đủ để ngăn chặn tu la tộc. nhưng mà cùng những kia đội ngũ chỉnh tề tu la tục một so với thiên cung thiên binh thiên tướng ở trong chiến tranh bại lộ quá nhiều nhược điểm thiên cung thanh hoa đại đế đi tới lăng tiêu bảo điện bệ hạ hắn hướng về tôn ngộ không hành lễ tựa hồ muốn nói cái gì ngươi tạm thời không cần đi tôn ngộ không bó dưới ở mới trên bàn cờ m à y dúa một hồi những kia binh tướng rất tốt Tu la tộc tuy rằng khí thế cường thịnh, nhưng còn chưa có xuất hiện đáng giá thanh hoa đại đế nhân vật xuất thủ. t r ú c long tựa hồ không thèm để ý Tu la tộc thương vong. ngọc đế nắm bắt quân cờ. có phải là có chút kỳ quái, là rất kỳ quái. tôn ngộ không trả lời, nhưng ta biết hắn phải làm gì. địa phủ, Tu la tộc chiến sĩ x ế p thành một cái trường long. bị ruộng sai áp giải hướng đi ruộng môn quan. nơi này chính là địa phủ. bọn họ hiếu kỳ nhìn địa phủ cảnh tượng. chết ở tam giới. a tu la tộc linh hồn cũng đến địa phủ. chuyện này đối với a tu la người tới nói là phi thường may mắn kết quả làm sao đều so với bị trúc long ăn đi muốn tốt. bọn họ phi thường phối hợp đám ruộng sai công tác. nhưng ở ruộng môn quan ở ngoài, Lip nha lip nhit tu la tộc chiến sĩ đã biến thành một cái phi thường nan giải vấn đề. chúng ta muốn xử lý bọn hắn như thế nào. các diêm vương đứng ở trên tường thành đang thương lượng xử lý như thế nào những chiến sĩ này. bọn họ không có sinh tử bộ cũng không biết những chiến sĩ này thiện áp không biết nên làm gì định tội cùng trừng trị vào lúc này một trận s ư ở n gì tiếng cười từ chiến sĩ quần bên trong vang lên các diêm vương s ư ờ n sốt một chút, phổ nhìn sang, kia đếm không hết tu la tộc chiến sĩ nhưng là từng cái từng cái sắc mặt trắng bịch, các ngươi làm sao rồi, đám ruột sai lớn tiếng quát hỏi, t r ú c long đến rồi, tu la tộc các chiến sĩ run run dày dày nói rằng, nó đến ăn chúc ta rồi, vừa dứt lời, một ít ruột gì bóng đen liền từ giữa bọn họ thăng lên, những hắc ảnh này như là sền sệt dòng máu bình thường hội tụ ở giữa không trung từ từ biến thành một cái lớn vô cùng rắn đen nơi này liền là của ta kho lúa rồi rắn đen phát ra tiếng cười hướng về r u a môn quan vọt tới đây là vật gì các diêm vương kinh hãi đến biến sắc rắn đen mở ra miệng rộng bên trong một mảnh đỏ tươi còn chưa đến r u a môn quan các diêm vương cũng đã cảm giác được thân thể bị một luồng mùi hôi cùng khô héo khí tức vây quanh, không thể động đậy, đỏ như máu ánh sáng trước mặt mà tới, chết chắc rồi, hết t h ả y diêm vương đều nghĩ như thế, nhưng mà ý nghĩ mới ra đến, một đạo phật quang bỗng nhiên từ trên trời r á n g xuống, soi sáng ở rắn đen phía trên, cái gì, rắn đen kinh hãi đến biến sắc, mới vừa muốn chạy trốn, lại là một luồng ánh kiếm cấp xạ mà xuống kiếm cương bắn ra bốn phía đem nó triệt để nát tan a di đà phật địa tàng vương bồ tát bay đi các vị bệ hạ c h ấ n kinh rồi các diêm vương vội vàng hướng hắn nói cám ơn tiếp theo bọn họ lại hướng về từ trên trời r á n g xuống câu trần đại đến ó i cám ơn không cần cám ơn ta câu trần cầm trong tay trọn g kiếm nhìn biến mất sắn đen thiên đế nói này nhiệt xúc sẽ đến địa phủ. quả thực không sai. các vị diêm vương còn phải cẩn thận. này rắn đen là người nào. nó nghĩ làm cái gì. các diêm vương hỏi. nó là t r ú c long. mưu toan cướp đoạt lục đạo l u â n hồi. địa tàng vương bồ tát trả lời. t r ú c long lấy người chết làm thức ăn. chỉ cần cướp đi lục đạo l u â n hồi. liền có thể khống chế tam giới l u â n hồi. uy hiếp thiên đế. hơn nữa, lục đạo luôn hồi còn có thể mở ra tu la đạo, dùng một loại phương thức khác liên tiếp tu la giới. các diêm vương nghe xong bồ tát giải thích, trong lòng không cấm dùng mình, quái vật này cực kỳ khủng bố, may là ý nghĩ của nó bị thiên đế nhìn thấu rồi. có địa tàng vương bồ tát cùng câu trần đại đế t ỏ a c h ấ n địa phủ, tự nhiên vạn sự không việc gì, như lai nhất định phải b ạ i mười lăm, chương bốn trăm bốn mươi sáu la hầu, ba mươi ba tầng trời chiến hỏa liên miên không dứt, tu la tộc thế tiến công hung mãnh, nhưng cũng không có đột phá phòng tuyến, đếm không hết tu la tộc ở chiến hỏa bên trong ngã xuống, như vậy hy sinh có ý nghĩa gì. trong thư không, già n a la nhìn phía dưới chiến trường nói rằng, không có ý nghĩa có thể làm sao. A tu la lấy chiến mà sống. Chiến tranh là chúc ta bản năng. Chân đà la trả lời. nhiều hơn nữa hy sinh cũng sẽ không để cho tu la tộc chiến sĩ lùi nửa bước sau. ở tu la giới, vinh dự của bọn họ, sinh sôi quyền lợi, hết thảy đều muốn dùng chiến tranh đổi lấy. chỉ muốn thắng được chiến tranh, liền có thể nắm giữ tất cả. đây chính là a tu la người giá trị tồn tại. Chân đà la nói rằng, duy nhất nghĩ muốn khiêu chiến loại giá trị này, chính là vương thượng, trong lòng của hắn thật giống ẩ n có cảm ứng. c u i đầu nhìn lại, gầm lên giận dữ từ phía dưới truyền đến, la hầu kia ruột nhát gan đang làm gì, tại sao còn không tới, đó là la khiên đà âm thanh, chân đà la biểu tình lạnh lẽo, bọn họ muốn kéo chúng ta hạ thủy rồi. hết thầy la hầu chỉ huy a tu la người đột phá kết giới sau đều đang hư không đứng thẳng không có xuống đi tham chiến ba cái kia a tu la vương khát vọng chiến công căn bản không thèm để ý tu la tộc con dân sinh mệnh có thể la hầu quan tâm la hầu ngoài tam giới t r ú c long âm thanh cũng ở quát mắng vì sao còn không xuống một tiếng thở dài lập tức vang lên đen k ị c hỏa h d i ễ m từ trong thư không hạ xuống, liền như sao băng rơi r ụ n g vậy, mãi cho đến ngàn trưởng bên ngoài, tam giới t r ú n g tiên mới nhìn rõ, đó là một c á c h mặt như băng xương thanh niên, người thứ ba a tô la vương đến rồi, lý thiên vương la lớn, ngăn cản hắn, thiên cung đã sớm chuẩn bị, n h ư n đăng cổ phật mang theo quần tiên sông lên trên, nhưng còn chưa tiếp cận la hầu, vị này a tô la vương liền đưa tay ra. trong phút chốc, cái tay kia phảng phất đã biến thành hắc động thật lớn. tất cả tia sáng đều bị hút đi qua. nhật nguyệt ánh sáng, ngôi sao ánh sáng, chiến h ỏ a ánh sáng, tiên binh tiên khí ánh sáng, càng trong nháy mắt biến mất rồi. thế giới trở nên một vùng tăm tối. nhiên đăng cổ phật đám người lập tức mất đi mục tiêu. đây là cái gì tà thuật. n h u ê n đăng cổ phật mở ra pháp nhãn nhưng là kết quả phí công trước mắt trừ bỏ đen vẫn là đen hắn phật quang cũng bị hắc ám che đậy rồi đó là rất thuần túy không trộn bất kỳ tạp chất gì hắc ám một chút ánh sáng cũng không có thiên binh thiên tướng mất đi kẻ địch và phương hướng cảm nhất thời thất chinh lên làm sao rồi đội hình của bọn họ hỗn loạn tưng bừng Ta cái gì đều không nhìn thấy. h á hạ. La hầu có thể khống chế thế gian ánh sáng. La khiên đà lớn tiếng cười nói. Các ngươi cuộc chiến tranh này thua chắc rồi. Tu la tộc chiến sĩ sớm đã thành thói quen ở trong bóng tối đồng thủ. Chỉ chục lát sau, bầu trời các nơi liền vang lên kêu thảm thiết. Phòng tuyến bắt đầu cấp tốc tan vỡ. Mão nhật tinh quan. lý thiên vương ý thức được vì cuối cùng tu la vương đáng sợ kêu to một tiếng rọi sáng chiến trường một tiếng to gió gà gáy lập tức vang lên một vầng mặt trời ở ba mươi ba tầng trời nổi lên rạng d ỡ lóa mắt rọi sáng toàn bộ chiến trường t r ú c tiên đang muốn thở ra một hơi lại lại nghe thấy hừ lạnh một tiếng mới xuất hiện trên thái dương mặt nhất thời bao phủ một đoàn bóng đen nó lại như một c á c h mở ra miệng rồng thiên cầu, đem thái dương nuốt vào trong thiên cung. Lần thứ hai trở nên một vùng tăm tối, giữa lúc hết thầy tiên tâm tình người ta lần thứ hai chìm xuống thời điểm, một đảo chín màu thần quang bỗng nhiên ở trên trời hiện ra đến. đó là tường thủy ánh sáng, mười tỷ công đức biến thành, không bị bất luận là đồ vật gì che lấp, đây là thanh hoa đại đế ánh sáng. Hắn đỉnh đầu vạn trượng tia sáng, xuất hiện tại chiến trường, xanh, thanh hoa đại đế. Thanh nguyên tử kinh ngạc đến ngây người, đầu của Hắn sẽ phát sáng, tình báo này, liền ngay cả Hắn cũng chưa từng nghe nói. Thanh hoa đại đế nói không chắc là đeo tóc giả, một thanh âm ở bên cạnh Hắn nói rằng, thanh nguyên tử quay đầu, phát hiện là linh cát bồ tát, tình báo của Hắn nhà cung cấp một trong linh cát bồ tát cầm trong tay một chuối pháo, vừa đốt, vừa đem chiêng trống ném cho thanh nguyên tử. này phải làm gì, thanh nguyên tử nghi ngờ hỏi, vừa nãy đó là thiên cầu thực nhật. linh cát bồ tát trả lời, ta nghe phật tổ đã nói, đốt pháo cùng gõ chiêng g í c h trống có thể đem thiên cầu đuổi ra ngoài, thanh nguyên tử ngẩn người, sau đó bắt đầu gõ chiêng g í c h trống, nguyên lai kia a tu la vương nuôi một cách thiên cầu. Hắn lại có thể viết một quyển sách rồi. Thanh hoa đại đế vẫn lên pháp nhãn, tìm kiếm khắp nơi la hầu. Hắn sáng lành chỉ có thể d ọ i sáng một phần chiến trường. không tìm được la hầu. liền không có thể giải quyết căn bản vấn đề. Thanh hoa đại đế ánh mắt khóa chặt một chỗ hắc án khu vực. đi ra, hắn tung ra cửa sắc thải liên. Trực tiếp đánh vào nơi bóng tối, đem một bóng người nổ đi ra, đại thánh đại từ, đại bi đại nguyện, la hầu mang theo vết thương đi ra hắc ám, hắn nhìn về phía thanh hoa đại đế, nói rằng ngươi là thanh hoa trường nhạc giới, đông cực diệu nghiêm cung thái ấp cứu khổ thiên tôn, chính là ta, thanh hoa đại đế nhìn về phía la hầu, thân hình của hắn như ẩ m như hiện, chỉ là trong nháy mắt, La hầu vết thương trên người liền biến mất rồi. người này có gì đó quái lạ. thanh hoa đại đế ý nghĩ lói lên. ngàn vạn đ ó cửa sắc thải liên. như bức tường bình thường. đem la hầu toàn bộ bao trùm ở bên trong. chớ có coi thường với ta. la hầu biểu tình chìm xuống. đếm không hết ánh kiếm hiện ra ở phía sau hắn. liền phảng phất ống ánh tròm sao. hướng về thanh hoa đại đế bắn nhanh mà đi. như lai nhất định phải b ạ i mười lăm, chương bốn trăm bốn mươi bảy vô dụng ngô xuẩn, ba mươi ba tầng trời chiến hỏa lại một lần nữa thăng cấp, mặc dù biết cuộc chiến tranh này sẽ là một cái đ ồ n g không đáy, nhưng cuồn cuộn không ngừng tu la tộc chiến sĩ vẫn là tượng dân cờ bạc bình thường đem sinh mệnh vùi đầu vào trong chiến đấu, bọn họ một lần bị ngăn cản, nhưng mà tại thiên cung tia sáng biến mất, cùng với càng nhiều đồng bào đến sau, Tu la tộc khí thế kéo dài kéo lên. thiên binh thiên tướng rất nhanh sẽ thất thủ đạo thứ nhất phòng tuyến. chiến hỏa tiến vào ba tầng mười hai. chiến đấu quay chung quanh ở thiên hà một bên triển khai. tiên phật tạo thành to lớn bình phong chống đỡ tu la tộc tiến một bước đi xuống lan tràn. nhưng ở thiên binh thiên tướng khí thế biến mất dần hiện tại. n à y cũng không dễ dàng. thanh nguyên tử cũng là bình phong người chống cự một trong. Hắn cùng tu la nữ sắt tay giết địch, vừa chiến đấu, vừa đẩy chiến h ỏ a kêu lên. Kẻ địch của chúng ta đến cùng có bao nhiêu. Tu la tộc có thể chiến đấu, không dưới ba mươi triệu. Tu la nữ lớn tiếng trả lời. Các ngươi là con rán sao. Thanh nguyên tử không nhìn được mắng một câu. Tu la tộc vì tiến công tam giới. Lần này có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng. chỉ dựa vào số lượng liền có thể ép vỡ thiên cung phòng ngự. thời gian kéo càng lâu. đối với thiên cung thế cuộc càng không ổn. thiên hà bên trên thỉnh thoảng xét x ẹ p qua vài đảo khủng bố sóng khí. phàm là bị sóng khí kia quét đến người. không một không tan xương nát thịt. đó là thanh hoa đại đ ế cùng la hầu chiến đấu lĩnh vực. tràn đầy d u n g trời lay động thần uy. hai người chiến đấu làm cho toàn bộ ba mươi ba tầng trời rung động ầm ầm phảng phất liền muốn đổ nát đồng dạng cái này tu la vương thật giống so với cái khác ba cái gột lại còn l ợ i hại hơn thanh nguyên tử nói rằng thu hồi ngươi miệng xui xẻo tu la nữ giận dữ ngươi hoàn toàn không biết điều này đại biểu cái gì xa xa bỗng nhiên truyền đến một đạo tiếng nổ mạnh to lớn không tốt tu la nữ biến sắc mặt đem nhỏ yếu thanh nguyên tử hộ vào trong ngực, dùng cõng chống đối nổ tung sung kích. khắc <cười> khắc, thanh nguyên tử may mắn thoát thân, hướng về nổ tung nơi nhìn lại. đâu suốt cung, bọn họ thực sự là không muốn sống rồi. đâu suốt cung là thái thượng lão quân nơi ở. sớm ở biết tu la tộc có thể có thể xâm lấn thời điểm, thái thượng lão quân liền đem hết thảy tiên đan chuyển tới nhân gian. đâu suốt cung bên trong, chỉ có hắn luyện đan còn lại một ít quảng nô ba hỏa dược mà thôi thiên hà một bên chiến hỏa ngập trời kéo dài nửa ngày chưa từng đoạn tuyệt hỏa diếm ánh sáng tuy rằng tiêu diệt với hắc ám tiếng vang lại không rước bên tai vô thanh vô tức bóng đen ở trong bóng tối mở mắt ra chiến đấu chiến đấu đi t r ú c long tham lam nhìn về phía trước chiến hỏa Hắc án g có thể che lấp á n g mắt của mọi người, lại che lấp không được hỗn độn thần linh nhận biết, tàn phá chiến hòa, không chỉ có thể suy yếu tam giới sức mạnh, cũng có thể để cho t r ú c long sức mạnh kéo dài tăng cường. những người hy sinh kia lưu lại tiên lực, đều là hắn lương thực. t r ú c long quay đầu định hướng cùng la hầu chiến đấu thanh hoa đại đế, bên cạnh hắn bốc hơi tiên lực không gì sánh kịp. Nếu như có thể đem những k i a tiên lực ăn, nó liền có càng to lớn hơn phần thắng rồi. t r ú c long vô thanh vô tức tiếp cận thanh hoa đại đế. Lăng tiêu b ả o điện, từ la hầu đến chiến trường sau, tia sáng cũng chỉ còn sót lại hầu gái đốt ánh nến rồi. Ở có chứa hun hương ánh nến bên cạnh, ngọc đế đem quân cờ thả trên bàn cờ. Bàn cờ này cũng thật nhiều biến số. nhưng trung quy vẫn phải là dưới s o n g tôn ngộ không về nói hắn vừa mới hạ cờ bỗng nhiên ầm ầm một tiếng vang thật lớn ánh nến ở sóng khí bị chấn động tứ tán nổ tung đến từ ba mươi ba tầng trời chiến đấu gần sóng lan truyền đến lăng tiêu b ả o điện hai vị bệ hạ giữ c h ậ t tự thần quan vội vội vàng vàng đi vào không sao ngọc đế phất tay nói rằng bọn họ sung không đến, loại này quy mô chiến h ỏ a kém xa t i ế p tắp mười mấy năm trước tôn ngộ không, năm đó tôn ngộ không một người liền có thể tại thiên cung đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, đầy trời tiên thần tránh chi không kịp, hiện tại toàn bộ tu la t ộ c gột lại, cũng chưa tới trình độ đó, châm l ử a ngọc đế sẵn dò hầu gái, hầu gái lại một lần nữa đốt áng nến, nhưng mà ngọc đế cùng tôn ngộ không không dưới hai lần bên ngoài lại truyền tới một tiếng vang thật lớn vô hình chiến đấu gợn sóng xuyên thấu cung tường ánh nến lay động hai lần lại tắt chút đi ngọc đế có chút thương cảm ngự đệ ngươi có thể giúp ta điểm cái hòa sao ngọc đế hỏi được tôn ngộ không gật đầu dối chỉ về bên trên một đạn trong phút chốc Trói mắt bạch quang từ lăng tiêu bảo điện bột phát ra. Bạch quang như xé ra k hắc án lưới đao gió. nhanh như tia chớp nhằm phía ba mươi ba tầng trời. nó thực sự quá mức quang minh. một hồi liền hấp dẫn chú ý của mọi người. món đồ gì. ba mươi ba tầng trời. c h í n đ ầ u tì ma chất đa la đang cùng lấy lý thiên vương cầm đầu t r ú c tiên chiến đấu. nhìn thấy kia từ dưới mà lên ánh sáng. Na cha cùng chúc tiên không chút do dự nào, ngay lập tức sẽ né tránh rồi. Tì ma chất đa la cùng lý thiên vương ngay ở tia sáng phía trên, chưa kịp né tránh, to lớn bạc quang chớp mắt đánh vào trên người hai người. lý thiên vương lập tức lại như đạn pháo đồng d ạ n g va vào tầng mây, đập vào đâu s u ố t cung, đụng phải loạn thạch bay vụt. Tì ma chất đa la tuy rằng không có bị đánh bay. lại bị thương càng nặng hắn hai cái đầu ở tia sáng sẹp qua thời điểm rớt xuống đầu của ta tì ma chất đa la phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn trên chiến trường bỗng nhiên yên t ĩ n h lại tất cả mọi người đều né tránh bạc quang đưa áng mắt nhìn đi qua kia bạc quang vọt tới ba mươi ba tầng trời sau liền đình chỉ rồi đây là thế nào một cảnh tượng trong bóng tối chỉ có duy nhất một trùm ánh sáng ấm ánh trụ xuyên thấu chiến trường, thẳng tung giữa mây, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người rồi. La hầu đối với tia sáng che lấp ở đó cột sáng trước mặt không có hiệu quả chút nào, không khỏi mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi. người nào phép thuật, thiên đế, thanh hoa đại đế trả lời, chỉ một thoáng, La hầu nội tâm trở nên hoàn toàn tính mịt. Mức độ nào sức mạnh, mới có thể phó thác một vệt ánh sáng uy lực kinh khủng như thế. La hầu nội tâm bay lên một luồng hoảng sợ, vì kia tam giới c h i chủ, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. thiên hà một bên, thiên binh thiên tướng nhìn lóng lánh phía chân trời cột sáng, bắt đầu phản ứng lại, thiên đế, là thiên đế, thiên đế đ ồ n g thủ rồi. Bọn họ đang hoan hô trong tiếng chỉnh đốn lại trận hình, lại một lần nữa cảm thấy tràn ngập hy vọng, mà ở lăng tiêu b ả o điện, tôn ngộ không lại thu hồi tay, tiếp tục chơi cờ. Hắn nói ra, ngọc đế ngẩn người một chút, sau đó lắc đầu, ta có thể không khiến ngươi điểm lớn như vậy hòa, trong lòng hắn nghĩ như thế, lớn như vậy, ngọc đế vẫn là lần thứ nhất thấy có người như vậy châm lửa, phía trên con rắn kia không cần phải để ý đến sao. ngọc đế hỏi, không cần. tôn ngộ không chấp cờ nói rằng, đó chỉ là một cái phân thân. ba mươi ba tầng trời, thanh hoa đại đế phát hiện phía sau cách đó không xa có một cái rắn đen. rắn đen cùng hắc ám hóa làm một thể, không có bất kỳ khí tức gì, cũng sẽ không phản xạ bất luận cái gì tia sáng. Nếu như không phải tôn ngộ không vung ra ánh sáng, thanh hoa đại đế rất khó phát hiện nó. vào giờ phút này, rắn đen đầy mặt đều là ngạc nhiên. tựa hồ không nghĩ tới chính mình nhanh như vậy liền bị phát hiện. thì ra là như vậy, thanh hoa đại đế cười nhạt lên. như vậy nhăm hiểm tiểu bối, cũng dám cùng bệ hạ tranh huy. hắn điều động cửa sắc thải liên. trong thời gian ngắn liền đem rắn đen nát tan rồi. La hầu, ngươi này vô dụng n g u xuẩn, kế hoạch lại một lần nữa thất bại trúc long trước khi đi phát ra gào thét. La hầu nhìn tình cảnh này, sườn sốt u hồi lâu, sau đó sầm mặt lại, như lai nhất định phải bại mười lăm, chương bốn trăm bốn mươi tám chiếu giỏi tứ phương. ngươi hầu hạ chủ nhân càng là cỡ này trong bóng tối thương người h ạ n g người, bầu trời, Thanh hoa đại đ ế cùng la hầu đối lập, ta không nên đối địch với ngươi. Trong thanh âm kia, có chứa một tia tiếc n ú i La hầu rõ ràng hắn ý tứ, nhất thời sầm mặt lại, đối với tu la tục tới nói. lớn nhất x ỉ nhục, chính là kẻ địch không tôn trọng chính mình. Hắn làm cái gì, không có quan hệ gì với ta. La hầu nói rằng, n à y không trọng yếu. Ta không phải chiến sĩ, bạn không muốn đối chiến sĩ bình luận cái gì. Thanh hoa đại đế lắc đầu, nói tiếp, ngươi vẫn không cần bản lãnh thật sự, lại không giống người chiến sĩ. La hầu biểu tình xứng sờ, tu la t ộ c lấy chiến mà sống, đều là có không thể chạm đến địa phương. Nếu như thế, vậy ta để ngươi xem một chút. La hầu sắc mặt trầm lên, tì ma chất đa la. Bà nhã, la khiên đà, hắn lên tiếng hô, chúng ta đồng thời đột phá nơi này. Bà vị a tu la vương nghe thấy, không nhìn được thầm nghĩ, nay ngược lại là cái biện pháp tốt, a tu la vương nhóm hướng về la hầu bay đi, nhưng mà bay một nửa, bà nhã đột nhiên cảm giác thấy không đúng, hắn quay đầu, ống ánh ánh kiếm bỗng dưng ở sau lưng quét ra. Phúc một tiếng đem đầu của hắn chém đi. Mặt hắn có tu la giới d ũ n g mánh nhất thân thể đều vô dụng. thi thể chớp mắt chia l i ệ t ánh kiếm lóng lánh gian. bà nhã con mắt vẫn không có khép lại liền chết rồi. cái thứ hai l à hầu xuất hiện tại bà nhã sau lưng. la hầu, ngươi, la khiên đà kinh hãi đến biến s ắ c nhưng mà hắn còn đến không kịp chạy băng băng. ánh kiếm lại từ sau lưng của hắn xuất hiện. Nổ tung hỏa d i ễ m dâng lên mà ra, trực tiếp đem lồng ngực của hắn xuyên thấu. cái thứ ba la hầu xuất hiện tại la khiên đà sau lưng. nguy rồi, tì ma chất đa la phát hiện sự tình không đúng, xoay người liền chạy, nhưng hắn bóng sáng mới vừa động, phía trước lại là nói á n h kiếm nhanh đâm mà đến, đem hắn đường lui hết mức chặn đường, còn chém liên tục hai cái đầu, la hầu n g ư ơ i dám phản bội chúng ta. Tì ma chất đa la kêu thảm thiết. Hoàng không chọn đường hướng về quân đội chạy đi. nhanh giết hắn. hắn muốn chạy trốn tới chính mình quân đội. nhưng mà lúc này, phía trước truyền đến nhưng là tranh. tranh từng tiếng vang lên giòn giã. Tu la giới chiến sĩ cùng nhau thanh trường kiếm chỉ về tì ma chất đa la. chạy đi đâu. Tu la tộc các chiến sĩ h é t lớn. Tì ma chất đa la nhất thời sợ đến hồn phi phách tán. n g ư ờ i chiến sĩ, từ lâu là của ta thần tử rồi. mấy cái la hầu chạy tới, mấy lần vung kiếm, liền đem tì ma chất đa la còn lại đầu từng cái chém đứt. Tì ma chất đa la hầu như không có năng lực phản kháng chút nào. thân thể to lớn rơi vào thiên hà. thiên hà bị nhuộm thành đỏ như màu máu. hết t h ả y tiên nhân đều kinh ngạc đến ngây người rồi. này, chuyện gì thế này, thanh nguyên t ử lắp ba lắp bắp hỏi, xấu nhất tình huống phát sinh rồi, tu la n ữ nhìn về phía mấy cái la hầu tổ hợp lại cùng nhau, hóa làm một thể, la hầu thôn p h ả i c á c h khác ba vị tu la vương sức mạnh, giờ khắc này la hầu, kiếm trong tay tựa như liệt d i ễ m bình thường, cháy hừng hực, mấy ngàn năm trước, La hầu cũng đã là bốn đại tu la vương bên trong nhân vật mạnh mẽ nhất. Hắn thận trọng từng bước, đem xúc tu chạm tới mỗi một cái a tu la tộc. Tu la nữ cũng từng tiếp thu quá hắn mời. hiện tại, La hầu bắt đầu triển hiện sức mạnh của chính mình. Hắn cầm kiếm mà đứng. Chu vi tu la tộc khí thế nhất thời sôi sùng sục lên. Con số hàng triệu chiến sĩ hướng về còn sót lại a tu la vương bay đi. h ộ i t ụ ở sau lưng của hắn, sĩ khí xót vào ở trên người hắn. trong phút chốc, la hầu khí thế đã là trở nên cực kỳ mạnh mẽ, có che kín bầu trời khả năng, đó mới là a tu la vương nên có tư thái. thì ra là như vậy, thanh hoa đại đế thấy cảnh này, nói rằng, ta thu hồi nguyên lai. hắn không thích la hầu giết chóc đồng bào hành động, nhưng có mạnh mẽ như vậy thống soái năng lực. Lẽ ra nên vì a tu la vương, vương thượng, thời gian quá sớm rồi, chân đà la bay đến la hầu trước mặt, nói rằng, chúng ta không phải phải đợi kia t r ú c long hiện thân đ ồ n g thủ nữa sao, nó đã nhìn thấu, chờ không được rồi, la hầu trả lời, nhất thời, ngoài tam giới c h u y ệ n đến tiếng cười, dã tâm của ngươi cũng không cho ta bất ngờ, la hầu, t r ú c long nói rằng, Ta nói rồi a tu la tục không nên xuất hiện lựa chọn sai lầm. kết quả rất đáng tiếc. ngươi vẫn là làm đi ra. nhưng ngươi quên một điểm. Tu la giới còn đang trên tay của ta. t r ú c long nói rằng, ngươi muốn nghĩ lấy về. phải thay ta chiến đấu. La hầu không hề trả lời. chỉ là hướng về thanh hoa đại đế sơ lên kiếm. thanh hoa đại đế nheo mắt lại. La hầu đứng ở trong tầng mây. khí thế dường như múa tung lôi xà, hắn thần uy s ô n g thẳng lên trời, cả người chiến ý vút mà lên, lại như biến thành người khác, ngươi là chân chính chiến sĩ, thanh hoa đại đến ó i rằng, trong nháy mắt sau, la hầu suốt kiếm rồi, một mảnh lóng lánh á n h kiếm ở hắn trước người hiện lên, khác nào cử long cắt ra vòng trời, bao trùm toàn bộ ba mươi ba tầng trời, sau đó đáp xuống, chiêu kiếm này, sán l ã n đến cực điểm, áp liệt đến tuyệt, có thể đâm thủng thế gian tất cả gắng chống đối c h i vật, thiên binh thiên tướng thấy cảnh này, từng cái từng cái đầy mặt sợ hãi, thanh hoa đại đế vi hí mắt, như vậy kiếm thế, để hắn nhớ tới lần thứ nhất cùng tôn ngộ không gặp mặt lúc, hắn v ũ động kim cô bồng, hai người có tương tự nguy hiểm, cửa sắc thải liên cảm giác được nguy hiểm, vô tận cánh hoa khuyết tán, tầng tầng bao phủ thanh hoa đại đế, ánh kiếm đánh vào cửa sắc thải liên bên trên, phát ra l e n canh tiếng nổ lớn, tia lửa văng gấp nơi, cửa sắc thải liên cánh hoa từng đ ó a từng đ ó a nước toát, ánh kiếm mỗi tiếng một bước, đều sẽ có một đ ó a hoa héo tàn, tư không run dày, vang lên ong ong, kịch liệt sóng khí chấn động toàn bộ thiên cung, thiên hà chảy ngược, đ ầ y trời tiên phật cùng tu la t ộ c đều bị sóng khí hất bay, chỉ có thể xa xa nhìn tình cảnh này. nhưng mà trung quy, c ử u sắc thải liên vẫn là chặn lại rồi đòn đánh này. Ánh kiếm biến mất sau, thanh hoa đại đế xem hướng lên trời la hầu. Hắn đứng ở nơi đó, giống như ở tam giới trung tâm, tỏa ra vô tận uy nghiêm. rất mạnh, thanh hoa đại đế nghĩ, có thể hắn có thể sẽ chiến thắng chính mình nhưng mà cũng chỉ là có thể mà thôi hắn cho hắn áp lực yêu nguyên không bằng năm đó tôn ngộ không tận đến giờ phút này thanh hoa đại đế mới ý thức tới tôn ngộ không thiên phú là làm sao xuất chúng la hầu tu hành mấy ngàn năm không biết tiến hành rồi bao nhiêu giết chóc mới có thể nuôi dưỡng được như vậy khí thế nhưng mà tôn ngộ không lại dựa vào ngăn ngắn mấy chục năm liền hoàn thành rồi. Bệ hạ quả nhiên là thiên chúng kỳ tài. Thanh hoa đại đế cảm xúc chập trùng. Ánh mắt lấp lóe. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng về la hầu. ngươi xác thực rất mạnh. Thanh hoa đại đế nói rằng, đáng tiếc trung quy không bằng bệ hạ. có mắt mà không thấy núi thái sơn. La hầu sắc mặt lạnh lẽo. trong tay tỏa ra vạn t r ư ờ n g tia sáng. tia sáng kia càng ngày càng mạnh mẽ, cuối cùng càng như đốt thần hỏa vậy, đem thiên địa đâm thủng, thế giới hoàn toàn mờ m ị t c á i gì đều không nhìn thấy, cực hạn quang minh, bất luận người nào đều sẽ xuất hiện trong nháy mắt thất thần, thanh hoa đại đế cũng không ngoại lệ, la hầu sẽ không bỏ qua cơ hội, nối liền trời đất á n h kiếm hướng về thanh hoa đại đế che rơi xuống, quanh một tiếng, ánh trường bồng tre ở phía trước, kiếm bồng va chạm sản sinh to lớn sóng gợn, người nào, la hầu giật này cả mình, tia sáng lấp lóe gian, bảo kiếm trong tay của hắn phản chiếu ra một đôi thiêu đốt hai mắt, đó là như thái dương vậy t ỏ ra hào quang, chiếu g i i tứ phương con mắt, như lai nhất định phải bại mười lăm, chương bốn trăm bốn mươi chín ngươi quả thật là thiên hạ vô song, thiên đế, La hầu trong lòng né qua cái từ này, phản ứng không kịp nữa, đối phương nắm bổng dùng sức vung lên, oanh một tiếng, La hầu bị đánh bay ra ngoài, hắn đập ầm ầm tiếng quang minh cung phế tích, làm cho cả thiên cung chấn động theo, cờ đã kết thúc, trận chiến này cũng nên kết thúc rồi, tôn ngộ không nổi giữa không trung, cầm trong tay kim cô bổng, quanh thân thần quang lóng lánh, dâng trào thần quang giỏi sáng chiến trường, la hầu trà sát một khẩu bên mép huyết, hướng bên trên nhìn lại, rất mạnh, trong lòng hắn nghĩ, nhưng mà này lại làm cho hắn tràn ngập chiến ý, ta sẽ không thua, một sát na kia, vô tận tiên khí từ trên người hắn dâng trào mà ra, la hầu cầm trong tay trường kiếm, hóa thành một tia ánh sáng đỏ, c h ó i mắt không gì sánh được hướng về tôn ngộ không bay đi. Hạt gạo ánh sáng. Thanh hoa đại đế nhẹ dọn thở dài. Sau một khắc, tôn ngộ không vung ra một màn ánh sáng. La hầu lần thứ hai bay ngược ra ngoài. Mặt đất liên tục phát ra vài tiếng bạo phá tiếng sau. Mấy triệu tu la chiến sĩ rốt cuộc phản ứng lại. g i ế t hắn. không bờ bến chiến sĩ hướng về tôn ngộ không phóng đi. tôn ngộ không g ơ lên kim cô bổng, bổng thân theo gió mà t r ư ớ n g lưu truyền hỏa diễm, chờ đến tu la tộc chiến sĩ nhóm đều dựa vào gần thời điểm, trong tay hắn kim cô bổng đáp so với núi sông còn muốn to lớn, nó hơi chấn động một cái, trong thiên địa nhất thời xuất hiện tiếng nổ vang sền, phảng phất có một đầu quái thu chính đang gầm thép, các chiến sĩ hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng tuôn ra dự cảm không tốt, cùng lúc đó, tôn ngộ không vung bổng mà dưới, kim cô bổng bên trên hỏa d i ễ m hóa thành quái vật zip gào mà ra, khí thế kinh người phát ra gợn sóng khủng bố, q u a n h một tiếng, khi mọi người nghe được bảo phá âm thanh lúc, hỏa d i ễ m đã xé sách không gian, vô số tu la tộc chiến sĩ hóa thành bốc cháy lục bình hướng về xa xa bay ngược mà đi, phảng phất là tròm sao rơi r ụ n g từng đường gào thét mà qua tiếng gió từ các tiên nhân đỉnh đầu xẹp qua các tiên nhân hướng về những tu la tộc chiến sĩ kia nhìn lại bọn họ cái này tiếp theo cái kia đập xuống đất mỗi cái h ỏ a d i ễ m d ự n g lên nguyện rùa tỏa ra như mang tới gông x i ề n g thân thể cũng lại không thể động đậy các thiên binh thiên tướng đầy mặt ngơ ngác này không phải làm người bất ngờ cảnh tượng nhưng mà phát sinh thời điểm v ẫ n đ ể cho bọn họ khiếp sợ bọn họ đem hết toàn lực cũng không cách nào ngăn cản kẻ địch ở tôn ngộ không t h ủ hạ lại liền một bổng cũng không ngăn nổi c h ú n tiên ngửa mặt nhìn lên bầu trời tôn ngộ không nổi ở nơi đó mũi nhọn không gì địch nổi từng đạo từng đạo ánh sáng ở sau lưng của hắn tỏa ra như trình hy bình thường rọi sáng thiên cung hắc ám từ từ biến mất thiên cung một chút biến trở về giáng dấp lúc trước thiên đế thiên đế không biết là ai đi đầu thiên hà một bên vang lên vô số cuồng nhiệt tiếng kêu tôn ngộ không nhìn về phía la hầu ha thá hạ la hầu lần thứ hai đứng lên sợi tóc x í n h huyết lững lờ hạ xuống đây chính là thiên đế hắn nhìn bầu trời tôn ngộ không ánh mắt càng ngày càng nóng rực đây chính là tam giới chủ nhân. La hầu cuối cùng đã rõ ràng rồi. vì sao t r ú c long coi trọng như thế tam giới. thế giới này có thể sản sinh không gì sánh kịp sức mạnh. mặc dù tìm khắp toàn bộ hỗn độn giới, có lẽ đều rất khó tìm đến cái thứ hai mạnh mẽ như vậy thiên đế. tam giới, là sáng trói nhất một thế giới, để ta lại thử đi. La hầu khí thế tăng vọt. trong nháy mắt mà thôi, trường kiếm của hắn phát ra nổ vang, phía trên quấn quanh xoắn ốt ánh sáng đỏ cùng chớp giật đan sen vào nhau, thần uy kinh người, la hầu chuẩn bị sắp x ế p chiến giáp phát sáng, lóng lánh sán g lạn, thiên đế, đón thêm ta một chiêu, la hầu người kiếm hợp làm một, sông thẳng lên trời, trường kiếm hóa thành huyết hồng xé sách tư không, về phía trước chém r ế p tới, tôn ngộ không vung bổng mà xuống, chính diện nghênh tiếp, kim cô bổng cùng trường kiếm đụng vào nhau, lại như là hai cái mặt trời chạm vào nhau, c h ó i mắt không gì sánh được, các tiên nhân không cách nào nhìn thẳng đảo hào quang này, r ồ n dập che lấp con mắt, thật là lời hại chiêu số, mọi người hoảng sợ nghĩ, sức mạnh như vậy, vượt quá tất cả mọi người tưởng tượng, đây là một lần kinh thiên va chạm mạnh, la hầu cắn chặt hàm răng, thôi thúc một thân tiên lực, muốn é p đến tôn ngộ không, tôn ngộ không lấy kim cô bổng tương ứng, cùng trường kiếm rằng co, sức mạnh tầng tầng dâng lên, đánh vào la hầu trong cơ thể, la hầu yết hầu tuôn ra một ngụm máu tươi, tiên giáp từ từ xuất hiện vết sách, oanh một tiếng, la hầu bị một bổng đập xuống, Tin ê giáp ở giữa không trung nát tan, không sai, tôn ngộ không tại chỗ thu bổng, tán thưởng một câu, la hầu đứng lên, cả người đấm máu nhìn phía tôn ngộ không, vì sao ngươi như vậy cường, hắn hỏi, không phải ta cường, tôn ngộ không lắc đầu, là ngươi quá yếu rồi, la hầu nắm chặt trường kiếm, quá rồi không bao lâu, lại thất lạc dù xuống, không phải Hắn không muốn chiến đấu, mà là như thế nào đi nữa chiến đấu cũng đã không có ý nghĩa. ngắn ngồi giao t h ủ Hắn cũng đã rõ ràng. mình và tôn ngộ không căn bản không ở một cái mức độ. tôn ngộ không từ đầu đến cuối. đều không có sử dụng toàn lực. la hầu cắn chặt răng. tôn ngộ không liếc mắt nhìn Hắn. thanh hoa, Hắn nói một tiếng. thanh hoa đại đế lập tức bay qua. Đem la hầu tóm lấy. La hầu không có một chút nào phản kháng. tôn ngộ không lập tức ngẩng đầu nhìn hướng về ngoài tam giới. Tu la tục thất bại. ngươi còn phải xem bao lâu. tôn ngộ không. ngươi quả thật là thiên hạ vô song. t r ú c long ở thiên ngoại nói rằng, một đạo thân ảnh khổng lồ xuất hiện tại ngoài tam giới. đó là cái gì. các tiên nhân trợn mắt ngoác mồm. liền ngay cả thế gian người cũng bị đa kinh động xem hướng lên trời con mắt lộ ra vẻ khiếp sợ to lớn rắn bóng ngang qua bầu trời lan tràn hơn trăm dặm so với núi côn luôn còn muốn nguy nga âm thanh dâng trào mà khủng bố như lai nhất định phải bại mười lăm chương bốn trăm năm mươi có can đảm ngươi đi ra cho ta đó là một cái kim x à nó dùng đứng thẳng con ngươi phủ xem thiên cung phảng phất là màu máu thái dương, uy nghiêm mà khiếp người, tôn ngộ không nheo mắt lại, ngươi xuống không được sao, hắn chú ý tới t u la tộc mở ra kết giới, còn chưa đủ để kim xà một con mắt đi vào, miễn c ứ n g được rồi, t r ú c long âm thanh ầm ầm nổ vang, như là tiếng sấm vậy, chấn người màng tai đau nhức, đang khi nói chuyện, tôn ngộ không chu vi trên chiến trường, vô số người hy sinh huyết khí hướng về ba mươi ba tầng trời ở ngoài tuôn tới, mở ra một cánh cửa, kim xà mở ra miệng rộng, một viên màu đỏ huyết c h â u từ trong miệng nó bay ra, bạo phát tia sáng yêu dị. lập tức phá tan môn hồ, đó là t r ú c long nội đan, cả người sức mạnh diễn biến, cùng với chiếc phân thân không giống, giọt máu xuyên qua hư không, mang theo kinh người g ầ n sóng, đảo mắt liền xuống giới mà tới, x o ạ t màu vàng đầu từ giọt máu dối ra, hướng về tôn ngộ không nhanh chóng đâm tới, tôn ngộ không vung ra kim cô bổng, t r a n một tiếng chặn lại rồi nó, đòn đánh này xem ra cũng không hoa lệ, nhưng hai người chạm vào nhau trong nháy mắt đó, hết thảy nghe được tiếng va chạm tiên nhân lại đều nhổ ra một ngụm máu tươi, xảy ra chuyện gì, lý thiên vương ngực khó chịu, khiếp sợ nhìn bầu trời, kia tầm thường không có gì lạ va chạm, chẳng biết vì sao mang theo trí mạng khí tức, có thể sung kích bọn họ tiên thể, lý thiên vương không rõ phát sinh cái gì, nhưng phản ứng cũng không chậm, mau lui lại, hắn cấp tốc xuất quân rút đi ba mươi ba tầng trời, tôn ngộ không cùng kim xà át chiến ở trên trời, tốc độ càng lúc càng nhanh, không thấy gió bóng người, Kim cô bổng mỗi lần cùng kim xà đụng vào nhau, liền phảng phất có thể đánh nát trái tim đồng d ạ n g đánh vào mọi người trong lòng, hai người chiến đấu từ từ sôi trào, ba mươi ba tầng trời không gian hỗn loạn, hiện ra các loại sấm vang chớp giật dị tưởng, thần bí vết nước nằm dày đặc, ha ha ha, vui sướng, t r ú c long tiếng cười lớn chấn bầu trời rầm rầm vang vọng, tôn ngộ không tầm mắt đ ả o qua ba mươi ba tầng trời, nhìn thấy thiên hà chi nước ở trong sóng khí bốc hơi lên, đình đài lầu cát, ngọc thụ quỳnh hoa, toàn bộ đều hóa thành bột phấn biến mất, hai người chiến đấu chính làm cho cả thiên cung đất dung nối chuyển, không thể tiếp tục như vậy, tôn ngộ không lập tức làm ra phán đoán, nếu như như vậy tiếp tục đánh, sớm muộn sẽ uy hiếp đến tam giới an toàn, Hắn nhất định phải làm một cái lựa chọn khác. t r ú c long, thực sự là dự tính hay lắm. tôn ngộ không một bổng vung không. mạnh mẽ chiến ý s u n g thể mà ra. chúng ta đi giới ngoại. Hắn lần thứ hai vung lên trường bổng. này một bổng, mang theo vô tận hỏa d i ễ m như một vầng mặt trời nổ tung. va chạm ở trên thân t r ú c long bùng nổ ra tia sáng trói mắt. t r ú c long nhất thời không kịp phản ứng. thân thể hướng lên trên đánh bay ra ngoài tôn ngộ không hóa thành một vệt kim quang cực tốt đuổi tới lần thứ hai phất lên trường bổng đừng hỏng t r ú c long há to miệng rộng trong miệng bỗng nhiên phun ra một đạo khủng bố gợn sóng đánh vào kim cô bổng phía trên kim cô bổng phát ra ầm ầm rung bần bật một hồi liền từ tôn ngộ không trên tay thoát đi ra ngoài tôn ngộ không trong mắt lóe ra một đạo ngạc nhiên đại náo thiên cung tới nay, hắn vẫn là lần thứ nhất bị người đánh bay v ũ khí, thá hạ, lần này xem ngươi làm sao bây giờ, t r ú c long khoá ý cười to, nhưng mà tôn ngộ không một cái xoay thân, vung lên chân phải, chớp mắt mở rộng, chiếm đầy bầu trời, oanh một tiếng, t r ú c long tại chỗ mưa máu tung t ó i hướng lên bay ngược ra ngoài, ngươi dám dùng chân, Chúc long gào thép, sau đó lại bị tôn ngộ không một cái xoay thân. Một cước đạp chúng, hướng lên không đánh tới. Tôn ngộ không đem tốc độ thúc đến cực hạn. Hóa thành kim quang đi theo t r ú c long bên người. Một cước tiếp một cước, không chút nào cho nó phản ứng thời gian. b ầ u trời, thường thường liền có thể nhìn thấy lóng lánh vết chân. tiếp đó hết thảy tiên nhân đều kinh ngạc đến ngây người rồi. vết chân này thật quen mắt a. này không chính là đông hoa đế quân chiêu số sao. thiên đế lúc nào học được một chiêu này rồi. các tiên nhân nhìn trên trời chiến đấu ở nơi đó. tôn ngộ không ánh sáng không gì sánh được hừng hực. t r ú c long lại như trong gió mạnh lá khô bình thường trên không trung tung bay quay về. tôn ngộ không. t r ú c long chưa từng từng nhận cớ này xỉ nhục. tiếng mắng chửi đinh tai nhức ấp. hai người tia sáng đan dệt, quấn cùng nhau, vẫn nhằm phía giới ngoại. nhưng mà trung quy, t r ú c long vẫn là đang bay ra giới ngoại trước, thoát ly tôn ngộ không hai chân phạm vi, ta muốn giết ngươi, nó phát ra phẫn nộ gầm rú, x ô n g tới mặt nhưng là một cái bàn tay khổng lồ, bàn tay khổng lồ kia bùng nổ ra so với c ử chân càng thêm hào quang rừng rực, trong thiên địa đều là vàng rực rỡ một mảnh, không, t r ú c long bị một cái tát đánh bay rồi, tu la tộc mấy triệu không chết chiến sĩ đều đang c ử trưởng tia sáng bao phủ bên dưới, thấy cảnh này, không một không run rẩy trái tim v ă n g giá, tại sao lại như vậy, la hầu không thể tin tưởng con mắt của chính mình, kia không gì không làm được t r ú c long, ở tôn ngộ không trước mặt, căn bản không có cái gì năng lực chống cự, này cũng không kỳ quái, Thanh hoa đại đế trả lời, kia dù sao cũng là chúc ta bệ hạ, hắn xem hướng lên trời, k ị c h liệt trong tiếng nổ, lóng lánh tia sáng bàn tay khổng lồ cùng c ự trưởng từ từ đem chúc long đánh về phía giới ngoại, hai bóng người xuyên qua cuối cùng kết giới, tầng mây tựa hồ cũng bốc cháy lên, oanh một tiếng, chúc long bay ra tam giới, nó lập tức biến thành giọt máu, trở về bản thể, chết hầu từ t r ú c long phát ra diếp gào tràn đầy lửa giận cùng cuồng bạo có can đảm ngươi lăn ra đây cho ta tôn ngộ không thích là vọt ra